Nàng lựa chọn người là Tây Lăng Vũ mà không phải hạt tía tô triệt Hơn nữa hạt tía tô triệt chính mình cũng thập phần rõ ràng điểm này Cho nên hắn đem chính mình nội tâm điều chỉnh thập phần hảo Hắn cười nói Có cái gì hảo xin lỗi Là ta không thể ước chế mà yêu ngươi Ngươi căn bản không có sai Chỉ là Ta hy vọng ngươi không cần bởi vì ta đem này Đó đều nói ra lúc sau liền trốn tránh ta Không thấy ta Được không Ta còn là ca ca của ngươi ta sẽ không làm bất luận cái gì thương tổn ngươi cùng du. Vượt giao hạn sự tình, hảo sao? Như thế ôn nu ca ca, như thế săn sóc ca ca, hạt tía tô thật còn có cái gì lý do cự tuyệt? Gật gật đầu, nói, ca ca, cảm ơn ngươi. Hạt tía tô triệt vô vô hạt tía tô thật sự bả vai, nói, hảo, đừng đầy mặt ú sầu, không có gì hảo khổ sở, ngươi đã trở lại, ta liền rất cao hứng, chỉ cần không mất đi ngươi. Cái gì đều hảo thuyết không phải sao. Ta còn có chút chính vụ muốn xử lý, liền không lưu ngươi ăn cơm, ngươi trở về đi, bằng không tam vương ra. Lại nên sốt ruột. Hạt tía tô thật gật gật đầu, đi ra thời điểm là lưu luyến mỗi bước đi, nàng có chút lo lắng mà nhìn hạt tía tô triệt. Hạt tía tô triệt vây vây tay, hạt tía tô thật lúc này mới hoàn toàn quay đầu lại đi, hướng tới phía ngoài hoàng cung đi đến. Hạt tía tô triệt vẫn luôn nhìn theo hạt tía tô thật rời đi hoàng cung lúc sau lúc này mới đi trở về dưỡng tâm điện, đóng lại dưỡng tâm điện môn, hạt tía tô triệt tổng cảm thấy chính mình là cả người nhẹ nhàng, sở hữu sự tình đều nói ra lúc sau, xác thật là thể xác và tinh thần thoải mái. chỉ là vì cái gì hắn ngực, sẽ là như thế như thế đau đớn, đau hắn cơ hồ đều không thể hô hấp, hắn ngồi xổm trên mặt đất, che lại ngực, mồm to thở dốc. trên xa nhà, cung tích thanh âm truyền ra tới, có cần hay không ta cho người xem xem. Hạt tía tô triệt căn bản không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là bất đắc dĩ nói, ta liền biết, ngươi khẳng định lại ở chỗ này, ngươi có phải hay không đều thấy được. Cung tích ngày xuống, đi đến hạt tía tô triệt bên người, đỡ hạt tía tô triệt ngồi ở ghế trên, nói, rốt cuộc nói ra, cũng rốt cuộc hết hy vọng. Ngươi đối với ngươi muội muội cảm tình, thật đúng là chân thành tha thiết đến đủ lâu, bất quá ta biết, liền tính ngươi đem những lời này đều nói ra, hạt tía tô thật cũng biết ngươi. Tâm ý ngươi cũng sẽ không từ bỏ đối nàng cảm tình đúng hay không? Hạt tía tô triệt cười nói, đúng vậy, liền tính nói ra, cũng chỉ là làm trong lòng dễ chịu một ít mà thôi, ta vĩnh viễn đều ái nàng, trong lòng ta, không có khả năng có khác người, cung tích, ngươi hiểu chưa? Cung tích đôi tay ôm ngực, nhìn chầm chầm hạt tía tô triệt, cười lạnh một tiếng nói, ta đã sớm minh bạch, chính là ta không tin, nhân tâm không phải thiết làm, hạt tía tô triệt, ta nói, ra sơn, Ta liền phải truy ngươi, ta nói được thì làm được, ngươi liền chờ xem. Chương 519 xử trí như thế nào? Hạt Đế Tô Triệt vây vây tay nói, tùy ngươi như thế nào lăn lộn đi, ta hai ngày này còn có việc không có xử lý xong đâu, tử chân là đã trở lại, như vậy Viêm Phong Đế quốc bên kia sự tình, nên làm sao bây giờ? Cung Tích nghĩ tới, nói, nga đúng rồi, trăm giằm khôn, Chu Nam Trừng, còn có lúc trước trộm tới trăm giằm cản. Thưa hồ còn ở thiên lao đợi đâu, đương hồ là bởi vì bọn họ Minh Thạch làm cho hạt tía tô thật sự rời đi, hiện tại hạt tía tô thật là đã trở lại, nếu không, đi hỏi một chút hạt tía tô thật, nhìn xem hạt tía tô thật muốn muốn. xử trí như thế nào bọn họ? Hạt tía tô triệt gật gật đầu nói, viêm phong đế quốc đã không có người lãnh đạo thời gian rất lâu, cư nhiên còn có thể chính mình phát triển trở thành như vậy, thật sự là rất lợi hại một quốc gia, không thể không nói chăm dởm khôn thống trị quốc gia năng lực thực không tồi thỉnh cất chưa dự phòng địa trì hết hạt tía tô thật về tới vương phủ xác thật một bộ mất hồn mất vía bộ dáng tây lăng vũ trái tim nhỏ là cảm thấy không bao giờ có thể chịu đựng bất luận cái gì kích thích chính là đang xem tới rồi hạt tía tô thật sự này phúc phảng phất ném hồn phách bộ dáng vẫn là sợ tới mức không nhẹ tử chân chuyện như thế nào ngươi mặt mũi trắng bệnh Hạt Tía Tô thật ngồi ở Tây Lăng Vũ trên ủi, ở Tây Lăng Vũ trong lòng ngực bỏ trong chốc lát, nói, "Ca ca cùng ta nói, hắn yêu ta." Tây Lăng Vũ trái tim lại một lần hơi kém muốn sầu ngừng, chính là hạt Tía Tô thật nói, chính là hắn cũng cùng ta nói rất rõ ràng, hắn biết chúng ta hai cái cảm tình, hắn chỉ là tưởng nói ra, cũng không có tính toán làm cái gì. Vong Ông. Tây Lăng Vũ nghe xong lúc sau, thở dài, nói, "Từ chân, ta đã sớm biết." Ta có thể nhìn ra được tới, nhưng là ta vẫn luôn đều không có đánh thức ngươi. Hạc tía tô thật kinh ngạc rất nhiều, trách cứ nói, ngươi như thế nào không nói cho ta. Làm cho ta hiện tại mới nhớ tới như thế nhiều năm ca đối ta làm sự tình, ngươi làm ta làm sao bây giờ, ta nhiều thực xin lỗi Kaka à. Tây lăng vu gãi gãi đầu, nói, ta sở dĩ không có nói cho ngươi, một phương diện cũng là suy xét, hạc tía tô triệt người này, ta không lo lắng. Là bởi vì ta biết hắn phân đến thanh, hắn đối với ngươi cảm tình rất khắc sâu, nhưng là hắn sẽ không ở chúng ta hai cái đã xác định quan hệ dưới tình huống vượt qua, nếu ta nói cho ngươi, ngươi sẽ như thế nào đối hắn? Như vậy đối hắn mà nói chẳng phải là càng là một loại thương tổn. Một cái khác phương diện, ta cũng là sợ, sợ ngươi đã biết ngươi thân cận nhất thân nhân đối với ngươi cảm tình lúc sau, ngươi sẽ miên man suy nghĩ, này cũng coi như là ta chính mình tư tâm. Ai, đây đều là cái gì chuyện này à, lần này một chút, đem ta cấp cả kinh quá sức, ta muốn ngủ trong chốc lát, ăn cơm chiều thời điểm ngươi kêu ta một tiếng. Tây lăng vũ hôn một chút hạt tía tô thật sự cai chán, nói, đã biết, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ngươi liền biết, hạt tía tô triệt vĩnh viễn đều là ngươi yêu nhất ca ca thì tốt rồi ôm. Hạt tía tô thật gật gật đầu, bò lên trên giường suy nghĩ muốn nghỉ ngơi. Tây lăng vũ còn không có tới kịp đóng lại bích lạc các môn, liền nghe thấy bên ngoài quản gia nói, vương gia, hoàng thượng tới, nói có việc muốn trông thấy vương gia cùng vương phi. Hạt tía tô thật còn không có nằm xuống, vừa nghe tới cửa quản gia nói, có một chút liền nhảy dựng lên, lao ra đi nói, ca ca tới. Mau làm hắn tiến vào, ta không ngủ, ta vừa mới từ trong cung ra tới ca ca liền tới đây, khẳng định có cái gì chuyện quan trọng. Nhìn hạt tía tô thật sốt ruột hướng tới chính sảnh chạy tới bộ dáng tây lăng vũ đột nhiên an vị, có chút hối hận vừa rồi như vậy an ủi hạt tía tô thật, tổng cảm thấy hiện tại hạt tía tô thật đối hạt tía tô triệt hoàn toàn đã thấy ra lúc sau, đối hạt tía tô triệt sự tình càng để bụng Tuy rằng biết hạt tía tô thật đối hạt tía tô triệt cảm tình vẫn luôn là thuần khiết thân tình, nhưng là tây lăng vũ chính là khó chịu a khó chịu. Hạt tía tô thật sốt ruột chạy tới chính sảnh, Thấy được ngồi ở chỗ kia uống trà hạt tía tô triệt, hô một tiếng, ca ca. Hạt tía tô triệt nhìn đến hạt tía tô thật chạy tới, cười nói, chạy cái gì, không phải vừa mới gặp qua sao. Hạt tía tô thật xoa xoa cái chán mồ hôi mỏng, ngồi xuống nói, chính là bởi vì vừa mới gặp qua, ca ca liền tới đây, ta tổng cảm thấy là có chuyện, sốt ruột lại đây nhìn xem chuyện như thế nào. Hạt tía tô triệt nói, ngươi hẳn là còn nhớ rõ trăm rằm khôn, chu nam trừng chăm dặm càn này vài người đi. Hạt Tiế Tô thật gật gật đầu nói, đương nhiên nhớ rõ, không có này vài người, ta căn bản đều không thể có kia một chuyến trở về trải qua, như thế nào, bọn họ ra cái gì sự sao. Tây lăng vũ từ phía sau theo tiến vào, nói, thử, làm hại ta tử chân đều hơi kém không về được, ta không có giết bọn họ đều tính tốt, bọn họ còn tưởng chỉnh cái gì thiếu thân. Hạc Tiế Tô chỉ nói, không phải, là bởi vì ngươi đã trở lại, ta muốn hỏi một chút người, bọn họ ba cái xử trí như thế nào? Hiện tại bọn họ ba người đều ở Thiên Lao đóng lại, đều đã năm năm. vốn dĩ chúng ta còn sợ hãi Chu Nam Trừng cái kia cổ độc xà, bởi vì chúng ta quốc gia có rất nhiều người đều chúng cổ trùng, nhưng là không nghĩ tới, Chu Nam Trừng tựa hồ là bị trăm dặm khôn vứt bỏ lúc sau, cảm xúc yêm yêm, lại không cẩn thận làm hại trăm dặm khôn mất đi minh thạch lúc sau, lòng có ấy nấy, cho nên không có lo lắng cổ độc xà. Lúc ấy ta coi như cơ quyết đoán, làm người đem cổ độc xà bắt lên, cùng chu nam trừng tách ra nhốt lại. Hạc tía tô thật nghe xong lúc sau, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, đứng lên nói, chờ một lát ta một chút. Hạc tía tô thật chạy về đến Bích Lạc Cát, từ dưới giường mặt tìm đến kia khối đi theo chính mình cùng nhau xuyên trở về minh thạch này. Hai cái minh thạch không có đua ở bên nhau, hạc tía tô thật sợ không cẩn thận hợp lại nháo ra cái gì sự tình cho nên đem bọn họ hai cái đơn độc tách ra bao đi lên. Nàng cầm này hai khối minh thạch trở lại chính sành nói, ta muốn gặp bọn họ, đêm này hai khối minh thạch còn cho bọn hắn, vốn dĩ chính là nói hảo làm cho bọn họ dùng minh thạch rời đi, kết quả lại là ta trời xui đất khiến đi trở về, còn đóng bọn họ năm năm, thật sự là không nên, dù sao đều là chúng ta thất tín, hiện tại, càng hẳn là bồi thường. Hạt tiếu tô triệt suy xét trong chốc lát, nói, Dù sao ngươi cũng đã đã trở lại, chúng ta đóng lại bọn họ, cũng không có cái gì dùng. Hạc tía tô thật nói, Kaka, có thể hay không làm ta đi trước trông thấy bọn họ. Ta có lời tưởng cùng bọn họ nói. Nàng còn riêng quay đầu lại nhìn thoáng qua Tây Lang Vũ, nói, là đơn độc, yên tâm, không phải cái gì đặc biệt nói, chỉ là ta sợ người nhiều lúc sau, bị đóng năm năm bọn họ, khả năng sẽ có chút hoảng loạn. Hạc tía tô triệt nhìn về phía Tây Lang Vũ. Tây lăng vũ gật gật đầu lúc sau, hắn nói, hảo, chính ngươi quyết định hảo là được, kia này ba người, liền giao cho ngươi tới xử trí đi. Hạt Tiếu tô triệt sau khi rời khỏi, dùng quá cơm chiều hạt tía tô thật ngồi ở mép giường, nhìn bị bố bao lên minh thạch, đối tây lăng vũ nói, lần này đi, ta nhưng thật ra nhớ tới, ta còn bị người thổ lộ đâu. Tây lăng vũ lập tức khẩn trương lên, cái gì? Ai? Ai dám cùng ta tam vương gia đoạt nữ nhân? Hạt tía tô thật ha ha nở nụ cười, nói, đúng vậy, người kia so ngươi lợi hại nhiều, là ta thủ trưởng, ta lão đại, hắn kêu trần mạch. Trước 520 không có tin tức. Tây lăng vũ não nội tiểu trung cảnh báo bị gõ vang lên, hắn cảnh giác mà nhìn thoáng qua hạt tía tô thật. Tuy rằng hạt tía tô thật hiện tại đã trở lại, nhưng là hắn vẫn là phải hảo hảo đề ra nghi vấn đề ra nghi vấn. Vong om! Cái kia trần mạch! có hay không đối với ngươi làm cái gì sự tình, thì như động tay động chân. Hạc tía tô thật cảm thấy như vậy chơi tây lăng vũ cảm giác vẫn là thực sảng cười nói, còi à, hắn ôm ta, chúng ta đầu đột nhiên cảm thấy vẫn là không cần tiếp tục nói tiếp, nhìn xem tây lăng vũ gương mặt kia hắc đều đã cùng than đá giống nhau, đừng đem người chơi tức giận, vì thế nói, khủ khụ, bất quá đều không có dùng, ta hạc tía tô thật là một cái ý chí kiên định người. Mặc dù là ở mất đi ký ức hiện đại, cũng cảm thấy tâm. Có người không thể bông, vì thế kiên quyết cử tuyệt hắn, hơn nữa không có làm bất luận cái gì khác người, thực xin lỗi chuyện của ngươi. Hạt tía tô thật đôi tay cử tóc thề bộ dáng rất giống là ở đầu hàng, tây lăng vũ lập tức liền cười đến phiên ngã xuống trên giường. Hạt tía tô thật nhìn đến tây lăng vũ như thế cười nhạo chính mình thiệt tình liền càng thêm bực bội, bỏ đến tây lăng vũ trên người cấp tây lăng vũ cào ngứa. Hai người đang ở nơi này chơi chính hoan thời điểm, đột nhiên nghe được cửa có rất nhỏ thanh âm, hạt tía tô thật một cái giật mình, đối với Tây Lăng Vũ tiếp tục cào ngứa, cũng đã đứng lên, cho Tây Lăng Vũ một ánh mắt, hắn cũng gật gật đầu, hai người dưới chân sinh phong, nháy mắt liền đến cửa, một phen kéo ra môn, kết quả liền thấy được Ninh chỉ cùng Ninh. Khởi hai người chính ghé vào cửa, tựa hồ ở nghe lén, còn cười thức hoan. Kết quả vừa thấy đến Tây Lăng vũ cùng Hạt Tía Tô thật sự thời điểm tươi cười liền cưng ở trên mặt. Ôm! Hai người các ngươi ở làm cái gì? Hạt tiếu Tô thật biết hai người kia cũng không có ác ý, nhưng là nghĩ đến chuyện vừa rồi bị nghe xong đi, liền cảm thấy có chút xấu hổ. Ninh chỉ cùng Ninh khởi cười hắc hắc, nói, chúng ta, chúng ta là tới nói cho vương gia cùng vương phi cơm chiều đã hảo, kết quả đi tới cửa thời điểm nghe được bên trong thanh âm. Liền! Liên cảm thấy vương gia cùng vương phi như vậy khá tốt. Khá tốt. Hạt tía tô thật bất đắc dĩ một chút, lại đột nhiên phát hiện một việc, nói, không nói đâu. Ta như thế nào từ trở về đến bây giờ, đều không có nhìn đến không nói thân ảnh. Hắn đi nơi nào. Ninh chỉ cùng Ninh khả nghi hoặc mà nhìn nhau liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Hạt tía tô thật nhìn về phía Tây Lăng Vũ. Tây Lăng Vũ tựa hồ là muốn nói lại thôi. Hắn đối Ninh chỉ cùng Ninh khởi nói, các người đi trước ăn đi. Chúng ta theo sau liền đến. Sau đó lôi kéo hạt tía tô thật trở lại phòng. Hạt tía tô thật vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Tây Lăng Vũ, nói, không nói đi nơi nào. Tây Lăng Vũ nói, hắn đi tìm ngươi, nhưng là đi nơi nào, ta cũng không biết. Tìm ta. Các ngươi không có nói cho hắn ta đã không ở thế giới này sao? Hắn có thể tới chạy đi đâu tìm ta? Hạt tía tô thật cảm thấy có chút đau đầu, đây đều là chuyện như thế nào à? Thế giới này như thế đại, quỷ biết không ngôn đi nơi nào tìm chính mình đi, này nếu là ra cái gì sự nhưng làm sao bây giờ a Không được, không thể làm không nói cứ như vậy một người ở bên ngoài, ta không yên tâm, ta phải đi tìm hắn. Tây lăng vũ một phen giữ chặt liền phải xúc động rời đi hạt tía tô thật, nói, một cái không nói nháo đi lên, ngươi một cái vương phi còn đi theo nháo. Hắn đi tìm ngươi, tìm không thấy ngươi liền sẽ trở lại, ngươi đi tìm hắn. Ngươi biết hắn đi nơi nào tìm ngươi. Nếu là ngươi lại tìm không thấy làm sao bây giờ. Hơn nữa ngươi cảm thấy chúng ta. Có thể làm thật vất vả trở về ngươi một người đi tìm sao. Muốn đi chính là đại gia cùng đi. Chính là như thế dịu già dắt trẻ tìm một người. Thật sự là quá khó khăn. Vong om. Hạt tía tốt thật cũng chờ mặc. Nàng không nghĩ liên lụy người một nhà đi theo nàng cùng nhau. Chính là nàng cũng biết. Bọn người kia nhóm tuyệt đối sẽ không cho phép nàng chính mình một người cứ như vậy lang thang không có mục tiêu mà đi tìm không nói. Chính là ta không thể liền như thế mặc kệ hắn, lúc trước là ta đem hắn nhạc về, hắn là vì tìm ta mới rời đi, hiện tại ta đã trở về, hắn. Tây lăng vũ vô vô hạt tía tô thật sự bả vai, hắn biết hạt tía tô thật sự xuất ruột, hắn lúc trước cũng khuyên quá không nói, không cần đơn độc hành động, nếu hạt tía tô thật đã trở lại. Sẽ càng thêm không hảo lộ, chính là không nói không chịu nghe lời hắn, hắn cũng quản không được không nói, chỉ có thể tùy ý hắn đi. Người trước chuẩn bị cho tốt trước mắt sự tình, chờ đến hết thể đều an bài hảo, nếu không nói còn không có trở về, ta cùng bọn nhỏ bồi ngươi cùng đi tìm hắn, coi như là du lịch, như thế nào. Hạt tía tô chân thần sắc có chút lo lắng, nhưng là cũng không có cách nào, nói, hảo, bất quá ta phải nhanh lên xử lý, ta để ý không giới không nói. Ngày mai ta liền phải đi thiên lao một chuyến, đi xem trăm dặm khôn bọn họ vài người. Tây Lăng Vũ biết lúc này không thể hạt tía tô thật sự nội tâm thập phần hỗn loạn, vì thế chấn an trong chốc lát hạt tía tô thật, sau đó mang theo nàng đi ăn cơm. Hôm nay trên bàn cơm, hạt tía tô triệt cùng cung tích cũng lại đây. Hạt tía tô thật vừa thấy đến cung tích, liền kích động bắt lấy cung tích tay, nói rất nhiều nàng tới rồi. Hiện đại chuyện sau đó, những việc này chỉ có cung tích có thể nghe hiểu được. Cho nên cung tích nghe xong hạt tía tô thật sự tao ngộ lúc sau, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ngày mai đi gặp chăm rằm khôn bọn họ chuyện này, ta bồi ngươi cùng nhau đi. Cung tích đưa ra như vậy một cái kiến nghị, hạt tía tô thật vốn dĩ muốn cự tuyệt, chính là nghĩ nghĩ, có cung tích cái này hiện đại người ở bên cạnh nói, có lẽ khuyên bảo lên có thể càng thêm có lực độ, vì thế gật gật đầu nói, hảo, vậy ngươi cùng ta cùng nhau đi. Ăn cơm xong lúc sau. Đại gia cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm thời điểm, hạt tía tô thật đem cung tích kéo đến trong hoa viên, nói, cung tích, ta khả năng, có một chuyện muốn nói cho ngươi. Cung tích thấy hạt tía tô đúng như này nghiêm túc, trong lòng có chút bất an, nói, cái gì sự, làm đến như thế thần bí hề hề. Khả năng, ta muốn tao ngộ một lần thiên phạt, không biết là cái gì thời điểm, cũng không biết rốt cuộc có thể hay không có cái này thiên phạt, nhưng là nếu thật sự có ta không biết có thể hay không phát sinh cái gì không tốt sự tình. Cung tích hoàng sợ, thiên phạt. Đây là cái gì, nghe tôi thực mê tín, ngươi cũng không nên loạn tin tưởng một ít người hầu nôn loạn ngữ. Hạt tía tô thật lắc đầu nói, không, ta lần này có thể trở về, kỳ thật là một cái đoán mệnh người trợ giúp, hắn nói cho ta, ta lần này trở về, là nghịch thiên sửa mệnh, là phải có thiên phạt, hắn nói cái gì chín lôi hoanh đỉnh, ta phỏng chừng là có lôi sẽ đánh xuống tới. Nhưng là này đó ta đều không sợ, ta nếu tuyển. Chọn trở về, cũng liền tất nhiên lựa chọn tiếp thu lúc này đầy thiên phạt chỉ là ta muốn nói cho ngươi, nếu ngươi có một ngày cũng muốn đi trở về, nếu muốn rõ ràng, trở về đại giới, chỉ sợ sẽ không thiểu. Cung tích nghe xong lúc sau, trầm mặc một hồi lâu nói, ta sẽ không đi. Ngươi thật sự một chút ý tưởng đều không có. Hạt tiết tô thực sự có chút không quá tin tưởng, chính mình không quay về. Là bởi vì có tây lăng vũ bọn họ chống đỡ, chính là cung tích ở chỗ này, chống đỡ nàng chấp nghiệm rốt cuộc là cái gì đâu. chương 521 thiên lao đêm nói, cung tích không sao cả nói, không tưởng trở về cảm giác, liền tạm thời không thèm nghĩ như vậy nhiều. Vậy ngươi làm sao bây giờ, nếu thật sự có thiên phạt, ngươi cảm thấy tam vương gia sẽ làm ngươi đi chịu đựng kia chín lôi hoanh đỉnh. Hạt tía tô thật bất đắc dĩ nói, không cho cũng phải nhường, thiên phạt tại thượng. Hắn chính là cái tam vựng ra, không có biện pháp công nhiên cùng thiên đối nghịch, chín lôi oanh đỉnh liền oanh đỉnh đi, chỉ cần ta bất tử là được. Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. Vong om. Cung tích cũng là khó được có thể nhìn đến hạt tía tô đúng như này thoải mái biểu tình. Đại khái là cảm thấy hạt tía tô thật là thật sự hoàn toàn quyết định phải ở lại chỗ này. Đối thiên phạt đều như thế đạm nhiên, chỉ sợ là cảm thấy, chỉ cần nàng bất tử, hết thể liền đều sẽ có cơ hội. Vào lúc ban đêm, cung tích một người nằm ở trên giường, miên man suy nghĩ rất nhiều, đây là nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình tư duy là như thế linh hoạt, cư nhiên có thể nghĩ vậy sao nhiều đồ vợ, nàng suy nghĩ nếu chính mình đi trở về sẽ như thế nào, nếu lưu lại nơi này nói, lại sẽ như thế nào, nàng sách đến thanh tô. Từ triệt cảm tình, nàng cảm thấy nàng có thể hành, chính là lại có chút sợ hãi, nếu không được, nàng chính mình một người. Thật sự cứ như vậy ở chỗ này sinh hoạt cả đời. Chính là nếu đi trở về, nàng có thể hay không một ngày kia nhớ tới hạt tía tô triệt thời điểm. Sẽ cùng hạt tía tô thật giống nhau, đạo nghĩa không thể chối từ lại trở về. Chính là nếu đã trở lại lại như thế nào. Hạt tía tô triệt tâm chưa từng vì nàng mà động quá, nàng đã trở lại không duyên cớ gặp một lần thiên phạt, cũng sẽ không có nhân vi nàng cảm thấy đau, ôm, cung tích trong đầu lung tung rối loạn. Thế cho nên ngày hôm sau đi tìm hạt tía tô thật cùng đi thiên lao thời điểm, hạt tía tô thật đã nhìn ra cung tích tựa hồ không ngủ hảo, một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng Không nghỉ ngơi tốt nói, muốn hay không trở về ngủ một giấc. Ta chính mình một người đi cũng là có thể. Cung tích lắc đầu, dùng tay xoa xoa huyệt thái dương nói, không có việc gì, chúng ta vào đi thôi. Thiên lao một cổ âm trầm chầm, chầm hơi thở, nơi này hàng năm đều có vô số phạm nhân chết đi. Lại có vô số tân phạm nhân tiến vào, hạt tía tô thật cùng cung tích thân phận làm thiên lao thủ vệ cung cung kính kính đem các nàng hai cấp tặng đi vào. Trăm dặm khôn ngồi ở bên trong, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, 5 năm thời gian, 5 năm lao ngục thai ương làm hắn cơ hồ cảm thấy sinh hoạt đều phải đánh mất hy vọng, chính là đúng lúc này, 5 năm tới đều không có mở ra nhà tù môn, rốt cuộc hoàn toàn mở ra, trăm dặm khôn nghi hoặc ngẩn đầu lên, đưa cơm tới. Không. Đưa cơm là sẽ không mở ra nhà tù môn. Tiến vào nữ nhân, làm hắn lập tức kích động đứng dậy, hắn không biết chính mình là cái gì cảm giác, vui sướng. Phẫn nộ. Hắn nói không rõ, hắn lồng ngực lấp đầy quá nhiều phức tạp cảm tình. Trăm rằm khôn, năm năm không gặp, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Trăm dặm khôn lắp bắp nói, tô. Hạc tía tô thật. Ngươi không phải đã đi trở về sao? Ngươi như thế nào? Lại đã trở lại. Hạt Tiếu tô thật sờ sờ thân thể của mình nói, đúng vậy, thần kỳ đi. Ta cũng không phải là giả, bất quá ta hôm nay tới không phải cùng ngươi nói giỡn, chăm rằm khôn, ngươi thật sự tưởng trở về sao. Chăm rằm khôn sừng sốt, nghi hoặc mà nhìn về phía hạt tía tô thật, ngươi vì cái gì như thế hỏi ta. Cái này đáp án ngươi không phải hẳn là nhất rõ ràng sao. Như thế nào, ngươi là đi trở về lại đã trở lại, sau đó xem ta bị đóng 5 năm không có biện pháp rời đi. Cho nên lại đầy trào phúng ta. Vậy ngươi đại có thể đi ra ngoài, ta không muốn nghe ngươi. Trâm trọc niệm ai? Ôm! Hạt tía tốt thật mắt trợn trắng, như thế nào cái này trăm rằm khuôn như thế thích nào bổ một ít có không đổ vật đâu. Ngươi tưởng trở về, ta đương nhiên có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Minh Thạch đi theo ta trở về, lại đi theo ta trở về, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, ngươi cần thiết nếu muốn rõ ràng, ngươi thật là xác định phải đi về sao. Bởi vì ngươi trở về lúc sau, sẽ mất đi đối nơi này hết thẻ ký ức, mà nếu có một ngày ngươi nhớ tới. Tới nơi này sự tình, tưởng trở về nói, ngươi liền phải tiếp thu nghịch thiên sửa mệnh trừng phạt. Cái này trừng phạt là thiên phạt, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Chăm dặm khôn đầy mặt mê mang, nghịch thiên sửa mệnh. Thiên phạt, đây đều là cái gì lung tung rối loạn. Hạt tiếu tô thật cũng không biết nên như thế nào nói, nói, ta còn không có bắt đầu thiên phạt. Cho nên ta cũng không thể cùng ngươi bảo đảm thứ này rốt cuộc có phải hay không tồn tại, nhưng là vô luận như thế nào, chính ngươi nghĩ kỹ liền hảo, còn có, Chu nam trừng sự tình, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nếu ngươi khăng khăng phải rời khỏi, mang không mang theo nàng cùng nhau đi. Dù sao ngươi đi trở về là tuyệt đối sẽ không cảm thấy nơi này sự tình, nếu ngươi quyết định không mang theo nàng đi, ta đây liền đem nàng đưa về viêm phong đế quốc đi chăm dặm khôn trong đầu lại một lần nghĩ tới chu Nam Trừng đi theo chính mình cùng nhau vào sinh ra tử, đem viêm phong đế quốc thống nhất sự tình, trong đầu liền một cuộn chỉ dối, nói, ta không biết nàng nên làm sao bây giờ, nàng tưởng cùng ta cùng nhau trở về, chính là ta không thể mang theo nàng, vừa rồi ngươi cũng nói, ta trở về chi? Sao sẽ quên nơi này sự tình, nàng một cái cổ đại người, tới rồi nơi đó, ta nhớ không được nàng, nàng chính mình, cái gì cũng không biết. Nên làm sao bây giờ? Hạt tía tô thật cũng không biết nên làm sao bây giờ, cung thích nói, không bằng. Ngươi hỏi một chút nàng ý tứ, nhìn xem nàng là như thế nào tưởng, nếu chúng ta đem sở hữu sự tình đều cùng nàng nói rõ ràng, nàng vẫn là muốn khăng khăng đi theo ngươi cùng nhau trở về nói, vậy ngươi liền mang theo nàng, đến lúc đó nàng sẽ vì chính mình làm ra. Lựa chọn mà trả giá đại giới, mặc kệ phát sinh cái gì, đều phải chính mình nhẫn lại. Trăm dặm khôn suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu, nói, hảo, hỏi một chút nàng. Hạc tía tô thật mang theo trăm dặm khôn đi tới đóng lại Chu nam trừng trong phòng giam, Chu nam trừng trong phòng giam, thức hắc, nàng không có đem cửa sổ mở ra, bên trong hắc, nhưng là đương trăm dặm khôn tiến vào thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một bóng hình vọt lại đây, sau đó đã bị ôm lấy. Đế vương đại nhân. Trăm dặm khôn cảm giác được trong lòng ngực quen thuộc người tựa hồ là ở khóc. Bởi vì đầu vai hắn đều đã ướt nước, hắn vô vô chu Nam Trừng phía sau lưng, nói, khóc cái gì, nơi này như thế nhiều người, đừng ném chúng ta viêm phong đế quốc mặt mũi. chu Nam Trừng lúc này mới phát hiện hạt tía tô thật cùng cung tích còn đứng ở bên cạnh, sửng sốt, nói, nàng, nàng không phải, ngươi, ngươi không phải đi trở về sao, như thế nào lại đã trở lại. Hạt tía tô thật nói, chúng ta đừng đứng ở cửa. Đi vào trước liêu như thế nào? Chu Nam Trừng vẻ mặt cảnh giác mà nhìn hạt tía tô thật cùng cung tích, nói, các ngươi còn muốn làm cái gì? Ta lúc ấy thật sự không phải cố ý, ngươi nếu là không nghĩ trở về, ngươi sẽ không không tiếp sao. Hạt tía tô thật từ trong lòng lực móc ra tới bao vây lấy minh thạch khăn tay, đặt ở trên mặt đất, nói, đây là minh thạch, nó cùng ta cùng nhau đã trở lại, ta liền đem nó bao lên mang theo lại đây. Chu Nam Trừng cùng trăm dặm khôn nhìn về phía cái kêu Minh Thạch ánh mắt đều là phá lệ nóng cháy, nhưng là Chu Nam Trừng chỉ là nóng cháy một lát liền tiêu phai nhạn, không nói gì. Chăm dặm khôn nhìn Chu Nam Trừng liếc mắt một cái, nói, Nam Trừng, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau trở về sao. chương 522 người Minh Thạch Chu Nam Trừng đang nghe đến trăm dặm khôn nói những lời này thời điểm cả người đều là run rẩy, nàng lại đột nhiên ngoài dự đoán mà lắc lắc đầu nói, không không được, Đế Vương đại nhân, ta liền bất hòa ngươi cùng nhau đi trở về. Thỉnh cất chưa dự phòng địa trì hép ông Cái này trả lời không chỉ là ra ngoài hạt tía tô thật cùng cung tích dự kiến, cũng ra ngoài trăm dặm khôn dự kiến, Hán Nôn nóng nói: vì vì cái gì a Ngươi không phải tưởng cùng ta cùng nhau trở về sao Như thế nào lại thay đổi chủ ý. Chu Nam chừng có chút tự rế mà cười một chút, nói, Lúc trước đế vương đại nhân đáp ứng rồi cùng ta cùng nhau rời đi, cuối cùng không phải cũng là thay đổi chủ ý sao? Ta hiện tại cũng muốn thay đổi chủ ý, ta không cần cùng ngài cùng đi ngài cái kia thời đại, dù sao đến lúc đó ta cũng bất quá là cái kéo chân sau, ta đi. Lại có cái gì ý nghĩa đâu? Ở đế vương đại nhân trong lòng, có thể thấy được ta cũng là có thể có có thể không tồn tại. Trăm dặm khôn vẫn là lần đầu tiên bị Chu Nam Trừng nói như vậy, ở trong lòng hắn. Cái này vẫn luôn là thật sâu ái chính mình, ái đến đều có chút hèn mọn nữ tử, trước nay đều sẽ không vi phạm chính mình ý tứ, thượng một lần nàng cũng là vì bị chính mình vứt bỏ, trong lòng sốt ruột mới có thể một không cẩn thận đem minh thạch đánh bay ra. Đi, tạo thành này một loạt hiểu lầm, chính là hiện tại chính mình là thiệt tình muốn mang nàng rời đi thời điểm, nàng lại đột nhiên nói ra nói như vậy. Nam trưởng, ta lúc này đây là nói thật, ta là thiệt tình muốn cùng ngươi cùng nhau rời đi nơi này. Ngươi xem, minh thạch đều ở chỗ này, chúng ta chỉ cần cùng nhau nắm lấy hợp ở bên nhau minh thạch, là có thể đủ rời đi, cùng nhau rời đi, ngươi thật sự. Ngươi thật sự bất hòa ta cùng nhau sao? Chúng ta không phải một thằng đều là ở bên nhau sao? Thượng một lần là ta sai, chính là ta cũng là vì ngươi suy xét. Vì ta suy xét. Chu Nam Trừng cười lạnh một chút, nói, vì ta suy xét, ngươi nếu là thật sự vì ta suy xét. Nên biết ta có bao nhiêu sao không rời đi ngươi, ngươi vứt bỏ ta một người ở chỗ này, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ta trăm cây ngàn đắng cùng ngươi cùng nhau thống nhất viêm phong đế quốc, là vì cái gì? Chúng ta cùng nhau thác. Triển tâm nhìn, xương ba thế giới mộng tưởng, là vì cái gì? Hiện tại nói là vì ta, kỳ thật bất quá là cảm thấy ta là cái chói buộc thôi. 35 xs trăm giảm khôn một phen giữ chặt chu nam chừng nói, không. Nghe ta nói tốt sao? Nam Trừng, nghe ta nói, Hạc Tiếu Tô thật sự trải qua nói cho chúng ta, nếu chúng ta thông qua Minh Thạch trở về, như vậy ta sẽ mất đi đối nơi này hết thẻ ký ức, bao gồm ngươi người này, ta không biết ngươi cái này vốn dĩ đều không phải ta thế giới kia người đi lúc sau sẽ như thế nào, là mất đi ký ức vẫn là như thế nào ta đều không rõ ràng lắm, nhưng là ta là thật sự lo lắng ngươi đi nơi nào lúc sau cái gì cũng không biết, cái gì đều không nhớ rõ. Ta cũng, cái gì đều không nhớ rõ, ta không có. Biện pháp chiếu cấu ngươi, ngươi sẽ xảy ra chuyện, ta là suy xét này đó. Lúc sau, mới nói ra cái loại này lời nói, nhưng là hiện tại, ta lại hối hận, ta cảm thấy, nếu chúng ta thật là có duyên phận nói, chúng ta là có thể tìm được lẫn nhau, là có thể nhớ tới lẫn nhau, tựa như hạt tía tô thật như vậy, trung quy là đã trở lại. Ôm! Chăm dằm khôn một hơi nói như thế nhiều lúc sau, thở dài nói. Đương nhiên, ta cũng là lo lắng an toàn, nếu ngươi thật sự khăng khăng không nghĩ muốn cùng ta cùng nhau trở về nói, có lẽ hiện tại chính là chúng ta. Cuối cùng một lần gặp mặt, Chu Nam chừng nghe xong lúc sau, trong lòng đau xót, nhưng là mặt ngoài lại không có gì lời nói, mà là hỏi ra một vấn đề, vì cái gì? Vì cái gì ngươi nhất định phải ta cùng ngươi rời đi, lại không muốn vì ta mà lưu lại nơi này đâu? Rời đi nơi này đối với ngươi mà nói liền như thế sốt ruột như thế quan trọng sao? Thế giới này đối với ngươi mà nói chính là một chút lưu luyến đều không có. Ta vẫn luôn đều rất tò mò. Ta rốt cuộc là một cái cái dạng gì thân phận ở ngươi trong lòng? Ta liền như thế. Không cho ngươi lưu luyến. Trăm dạng khôn, đế vương đại nhân, cái gì đều đừng nói nữa. Ngươi phải đi liền đi thôi. Nếu thế giới này ngươi không lưu luyến, kia làm này. Cái thế giới ta. Cũng không nên đi theo ngươi rời đi. Trăm dặm khôn khác sâu nhìn thoáng qua Chu Nam Trừng, nói, ngươi muốn biết ta vì cái gì muốn rời đi nơi này, muốn trở về. Hảo, ta đây liền nói cho ngươi, ta trước kia ở thế giới kia, có người nhà, có phụ thân, có mẫu thân, có ca ca cùng muội muội, ta không biết ta rời đi bọn họ sẽ như thế nào, nhưng là ta muốn trở về bồi người nhà của ta, ta sở dĩ muốn mang theo ngươi cùng nhau trở về. Chính là bởi vì thế giới này duy nhất còn có thể bị ta lưu luyến người, chính là ngươi, nếu ta không lưu luyến nói, ta liền sẽ trực tiếp rời đi, mà không phải ở chỗ này chờ ngươi cho ta một án Chu Nam Trừng nghe xong lúc sau, túi đầu, lầm bầm nói, ngươi, ngươi chưa từng cùng ta nói rồi. Đó là bởi vì ta không thể xác định ta có thể hay không có cơ hội trở về, ta không dám cho ngươi lung tung hứa hẹn, chính là hiện tại, Minh Thạch liền ở trước mắt. Ta cũng hạ quyết tâm muốn mang ngươi trở về, ta có thể cho ngươi hứa hẹn, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi bị thương, ta đối thế giới này duy nhất lưu luyến, ta tưởng. Muốn mang về, Nam Trừng, ta hiểu biết ngươi, ta biết đến, ngươi tưởng cùng ta cùng nhau, tưởng cùng ta cùng nhau trở về, có phải hay không? Từ hạt tía tô thật sự góc độ có thể rõ ràng nhìn đến, Chu Nam Trừng khỏe mắt có một tia trong suốt nước mắt, nàng nước nở nói, này vẫn là ta lần đầu tiên. Cùng ngươi như thế thời gian dài tới nay lần đầu tiên nghe được ngươi như thế đối ta hứa hẹn. Cho nên, ngươi cho ta đáp án là cái gì? Trăm dặm khôn vươn tay, đặt ở chu Nam Trừng trước mặt, chu Nam Trừng nhìn trăm dặm khôn rối lại đầy tay, có chút do dự, nàng nói, ngươi, ngươi thật xác định, muốn mang ta rời đi sao? Lúc này đây, quyết định, liền không hối hận. Trăm dặm khôn kiên định gật đầu nói, đúng vậy, quyết định, tuyệt đối sẽ không hối hận. Chu Nam Trừng nước mắt lập tức trượt xuống dưới, đem chính mình tay đặt ở trăm rằm khôn trong lòng bàn tay, trăm rằm khôn nhẹ nhàng lôi kéo, liền đem Chu Nam Trừng kéo đến trong lòng ngực, Chu Nam Trừng ở trăm rằm khôn trong lòng ngực khóc, nói, ta còn tưởng rằng, ta vẫn luôn đều cho rằng, này năm năm, ta mỗi ngày nhìn hắc cám lao, phòng, ta cho rằng ngươi tuyệt đối vứt bỏ ta, ta ngẫm lại ta như thế nhiều năm vì ngươi, ta sinh khí, cũng khó chịu, này năm năm ta quá khó tiếp thu rồi. Chăm dặm khôn thở dài, nói, thực xin lỗi, đều là ta sai, lúc trước là ta nghĩ đến quá đơn giản, không cùng ngươi nói rõ ràng, bị thương ngươi tâm, đều là ta không tốt, lúc này đây, ta nhất định sẽ không như vậy lỗ mãng, ta sẽ suy xét rõ ràng lại làm, hảo sao? Hạt tía tô thật ở bên cạnh nói, nếu các ngươi đều quyết định hảo, kia cái này vốn dĩ chính là ngươi mang đến thế giới này minh thạch, ta liền đặt ở nơi này, còn cho ngươi, Phỏng chừng vẫn là có thể sử dụng, bất quá, có cái vấn đề còn muốn hỏi ngươi một chút, chăm giảm càn, người này hẳn là ngươi thế giới này thân đệ đệ đi. Hắn cũng nốt ở nơi này, ngươi đi rồi, hắn làm sao bây giờ? chương 523 lâm hành giao phó, Trăm giảm càn, trăm dặm khôn lặp lại một chút, sau đó nói, có thể hay không làm ta thấy thấy hắn. Ta đi rồi lúc sau, viêm phong đế quốc đã không có đế vương. Ta cảm thấy có lẽ trăm dặm cản có thể tiếp nhận ta vị trí. Vong om. Hạt tía tô thật mang theo trăm dặm khôn đi gặp trăm dặm cản, lại nói tiếp trăm dặm cản cũng là tương đối đáng thương, bị coi như tù binh bắt lại lúc sau. Thẩm vấn lúc sau liền vẫn luôn bị nhốt ở nơi này, hắn chính là đóng 5 năm còn muốn lớn lên thời gian. Trăm dặm khôn nhìn đến trăm dặm cản thời điểm, trong lòng không biết nên nói cái gì. Ngũ vị Tạ trần, lúc trước ở trăm dặm cản mang binh tới nơi này, lúc sau không có tin tức. Hiện tại là cái năm năm lâu, hắn rốt cuộc lại một lần gặp được chính mình cái này đệ đệ. Lại nói tiếp lúc trước ở Bách Lý Gia, cung cũng chỉ có chính mình cái này đệ đệ là nhất duy trì cùng thích nhất chính mình, cho nên chính mình cũng sẽ ở lâm hành phía trước, có đem viêm phong đế quốc giao cho chính mình cái này đệ đệ chăm dặm càn tính toán. Chăm dặm càn hơi hơi ngừng đầu, hắn nhà tù đều như thế nhiều năm không có người tiến vào qua, như thế nào hôm nay ngược lại lập tức vào được như thế nhiều người. Như thế náo nhiệt. Thích hứng hắc ám, chăm dặm càn có chút thấy không rõ lắm ánh sáng chỗ đồ vật, khiếp hiếp mắt mới có thể hơi chút thấy rõ ràng lại đây người lúc sau. Lệnh lung nói, hạt tía tô thật, ngươi lại tới làm cái gì, đều như thế nhiều năm, ngươi còn muốn thẩm vấn ta. trăm dặm khôn cùng chu Nam Trừng là đi theo hạt tía tô thật cùng cung tích mặt sau, cho nên chăm dặm càn không có thể ở trước tiên nhìn đến bọn họ, chờ đến bọn họ hai cái đi ra thời điểm, chăm dặm càn sửng sốt một chút sau đó mới không dám xác định nói huynh huynh trưởng chu đại nhân là các ngươi sao trăm dặm càn từ cỏ dại đôi chậm rãi đứng dậy có chút thất tha thất tiểu mà đi qua đi trăm dặm khôn tiến lên một bước ôm chặt trăm dặm càn nói đệ đệ ngươi chịu khổ ngươi chịu khổ các ngươi tới cứu ta đi trở về không không đối có phải hay không bọn họ đưa ra cái gì ác ý điều kiện huynh trưởng các ngươi không cần phải xen vào ta, không cần bởi vì ta mà đáp ứng bọn họ cái gì. hạt tía tô thật lại là một cái xem thường. ngươi muốn hay không tưởng như thế nhiều a. ngươi cái này huynh trưởng tuy rằng là xuyên qua tới nhưng là ái não bổ chuyện này nào đó ý nghĩa đi lên nói các ngươi thật đúng là chính là một đôi nhi huynh đệ a. trăm dặm khôn cũng có chút bất đắc dĩ, nói, không phải, đệ đệ, kế tiếp ta nói sự tình, ngươi muốn nghiêm túc nghe, đã biết sao? Trâm Dậm Càn bị trăm Dậm Khôn nói có chút chán vắng mà, chỉ có thể gật gật đầu, vong ôm Trâm Dậm Khôn đạo, đệ đệ, như thế nhiều năm qua, thập phần cảm tạ ngươi đối ta duy trì, ta biết, toàn bộ bách lý gia người, chỉ có ngươi thích ta, ta cũng biết ngươi đối ta hảo, chính là ta không thể không nói cho ngươi, kỳ thật ta không phải ngươi huynh trưởng, cũng không thể nói không phải, chỉ có thể nói, ta là một khác, cái thế rơi tới người, thay thế ngươi huynh trưởng, bất quá ở trong lòng ta. Ta vẫn luôn là nghiêm túc đem ngươi đường đệ đệ. 35s trăm Giảm Càn Mãn đầu gốc dấu chấm hỏi. Hắn hoàn toàn không lộng minh bạch trăm Giảm Khôn đang nói cái gì. Trăm Giảm Khôn cũng biết loại chuyện này là một chốc giải thích không rõ ràng lắm, vì thế nói, ngươi không cần biết ta đang nói cái gì, ngươi liền biết, ta hiện tại phải đi, cùng Chu Nam Trừng cùng nhau rời đi nơi này, rời đi. Thế giới này, đến một cái ngươi vinh viễn đều tìm không thấy, cũng truy bất quá đi địa phương, ở ta trước khi đi. Có một số việc ta cần thiết muốn an bài hảo, đệ đệ, ngươi nguyện ý tiếp nhận ta vị trí, đương viêm phong đế quốc đế vương, thống lĩnh quốc gia sao. trăm dặm càn sửng sốt, cái gì? Cái gì kêu ngươi phải rời khỏi thế giới này? Cái gì kêu ta vinh viễn đều tìm không thấy? Này! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a Hạt tiếu tô thật ở bên cạnh xem bất quá đi, vì thế giúp đỡ chăm dặm khôn cùng nhau giải thích chuyện này. Hai người mồm mép đều sắp mài ra phao tới, kỳ thật chuyện này cũng không thể quái chăm dặm cản không thể lý giải. Rốt cuộc loại chuyện này là một người bình thường đều rất khó lấy tiếp thu cùng lý giải, nếu không phải hạt tía tô. triệt cùng Tây Lăng Vũ bọn họ chính mắt thấy hạt tía tô thật sự rời đi, chỉ sợ cũng là không thể tin tưởng chuyện này. Chính là chăm dặm cản không có chính mắt nhìn thấy, hắn căn bản không có biện pháp tưởng tượng một cái hắn căn bản không biết sự tình. Tựa như chưa thấy qua màu đỏ người vĩnh viễn không thể lý giải ngươi nói màu đỏ là cái gì. Cuối cùng chăm dặm càn rốt cục là miễn cưỡng lý giải một ít, nhưng là vẫn là không quá có thể tin tưởng. Hắn lắc đầu nói, không, ta không cần tiếp nhận huynh trưởng viêm phong đế quốc, ta đừng rời khỏi huynh trưởng. Hơn nữa ngươi cũng là biết đến, ta loại người này căn bản là không phải cái có thể thống trị đế quốc liêu, này căn bản, căn bản, không có khả năng. Trăm rằm càng cự tuyệt làm trăm rằm khôn khó khăn, trăm rằm càng nhìn đến trăm rằm khôn cao mày bộ dáng, nói, huynh trưởng, ta có cái đề nghị khả năng không phải như vậy dễ nghe, nếu ngươi khăng khăng phải đi, ta cũng không thể ngăn đón ngươi, như thế nhiều năm, những chuyện ngươi làm ta trước nay đều là nhìn, cũng không có ngăn trở quá, bất quá thống trị đế quốc, ta là thật sự không được, nếu huynh trưởng nhất định phải từ bỏ viêm phong đế quốc nói, không bằng đem nó giao cho càng có năng lực, Người tới thống trị, các ngươi nói các ngươi mấy cái quốc gia hiện tại đã tiêu trừ sở hữu ân đoán, mà ngươi chỉ nghĩ rời đi, như vậy, ta cảm thấy, không bằng đem viêm. Phong đế quốc Cấp tây nhà quốc Tam Vương ra cùng Tam Vương Phi tới thống trị, bọn họ hai cái năng lực, ở tác chiến thời điểm ta có thể rõ ràng cảm thụ ra tới, có lẽ là thật sự sẽ không làm viêm phong đế quốc đi xuống sườn núi lộ. Trăm Dạng khôn vừa nghe, nhìn thoáng qua hạt tía tô thật, Hạt yếu thật cũng không nghĩ tới trăm rằm cản cư nhiên sẽ đưa ra như vậy kiến nghị, lập tức cũng ngây ngẩn cả người không biết nói cái gì hảo. Trăm rằm khôn đạo, chính là nếu là như thế này, ngươi làm sao bây giờ? Trăm rằm càn nhún nhún mai nói, ta không sao cả, ta có thể trở lại viêm phong đế quốc, đi theo bọn họ cùng nhau, ta còn là công tước, nhưng là ta không thể thống trị, thật sự không được, ta sẽ không, cũng không cái kia năng lực. Trăm rằm khôn suy tư trong chốc lát, Vô vô chăm dặm càn bả vai, nói, cái này quốc gia, ta là giao cho ngươi, đến nỗi ngươi giao cho ai, xử trí như thế nào, ta cũng liền mặc kệ, ta liền như thế ích kỷ một người, ta hiện tại liền muốn trở về, rời đi nơi này, ta đi rồi lúc sau, ngươi nhưng ngàn vạn chiếu. Cố hảo tự mình, đừng cho chúng ta bách lý ra bôi đen, nhớ kỹ sao. Chăm dặm càn ôm chặt chăm dặm khôn, nói, huynh trưởng, ngươi nhất định phải đi sao. Ta không biết ngươi đến từ nơi nào, nhưng là như thế nhiều năm, ngươi cùng ta cùng nhau lớn lên, chúng ta huynh đệ cảm tình như thế thâm, ngươi phải đi, ta một người không biết nên làm sao bây giờ mới hảo trăm dặm khôn cung có chút khó chịu, nhưng là hắn phải rời khỏi ý chí thập phần kiên định, nói, ta cũng không có biện pháp, chính là ta rốt cuộc không thuộc về nơi này, ta còn là muốn trở về, ngươi chiếu cố hảo tự mình, tìm cái thích nữ tử kết hôn sinh con, ngươi phải hảo hảo sinh hoạt. Đừng ủy khuất chính mình, đã biết sao. Trăm dặm càng biết trăm dặm khôn thị phi phải rời khỏi không thể, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài. chương 524 bọn họ rời đi. Hạt tía tô thật nói, Hảo, đều đừng đứng ở thiên lao lừa tỉnh đóng như thế nhiều năm là chúng ta không đúng. Ở các ngươi trước khi rời đi, chúng ta thỉnh các ngươi ở Tây Nhạc Quốc Hảo Hảo chơi một chút, xem như thế giới này chúng ta tặng cho các ngươi cuối cùng một phần lễ vật đến nỗi trăm dặm cản đề nghị ta giác, Đến ta sẽ trở về cùng Tam Vương ra thương lượng một chút lại làm quyết định, bất quá vô luận kết quả như thế nào, chúng ta Tây Nhạc Quốc cùng viêm phong đế quốc chi gian hiểu lầm đã tiêu trừ, chỉ là cũng hy vọng Chu Tiểu Thư có thể đem chúng ta Tây Nhạc Quốc cùng Na Lan Quốc người trong cơ thể cổ trùng loại bỏ. Ông Chu Nam Trừng gật gật đầu nói, nếu phải rời khỏi, những việc này chúng ta khẳng định là sẽ xử lý rớt, ta cổ độc xà, theo ta như thế nhiều năm. Ta tính toán đem nó đưa về viêm phong đế quốc, đưa về chúng ta kêu độc chu tộc, làm càng có năng lực người tiếp nhận tộc của ta lớn lên vị trí, hy vọng chu tộc các trưởng lão có thể. Đủ tha thứ ta lúc này đây tùy hứng lựa chọn. Mang theo bọn họ rời đi thiên lao, hạt kế tô thật cũng là nói được thì làm được, hai ngày này thời gian, mang theo trăm dặm khôn, Chu Nam Trừng cùng trăm dặm càn ba người ở Tây Nhạc Quốc Hảo Hảo du lịch một phen, đem có thể chơi địa phương đều chơi một lần. Có thể ăn mỹ thực cũng đều ăn một lần, ăn trăm rằm cản ôm Tây Lăng. Vũ không chịu buông tay, nói là không muốn trở về viêm phong đế quốc, cảm thấy nơi này mỹ thực thật là tuyệt. Tây Lăng Vũ bất đắc dĩ, cái này trăm rằm cản, như thế nào một không đánh giặc liền giống như thay đổi cá nhân giống nhau, hoàn toàn không có phía trước ở thiên lao bị thẩm vấn thời điểm cái loại này đại nam tử khí khái bộ dáng kỳ thật trăm rằm cản cũng không có bao lớn, so Tây Lăng Vũ cùng hạt kế tô thật muốn tiểu không ít, Mới 22 tuổi, tuy nhiên cái này tuổi ở hiện đại tới nói đang đứng ở đa dạng niên hoa, nhưng là ở cổ đại, cái này tuổi còn không có đón dâu, cũng đã có chút không thể nào nói nổi, nhưng là trăm dặm càn tựa hồ hoàn toàn không đệ bụng, chỉ là cảm thấy nhân sinh muốn ăn được chơi hảo lúc sau bàn lại hôn luận gả mới là chính đạo. 35XS Nhìn đến trăm dặm càn là cái dạng này. Hạt Tiế Tô thật cũng coi như là lý giải trăm dặm cản chính mình nói vì cái gì hắn không thích hợp thống lĩnh quốc gia, người như vậy nếu là đương đế vương, chỉ sợ trăm dặm khôn cực cực khổ khổ đào tạo ra tới viêm phong đế quốc liền phải hủy ở trong tay của hắn. Bất quá đối với trăm dặm cản nói làm Tây Lăng Vũ cùng Hạt Tiế Tô thật tiếp nhận viêm phong đế quốc sự tình, Hạt Tiế Tô thật trở về lúc sau liền cùng Tây Lăng Vũ nói, Tây Lăng Vũ hỏi qua Hạt Tiế Tô triệt lúc sau. Hạt Tiế Tô triệt là không có gì ý kiến, đối với viêm phong đế quốc như vậy một cái đại quốc, nếu có thể làm chính mình quốc gia người. Qua đi tiếp nhận, kia Hạt Tiế Tô triệt tự nhiên là vui cực kỳ, đương nhiên, tiền đề là Tây Lăng vũ cùng Hạt Tiế Tô thật hai người tự nguyện mới được. Hạt Tiế Tô thật không ý kiến, nàng đối với viêm phong đế quốc vẫn là thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa Tây Tử Minh Tây Tử Ánh cùng Vân Lăng Nhi bọn họ còn không có đi qua viêm phong đế quốc. Nói không chừng bọn họ cũng sẽ thích nơi đó, Tây Lăng Vũ chính mình cũng là không ngại, hỏi qua bọn nhỏ ý kiến, bọn nhỏ tỏ vẻ Hạt Tiế Tô. Thật cùng Tây Lăng Vũ đi nơi nào bọn họ liền đi theo đi nơi đó. 35. Bất quá Hạt tía Tô thiệt tình, vẫn là nhớ thương không biết hiện tại người ở nơi nào không nói, Tây Lăng Vũ cũng không có biện pháp, chỉ có thể chấn an Hạt tía Tô thật, nói vạn nhất không nói tìm đi viêm phong đế quốc cũng nói không chừng đâu. Vài người chơi không sai biệt lắm thời điểm. Trăm dặm khôn cùng Chu Nam Trừng cũng tỏ vẻ bọn họ cũng nên rời đi. Bất quá bởi vì đột nhiên muốn đổi đi đế vương đại nhân. Hơn nữa vẫn là cá biệt quốc gia đế vương. Chỉ sợ là không thể dễ dàng phục chúng. Nhìn hạt tía tô thật bọn họ mấy ngày nay mang theo bọn họ cùng nhau chơi phân thượng. Trăm dặm khôn tính toán giúp bọn hắn như thế một cái vội. Vì thế cùng hạt tía tô thật bọn họ cùng nhau ngồi thuyền về tới viêm phong đế quốc. Ở viêm phong đế quốc. Bình dân nhóm đều ở hoan hô bọn họ đế vương đại nhân trở về thời điểm, trăm dặm khôn làm trò đại ra mặt, tuyên bố chính mình sắp rời đi đi ra ngoài du lịch thế giới. Hơn nữa, tuyên bố đem viêm phong đế quốc giao cho Tây Lăng vũ cùng hạt tía tô thật sự tính toán. Viêm phong đế quốc người đều sợ ngây người, không nghĩ tới chính mình đế vương đại nhân cư nhiên vừa mới trở về liền tuyên bố lại phải rời khỏi, còn lựa chọn đem viêm phong đế quốc cứ như vậy nhường cho người khác tới xử lý. Nhưng là viêm phong đế quốc người đều là ở trăm rằm khôn hoàn cảnh ảnh hưởng hạ, thập phần chú trọng cá nhân chủ nghĩa người, cho nên cũng không có như vậy nhiệt tâm quản người khác sự tình tói quen. Nếu trăm rằm khôn lựa chọn rời đi, kia bọn họ liền vui vẻ tiếp nhận rồi mới tới vị này tân đế vương đại nhân, thấy được vị này tân. Đế vương đại nhân bên cạnh còn theo một vị đẹp như thiên tiên đế hậu đại nhân, bọn họ liền càng thêm có thể tiếp nhận rồi, rốt cuộc không có người không thích mị nữ sao. Trước khi đi. Có thể làm ta vì ngươi bói toán một chút sao? Chúng ta tiêu độc chu tộc không chỉ là cái dùng cổ gia tộc, còn có một ít bói toán năng lực, cuối cùng cuối cùng, làm ta cho ngươi xem vừa thấy đi, nhìn xem ngươi có hay không năng lực giúp chúng ta xử lý hảo quốc gia. Chu Nam Trừng nhẹ nhàng bắt lại hạt tía tô thật sự tay, sau đó nhắm lại mắt, đem tay nàng đặt ở hạt tía tô thật sự tay trên không, cũng không có tiếp xúc. Vốn dĩ hạt tía tô thật là không tin này đó đầu châu mặt ngựa ta thuyết, nhưng là từ ở hiện đại gặp cái kia thần kỳ đoán mệnh người thời điểm, hạt tía tô thật đột. Nhưng cảm thấy, có lẽ này đó không phải không tồn tại. Chu Nam chừng bói toán lúc sau, vung xuống tay, nhẹ nhàng ở hạt tía tô thật sự bên thai nói, Ngươi có thiên thai, muốn cẩn thận một chút, chỉ sợ cũng ở không lâu lúc sau, bất quá quốc gia cho các ngươi ta thử kiên tâm bởi vì ta thấy được viêm phong đế quốc phát triển không ngừng cảnh tượng. Đối với chu Nam Trừng trong miệng theo như lời thiên hai, hạc kế tô thiệt tình trung đã có đáp án, chỉ sợ không lâu lúc sau, chính mình liền phải nên đón mạnh mẽ trở về nghịch thiên sửa mệnh trừng phạt, thiên phạt, chín lôi hoanh đỉnh, nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Sở hữu sự tình đều an bài hảo lúc sau, chăm rằm khôn cùng chu Nam Trừng tìm được rồi một cái thập phần mỹ lệ thanh tĩnh địa phương, hạc kế tô thật. Tây lăng vũ cùng trăm dặm càn đứng cách bọn họ cách đó không xa địa phương nhìn theo bọn họ rời đi, trăm dặm khôn đem bao minh thạch khăn tay đem ra, mở ra đem hai cái minh thạch đua ở cùng nhau, toàn bộ minh thạch lại một lần tản mát ra làm hạt tía tô thật quen thuộc quan mang, sau đó chăm dặm khôn lôi kéo chu nam trừng tay, nhẹ nhàng mà đem tay. Đặt ở minh thạch thượng, cuối cùng hạt tía tô thật bọn họ chỉ là thấy được trăm dặm khôn cùng chu nam trường hướng tới bọn họ phất phất tay. Tiếp theo hai người cùng cục đá đều không thấy. Trăm dặm càn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này thần kỳ, không phù hợp lẽ thưởng cảnh tượng, khiếm sợ rất nhiều, trong lòng lại có chút khó chịu, xem ra trăm dặm khôn theo như lời những lời này đó đều là thật sự, hắn cũng là thiệt tình thực lòng ở vì chính mình ăn bài, rốt cuộc hắn là thật sự phải rời khỏi, hoàn toàn rời đi. Hạt Tiếu tô thật cùng tây lăng vũ nhìn này hết thảy, trong lòng gợn sóng bất kinh. Làm một cái đã trải qua quá một lần cùng đã xem qua một lần người tới nói, xác thật đã không có gì hảo hiếm lạ. Vô vô trăm rằm càn bả vai, ba người hướng tới viêm phong đế quốc cung điện mà đi. Thứ đây, chính là tân sinh sống. chương 525 đế vương đế hậu, ở tại trăm rằm khôn lưu lại loại này kiểu Tây trong cung điện, hạt tía tốt thật nhưng thật ra không sao cả. Tây lăng vũ cùng bọn nhỏ này đó không có gặp qua kiểu Tây kiến trúc đã có thể mới mẻ nhiều. Bởi vì viêm phong đế quốc đế vương đang cơ nghi thức là phải có một sự chuẩn bị quá trình, hạc tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ liền ở trong cung điện ở hai ngày, ngày đầu tiên cả ngày, hạc tía tô thật đều bồi Tây Lăng Vũ cùng bọn nhỏ ở cái này mới mẻ địa phương xoay 180 vòng, bọn họ luôn là cảm thấy, cái này cũng hào chơi, cái kia cũng có ý tứ, làm ầm ĩ cả ngày, tới rồi buổi tối, hạc tía tô thật vốn dĩ cho rằng có thể ngủ ngon, kết quả. Thử chân, thứ này thật sự có thể dùng để ngủ sao? Nó như thế nào như thế đại? Đây cũng là một loại gối đầu lạm, ngươi đừng để ý, ngủ thói quen thì tốt rồi. Vong om. Phiên cái thân, thật vất vả tây lăng vụ an tĩnh, kết quả đột nhiên một trận tiếng bước chân, sau đó chính là phá cửa mà vào thanh âm, mẫu thân, phụ thân, thứ này hảo mềm a, thật là dùng để lót ở trên đầu mà không phải lót ở mông phía dưới sao. Hạt tía tô thật trên đầu gân xanh bạo khởi, không sai chính là lót ở ngông phía dưới tùy các ngươi như thế nào thoải mái như thế nào tới, nhanh lên cấp lao nương lăn trở về đi ngủ. Thật là, bồi các ngươi làm ầm bị suốt một ngày, hiện tại đều hơn phân nửa đêm các ngươi liền không cảm thấy mệt nhọc sao. Ở hạt tía tô thật cái này có mẹ phát huy lúc sau, cả nhà đều ngoan ngoắn mà trở về ngủ, đến nỗi rốt cuộc có thể hay không ngủ, cái này liền phải nói cách khác. Rốt cuộc. Ở hạt tía tô thật đã ở hỏng mất bên cạnh thời điểm, rốt cuộc tới cá nhân thông chi bọn họ, đế vương cùng đế hậu đăng cơ nghi thức đã chuẩn bị tốt, ước chừng ngày mai thời điểm liền có thể bắt đầu rồi, hạt tía tô thật đường trưởng hơi kém không có kích động mà ôm lấy người kia đuổi khóc đều, các ngươi còn có thể. Lại chậm một chút sau, ngày hôm sau một buổi sáng sớm, toàn bộ cung điện người đều đi theo bận rộn lên, bởi vì là mới nhậm chức đế vương đại nhân cùng đế hậu đại nhân. Cho nên chuẩn bị cũng muốn phá lệ tinh tế một ít, hạt tía tô thật ở bị viêm phong đế quốc tỷ nữ hầu hạ thay quần áo thời điểm, luôn có một loại chính mình đại khái là thượng tặc. Thuyền cảm giác, rốt cuộc loại này kiểu Tây quốc gia, tư duy phương thức từ từ đều sẽ cùng trước kia quốc gia có chút không quá tương đồng, không biết Tây lăng vũ đến tuột cùng có thể hay không quản lý đâu. từ chân, chuẩn bị tốt sao? Đang cơ nghi thức muốn bắt đầu rồi. Ôm! Tây lăng vũ thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến, hạt tía tô thật hơi chút xử lý một chút trên người này trầm trọng quần áo, hô một câu, hảo hảo, chờ một chút ta. Tuy rằng là tiểu Tây kiến trúc tiểu Tây sinh hoạt phong cách, lại ngoài ý muốn mặc quần áo vẫn là cổ đại cảm giác đâu, này một thân minh hoàng sắc trầm trọng cung phụ, còn có trên đỉnh đầu giống như đỉnh một cái một xô nước giống nhau trầm trọng châm cài, thật là đi đường đều có một chút nhi lung lay cảm giác. Vong om hạt tía tô thật mở ra đại môn máy mắt, tay lăng vũ chờ ở cửa. Một cái xoay người liền chuẩn bị lôi kéo hạt tía tô thật sự tay ngồi trên sen ngựa thời điểm. Tay đều ngạnh sinh sinh cương ở không trung, chỉ thấy nàng sơ tường vẫn chưa đỉnh đầu nghiêng cắm một chi chạm giống hoa lan chu thoa cùng nhật nguyệt thăng hàng vạn thọ trầm. Còn tại hậu phương cắm một cái bốn con bướm bạc bộ diêu, trong tay cầm một thanh nửa trong suốt thứ một hương cúc thanh la quả tròn, người mặc một bộ minh. Hoàng sát đoàn cẩm trăng non phượng la cung ấy chân mang một đôi mềm đế song bảo tường hoa vân văn chân trâu dày đều, giữa chán điểm một mặt màu đỏ chu sa, sấn ở nàng trắng non trên mặt, anh hùng cái miệng nhỏ hơi hơi. Dơ lên, đơn phượng nhãn thượng mắt trăng cũng không nùng không đạm vừa văn tốt, mày lá liễu nhẹ nhàng miêu một chút, lại làm hạt tía tô thật biểu hiện ra khắc sắc bén chi khí ra tới. Xảy ra chuyện gì? Hạt tía tô thật bắt tay đều đã đặt ở tây lăng vũ trên tay. Lại phát hiện Tây Lăng Vũ thẳng lăng lăng nhìn chính mình vẫn không nhúc nhích. Bất quá hôm nay Tây Lăng Vũ, trang điểm cũng là phá lệ nghiêm túc cùng trang nghiêm, là Tây Lăng Vũ cho tới nay đều không có đếm thử quá một loại giả dạng. Tuấn Mỹ tuyệt luân, kia trương giống như điêu khắc giống nhau ngũ quan rõ ràng trên mặt, mi như mặt hoa, mặt nếu đào cánh, đối mặt hạt tía tô thật sự mắt như sóng hồ thu, trên người ăn mặc một kiện đỏ thâm tay bó, bên ngoài ăn mặc minh hoàng sắc trường bào. Bên ngoài treo hắn tây ra chuyển xuống dưới cái kia ngọc bội, chỉ là bên cạnh còn có. Một cái năm màu trường tuệ cung dây, trên đầu mang vấn tóc kim quan, dưới chân là màu đen triều ủng, nếu gương mặt này lạnh băng như xương, như vậy thật sự chính là một cái. Vô tình đế vương bộ dáng Quả nhiên người dựa y ghề trang. Hai người đều ở cho nhau thưởng thức đối phương này thân trang điểm, bất chi bất giác đứng hồi lâu, bên cạnh bọn hạ nhân xem đến có chút không qua được. Đăng cơ trụ chỉ cũng có chút nhìn không được, nhẹ nhàng khụ một tiếng, nói, đế vương đại nhân, đế hậu đại nhân, đừng lầm đăng cơ điển lễ thời gian. Hạc tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ lúc này mới từ đối phương trên người đem tầm mắt thu trở về, hai người nhìn nho cười, sau đó ngồi trên đi trước cung điện cửa xe ngựa, dựa theo phong tục tập quán, viêm phong đế quốc đế vương cùng đế hậu đăng cơ nghi thức là muốn ở cung điện trên đài cao cử hành, như vậy phía dưới các ba tánh. Cũng có thể đủ xem giành mạch. Hạc tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ nắm tay đang đến cung điện cửa trên đài cao thời điểm, vốn đang ở nghị luận sôi nổi các bá cánh lập tức đều an tính xuống dưới. Bọn họ có người bị mới nhậm chức đế vương diện mạo sợ tới mức không nhẹ, có người bị mới nhậm chức đế hậu diện mạo mê đến không nhẹ, tóm lại phía dưới người là một cái đều không có mở miệng nói chuyện, một đám đều cao cao nâng đầu, nhìn trên đài cao hai người. Tây Lăng Vũ hiện tại nội tâm thập phần phức tạp cùng kích động. Hắn vẫn luôn là một cái vương gia, đại ca qua đời thời điểm, cũng không phải hắn kế vị, hắn không có bất luận cái gì muốn đương một cái vương giả ý niệm, đặc biệt là ở gặp hạt tía tô thật lúc sau, càng là chỉ nghĩ muốn an tĩnh cùng nàng cùng nhau sinh hoạt, có hài tử lúc sau, cũng chỉ là muốn người một nhà hòa thuận ở bên nhau liền hảo, không nghĩ như vậy nhiều, chính là hiện tại, một cái cơ duyên xảo hợp, làm chính mình trở thành một quốc gia đế vương. Hắn đôi chính mình làm sự tình đều rất có tin tưởng, chưa bao giờ có đương quá một cái đế vương hắn, từ giờ trở đi, liền phải. Đối một quốc gia phụ trách, đăng cơ nghi thức kết thúc, cũng liền ý nghĩa, từ hôm nay trở đi, viêm phong đế quốc, phải nhờ vào hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ hai người kia khiêng lên tới. Trăm dặm can đứng ở bên cạnh nhìn, đồng nhiên cảm thấy lựa chọn hai người kia là đúng, tổng cảm thấy hai người kia đứng chung một chỗ. Liền có một loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác, quả nhiên, nếu không phải định nhân, cùng loại người này làm bằng hữu là lựa chọn tốt nhất ta, đêm nay đăng cơ tiệc rượu, chỉ sợ hắn muốn đại say một hồi. Quả nhiên, giống như trăm giảm càn suy nghĩ, ở buổi tối đăng cơ tiệc rượu thượng, Tây Lăng Vũ mang đến Tây Nhạc Quốc rượu trắng cùng đại gia cùng nhau uống, kết quả chưa từng có uống qua rượu trắng mọi người, say đến rối tinh rối mù. Sau đó Tây Lăng Vũ liền vui sướng cùng hạt tía tô thật trở về ngủ đi. Trước 526 nước biển chảy ngược, Tây Lăng Vũ trở thành viêm phong đế quốc đế vương lúc sau, đầu tiên làm việc đầu tiên chính là làm viêm phong đế quốc trên biển mậu dịch đối Tây Nhạc Quốc, Đông Thần Quốc, Bắc Thúy Quốc cùng Na Lan Quốc 4 cái quốc gia hoàn toàn mở ra, làm viêm phong đế quốc cũng dung nhập kia phiến đại lục mậu dịch hệ thống giữa đi, Bốn cái quốc gia đều có các. Mục đích bản thân bán ra cùng sở yêu cầu đồ vật, nếu có thể đối ngoại mở ra mẫu dịch đại môn, nhất định sẽ cho viêm phong đế quốc mang đến càng nhiều kinh tế ích lợi. Thỉnh cất chưa dự phòng địa trì hép. Ông viêm phong đế quốc bọn quan viên cũng không có người cảm thấy Tây Lăng Vũ nói không đúng, bởi vì bọn họ đều biết mẫu dịch đối với một quốc gia tới nói tầm quan trọng, chăm rằm khôn ở thời điểm, trực tiếp đem viêm phong đế quốc bên trong thống nhất, chính là chỉ là từ nội bộ tiến hành mẫu dịch lui tới cũng chung quy chỉ là nội bộ tiêu hóa. Không có cái gì thực chất tính tiến triển, hiện giờ có thể trực tiếp cùng bốn cái quốc gia tiến hành mẫu dịch lui tới, không chỉ có bọn quan viên cao hứng, ngay cả những cái đó ngày thường dựa ra biển mẫu dịch mà sống các ba cánh, cũng cảm thấy cao hứng. Viêm phong đế quốc bởi vì lập tức mở ra mẫu dịch đại môn, hiện tại toàn bộ quốc gia đều hiện ra một loại vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Như thế ba tánh an cư lạc nghiệp bộ dáng là Tây Lăng vũ cùng hạt tía tô thật bọn họ nhất vui nhìn đến, cho nên trong lúc nhất thời cũng có thể đủ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là khẩu khí này còn không có có thể tùng bao lâu, liền có một cái quan viên lại đây hội báo một cái không tốt lắm nghe tin tức. Đế Vương Đại Nhân, Bắc Bộ Khu Vực Tới tin tức, nói là dựa vào bờ biển địa phương, tựa hồ đã xảy ra nước biển chảy ngược tình huống, tình huống thập phần nghiêm trọng. Không ít ven biển mà sống ngư dân đều không có dự kiến đến, có không ít người bị chết, nước biển chảy ngược xu thế còn đang không ngừng bay lên, tựa hồ còn có môn yêm. Không hoa màu ruộng lúa xu thế, còn thỉnh đế vương đại nhân sớm hạ quyết đoán. Nước biển chảy ngược. Tây Lăng Vũ chỉ cảm thấy này thật đúng là cái mới mẻ sự tình, hiện tại là đầu mùa đông thời tiết, nước biển cư nhiên sẽ ở ngay lúc này chảy ngược. Thật sự là về tình về lý đều nói không thông. Hạt tía tô thật vẫn luôn đều ngồi ở Tây Lăng Vũ làm công cái bàn mặt sau ghế trên, nghe được chuyện này, trong lòng cũng cảm thấy nghi hoặc, lúc này nước biển chảy ngược. Như thế nào khả năng? Các ngươi có hay không phải người đi thẩm tra một chút rốt cuộc có phải hay không thật sự? Cái kia quan viên vừa nhìn thấy là đế hậu, vội vàng túi đầu, không dám nhìn thẳng hạt tía thật, nói, đã chắc qua, xác thật là nước biển chảy ngược, hiện tại đều đã sắp bao phủ hoa màu cùng ruột lúa. Ven biển khu vực bình dân nhóm kêu khổ không ngừng, nếu Vương quốc không nghĩ biện pháp hỗ trợ, chỉ sợ muốn sai lầm. ông Tây Lăng Vũ xua xua tay, cái kia quan viên liền trước đi xuống, hạt Tiếu tô thật đi tới ngồi vào Tây Lăng Vũ bên cạnh, nói, làm sao bây giờ, lúc này là mùa đông, nước biển chảy ngược chúng ta nếu không hảo xử lý, bằng không, trước làm phụ cận bình dân nhóm di chuyển. Không phải kế lâu dài, ngươi còn nhớ rõ Na làn quốc thời điểm. Bốn phía nước biển sâm lấn lợi hại, chúng ta nghĩ cách điền hải tạo lũ, thành lập tường vây. Hiện tại Na Lan Quốc, trên cơ bản đã thoát khỏi nước biển sâm lấn uy hiếp, chính là chúng ta viêm phong đế quốc quốc thổ diện tích thật sự là quá lớn, điền hải. Tạo lũ thành lập tường vây chuyện này, không hiện thực. Vong om. Tây Lăng Vũ lại suy tư một chút, nói, hơn nữa, đây là nước biển chảy ngược. Cũng không phải châu chấu hai ương cùng núi đất sạt lở cái loại này có thể có nhân vi thao túng nhân tố ở bên trong. Lúc này đây, chỉ sợ không phải, tất nhiên là thiên thai. Thiên thai. Hạt tía tô thật vừa nghe đến thiên thai này hai chữ, liền cảm thấy có chút cả người lông tơ đứng trồng ngược. Nàng nghĩ tới chính mình tất nhiên muốn thừa nhận thiên phạt, lại nghĩ tới lúc này đây nước biển chảy ngược, không biết vì cái gì. Ở trong lòng đêm này hai việc liên hệ đến cùng nhau lúc sau, kinh ngạc phát hiện. Tựa hồ sắc thật là, như thế hồi sự, nàng là tới rồi nên thừa nhận thiên thai lúc, mà lúc này, nàng nơi viêm phong đế quốc đã xảy ra nước biển chảy ngược thai họa có phải hay không chính là ở cảnh cáo chính mình, nên đi thừa nhận nịch thiên sửa mệnh trừng phạt. Hạt tiếu tô thật sự đầu góc lập tức loạn thành một đoàn ma, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có nói cho Tây Lăng vũ cùng bọn nhỏ, chính mình muốn tiếp thu thiên phạt chuyện này, nàng không biết nên như thế nào mở miệng cũng không biết bọn họ đã biết chuyện này lúc sau sẽ là cái gì phản ứng. Đã là lão phu lão thê như thế nhiều năm, Tây Lăng Vũ liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới hạt tía tô thật sự trong ánh mắt cất giấu tâm sự, trong mắt vừa chuyển, một phen ôm lại đây hạt tía tô thật, cằm ở hạt tía tô thật sự trên vai cọ cọ, nói, tử chân A, lòng ta thật là khó chịu A. Hạt tía tô thật vốn dĩ liền đầy bụng tâm sự, không biết nên như thế nào cùng Tây Lăng Vũ mở miệng, Kết quả Tây Lăng Vũ này một câu ra tới, lại là sợ tới mức Hạt Tiếu Tô thiệt tình dơ hơi kém ra tới. Xảy ra chuyện gì? Nơi nào không thoải mái sao? Ta cho ngươi xem xem. Hạt Tiếu Tô thật kéo tới Tây Lăng Vũ cánh tay liền phải cấp Tây Lăng Vũ bắt mạch, Tây Lăng Vũ ở Hạt Tiếu Tô thật nhìn không tới địa phương một cái cười xấu xa, nói: "Lòng ta khẩu khó chịu, bởi vì ta nhất thân ái Tức phụ nhi cư nhiên đối lòng ta có dấu dếm, lòng ta cái kia đau à? Đau ta cũng chưa biện pháp hô hấp, làm sao bây giờ? Tức phụ nhi, ngươi thạc làm sao bây giờ mới hảo? Ngươi nhìn ngươi tiện u. Hạc tía tô thật liền kém trở tay một cái bàn tay hồ ở Tây Lăng Vũ trên mặt. Cư nhiên dám chơi nàng. Bất quá nàng sắc thật có chuyện gạt Tây Lăng Vũ, Tây Lăng Vũ nhưng thật ra mắt sắc. Ta khả năng có sự tình muốn cùng ngươi nói, vốn dĩ sớm nên nói cho ngươi, nhưng vẫn cũng chưa nói. Chính là bởi vì không biết như thế nào cùng ngươi mở miệng. Tây lăng vũ tức khắc ngoan ngoán làm tốt, nói, ngươi có cái gì sự tình đều hẳn là nói cho ta, gạt ta cho rằng ta liền nhìn không ra tới. Nói đi, thiên đại sự tình ta đều đã trải qua qua, chỉ cần không phải ngươi lại phải đi về, cái gì đều hảo thuyết. Hạt kia tô thật hít sâu một hơi, nói, ta, ta khả năng phải bị chín lôi hoanh đỉnh. Thất, bao lớn chuyện này a, ngươi liền không nên gạt ta. Ngươi! Ta! Cái gì? Tây lăng vũ vốn đang thập phần bình tĩnh mà vây vây tay, kết quả ở phản ứng lại đây vừa rồi hạt tía tô thật nói qua nói lúc sau, lập tức một búng máu hơi kém phun ra tới. Ngươi xem, ta chính là sợ hãi các ngươi không chịu nổi, cho nên vẫn luôn không biết nên như thế nào nói cho các ngươi chuyện này, kết quả giấu đến bây giờ, ta cảm thấy nước biển chảy ngược sự tình khả năng cùng ta muốn tiếp thu thiên phạt, chín lôi doanh đỉnh có quan hệ. Tây lăng vũ vung tay lên đánh gây hạt tía tô thật sự lời nói, nôn nóng nói, cái gì ý tứ? Cái gì kêu ngươi phải bị chín lôi hoanh đỉnh? Cái gì thiên phạt? Đây đều là cái gì cùng cái gì? Ta cùng ngươi nói a tử chân, ta hiện tại là thật sự ngươi nói cái gì ta tin cái gì, ngươi cũng không nên lấy ta trái tim nói giỡn. Hạt tía tô thật bất đắc dĩ mà thở dài, nói, ta không lừa ngươi chơi, ta nói chính là thật sự. Từ ta ở ta thế giới kia còn không có trở về thời điểm, ta sẽ biết ta khả năng muốn tiếp thu cái này chín lôi oanh đỉnh. Hiện tại ta đã trở về, tất nhiên là phải bị thiên phạt, trốn không thoát đâu. Chương 527 Thiên lôi cuồn cuộn, Tây Lăng Vũ thần sắc khẩn trương đi lên, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc, nói: "Cái cái gì ý tứ? Rốt cuộc là vì cái gì ngươi phải bị chín lôi oanh đỉnh?" hạt Đế Tô thật nói, bởi vì tang lịch thiên sửa mệnh Ta trở về ta thế giới, đó là hẳn là, nhưng là ta mạnh mẽ lại một lần trở về, đó chính là không nên. Nếu ta nếu là mạnh mẽ trở về, nhất định phải muốn tiếp thu thiên phạt. Cái này ở ta lựa chọn trở về thời điểm cũng đã đã biết, nhưng là ta còn là lựa chọn trở về. Bởi vì ta cảm thấy, nếu có thể cùng các ngươi ở bên nhau, liền tính là chín lôi hoanh đỉnh lại như thế nào. Tây Lăng Vũ vừa nghe, cũng minh bạch là chuyện như thế nào. Tâm tình lập tức liền trở nên phá lệ không hảo lên. Ngươi. Ngươi như thế nào như thế hồ đồ. Nếu không thể trở về. Nếu không thể trở về ngươi liền không cần đã trở lại a, Ngươi như vậy. Ngươi như vậy làm ta làm sao bây giờ. Cái kia chín lôi hoanh đỉnh. Rốt cuộc. Là như thế nào tử, Ngươi biết không. Hạt tía tô thật cũng thực mê mang. Lắc lác đầu nói. Ta. Ta cũng không biết. Ta cũng chưa thấy qua. Ta vốn dĩ đều cho rằng. Loại này thiên phạt, có lẽ chỉ là nói nói mà thôi, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ là muốn tới lúc. Tây lăng vũ quả thực không thể tin được, hạt tía tô thật cư nhiên liền phải ở chính mình trước mặt bị chín lôi hoanh đỉnh. Không có khả năng, nay tuyệt đối không có khả năng, hắn tuyệt đối không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Chúng ta, chúng ta không bằng đi hỏi một chút viêm phong đế quốc bói toàn sư. Không phải nói chúng ta viêm phong đế quốc có một cái bói toán sư rất lợi hại sao? Nói không chừng nàng có thể nhìn đến người rốt cuộc có thể hay không bị thiên phạt đâu. Hạc tía tô thật ở Tây Lăng Vũ liền phải đứng lên lao ra đi thời điểm một phen kéo lại hắn, nói, vô dụng, viêm phong đế quốc lợi hại nhất bói toán sư, chính là Chu Nam Trừng, nàng ở trước khi đi, đã cho ta xem qua, nàng nói cho ta, nàng ở ta trên người thấy được viêm phong đế quốc tương lai, biết. Nói chúng ta có thể đem viêm phong đế quốc thống trị thực hảo. Chính là nàng cũng thấy được ta phải bị thiên phạt. Thấy được ta phải bị chín lôi hoanh đỉnh. Này liền thuyết minh, thiên phạt có lẽ thật là tồn tại. Ừm. Tây lăng vũ lập tức không có biện pháp. Sắc mặt trắng bệnh, nhẹ nhàng ôm lấy hạt tía tô thật. Nói, kia Chúng ta đây nên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy cho ngươi đi bị chín đạo thiên lôi hoành Hạt tía tô thật gật gật đầu. Nói. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, đây là ta lựa chọn trở về đại giới. Ngươi có thể nghĩ như vậy, các ngươi có thể lại một lần nhìn thấy ta, liền phải trả giá làm ta chín lôi hoanh đỉnh đại giới, không phải sao. Bầu trời không có ăn không trả tiền cơm trưa, cũng sẽ không rớt bánh có nhân xuống dưới, chỉ là cái này. Sự tình, chúng ta chỉ sợ vẫn là muốn cho bọn nhỏ biết đến, bất quá cũng không có gì, bọn nhỏ đều lớn, bọn họ đều hẳn là hiểu chuyện. Vong óm tây lăng vũ nhìn hạt tía tô thật, vớt ve nàng mặt, hắn trong lòng rất khó chịu, nghĩ đến hạt tía tô thật liền phải đối mặt thiên phạt, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình là cái dạng này vô lực, ở hạt tía tô thật rời đi chính mình trở lại nàng thế giới thời điểm, hắn chính là muốn điên mất rồi, cũng không có biện pháp tìm trở về hạt tía tô thật, hiện. Ở hạt tía tô thật bởi vì trở về phải bị chín lôi hoanh đỉnh, hắn lại cũng không có thể ra sức kỳ thật này thoạt nhìn là hạt tía tô thật sự kiếp nạn, kỳ thật cũng là tây Lăng vũ kiếp nạn, hạt tía tô thật sự chịu khổ, liền giống như là làm tây Lăng vũ chịu khổ giống nhau thống khổ. bọn họ đem tây tử minh, tây tử Ánh cùng vân lăng nhi đều gọi vào cùng nhau, đại gia cùng nhau ngồi vây quanh. bọn nhỏ mở miệng ánh mắt làm hạt tía tô thật không biết như thế nào mở miệng, nàng chọc một chút tây Lăng vũ, tây Lăng vũ nhìn thoáng qua hạt tía tô thật, thở dài nói, bọn nhỏ, vi phụ có một chuyện. Muốn cùng các ngươi nói, bất quá các ngươi đều đã như thế lớn, ngay cả nhỏ nhất Lăng Nhi đều đã 13 tuổi, vi phụ tin tưởng các ngươi đều đã là. Cái tiểu đại nhân, có một số việc đã biết cũng không cần kinh ngạc, phải có đại nhân hẳn là có thành thục, đã biết sao? Ba cái hài tử ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng không biết Tây Lăng Vũ rốt cuộc muốn nói cái gì, chỉ có thể đi theo gật gật đầu. hạt tía tô thật nói, mẫu thân ta đâu, quá đoạn thời gian khả năng phải bị xét đánh. Này không phải cái gì đại sự, các ngươi thấy được, coi như làm không thấy được thì tốt rồi, đã biết sao. Rốt cuộc bị xét đánh, là mẫu thân chính mình sự tình, các ngươi thấy được cũng đừng sợ, cũng đừng kêu to ra tới để cho người khác nghe xong đi, biết. Sao? Hạt tía tô thật sự những lời này vừa nói xong, ba cái hài tử cũng chưa biện pháp bình tĩnh, một đám đều mồm năm miệng người mà nói lên. Mẫu thân, ngươi phải bị xét đánh là cái gì ý tứ? Mẫu thân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mẫu thân, ta không cần ngươi chết. Hạt tía tô thật. Không phải, ai nói bị xét đánh liền nhất định sẽ chết ta, này còn không có bị phách đâu có thể hay không đừng như thế nguyền rủa ta. a. Tây lăng vũ ở bên cạnh nghe cũng cảm thấy có chút không quá thích hợp nhì, nói, đình, đều đừng nói chuyện, hiện tại an tĩnh lại, đều nghe các ngươi mẫu thân nói nói chuyện này. Hạt Tiết Tô thật bắt đầu đem chính mình trở lại thế giới của chính mình lúc sau gặp được cái kia đoán mệnh người, hắn nói cho chính mình Minh Thạch cùng Thiên Phạt sự tình, đến chính mình trở về lúc sau, Chu Nam chừng cho chính mình bói toán thời điểm nói những lời này đó, toàn bộ đều nói ra, nói nói, nàng liền phát hiện ba cái hải tử tựa hồ cũng không phải vừa rồi cái loại này tựa hồ Hạt Tiết Tô thật ở nói dỗi giống nhau biểu tình, một đám đều nước mắt lưng tròng, tóm lại chính là như vậy một sự kiện. Các ngươi cũng không cần sợ hãi, còn không phải là chín lôi hoanh đỉnh sao. Các ngươi mẫu thân như thế lợi hại, như thế nào đều không có việc gì người, tuyệt đối sẽ không bị kẻ hèn chín lôi hoanh đỉnh liền bắn cho chết không phải sao. Tây tử vánh cái thứ nhất nhịn không được khóc ra tới, nàng lập tức nhào vào hạt kia tô thật sự trong ngực, nói, mẫu thân, ngươi đừng gạt chúng ta, ngươi cũng nói, chúng ta đều là tiểu đại nhân, chín lôi hoanh đỉnh là cái gì ý tứ chúng ta vẫn là biết đến. Một đạo xét đánh xuống dưới có bao nhiêu sao khủng bố chúng ta đều biết, càng. Đừng nói chín đạo lôi, mẫu thân, ta không cần ngươi bị xét đánh, phụ thân, chúng ta liền không thể nghĩ cách giúp giúp mẫu thân sao. Tây lăng vũ trầm mặc không nói, làm Tây tử vánh càng thêm sợ hãi, khóc đến cũng lợi hại hơn, Tây tử vánh vừa khóc ra tới, hạt tía tô thật liền cảm thấy đau lòng, giúp Tây tử vánh xoa xoa nước mắt, nói, đừng lo lắng. Đều nói ngươi mẫu thân khẳng định không có việc gì, ngươi còn khóc, không biết còn tưởng rằng ngươi mẫu thân hôm nay liền, đã phải bị xét đánh đâu. Hạt tía tô thật những lời này mới vừa nói xong, đột nhiên bên ngoài sắc trời liền chậm rãi tối sầm xuống dưới, một đạo kia chớp đột nhiên lóe một chút, tiếp theo chính là ẩm ẩm ẩm tiếng sớm. Hạt tía tô thật, không phải đâu, ngươi ở đậu ta đâu, nói đến là đến lôi, muốn hay không như thế hợp với tình hình A. Tây tử bánh càng là bị bên ngoài tiếng sấm sợ tới mức không nhẹ, nôn nóng nói, mẫu thân, sao? Chuyện như thế nào? Có phải hay không? Có phải hay không chín lôi doanh đỉnh liền phải tới? Sẽ không, mẫu thân ngươi không cần đi ra ngoài, chúng ta liền tránh ở trong phòng được không? chương 528 làm ta thế ngươi. Tây lăng vũ nghe được bên ngoài tiếng sấm, trong lòng cũng bị sợ tới mức không nhẹ, tuy rằng không biết có phải hay không tử chân chín lôi doanh đỉnh nhưng là ở ngay lúc này đột nhiên trời tối xét đánh tổng cảm thấy là cái gì không tốt lắm sự tình muốn đã xảy ra thỉnh cất chưa dự phòng địa trì hết vong ôm một phòng người trừ bỏ tây tử đánh tiếng khóc ở ngoài mọi người đều tương đối trầm mặc tây tử minh tuy rằng không nói chuyện nhưng là nhìn về phía hạt tía tô thật sự trong ánh mắt lo lắng lại bị bên cạnh vân lăng nhi thu hết đáy mắt vân lăng nhi nói mẫu thân huỳnh nhi tỷ tỷ nói đúng không bằng ngươi mấy ngày nay liền vẫn luôn đài ở Trong phòng, nơi khác đi, nói không chừng chín lôi hoanh đỉnh, đều bị phòng ở chặn lại tới đâu. Hạt tía tốt thật mặt ngoài tựa hồn là thoải mái gật gật đầu, nhưng là trong lòng lại như cũ là lo lắng xuất ruột, nói là như thế nói, chính là thiên phạt thiên phạt, há là ngươi tránh ở trong phòng mặt là có thể trốn đến quá khứ. Bên ngoài tiếng sấm như cũ, trong phòng người đều trở nên phá lệ an tĩnh, bọn họ đều bị bên ngoài tiếng sấm sợ hãi. Hạt tía tô thật chỉ là cầu nguyện này đó lôi không phải banh ở chính mình trên đầu, bằng không này tới cũng quá nhanh, có thể hay không anh chính mình thời điểm, xúc phạm tới chung quanh người nhà. Hạt tía tô chân chính ở rồi rắm mà tự hỏi thời điểm, bên ngoài tiếng sấm càng ngày càng giống, tia chấp cũng càng ngày càng thường xuyên, đột nhiên liền ở ngay lúc này, một đạo tia chấp từ thiên mà xuống, đột nhiên bổ vào bọn họ nơi phòng bên ngoài sân trên mặt đất. Này một đạo kia chớp tới là như vậy nhanh chóng, như vậy khủng bố, tất cả mọi người bị dọa đến cả người một cái run run, kia nói xét đánh xuống dưới lúc sau, Tây Lăng Vũ dẫn đầu đứng dậy, đi đến mép giường, chọc hai giấy cửa sổ hướng ra phía ngoài xem qua đi, liền thấy được bên ngoài trên mặt đất, tựa hồ có một mảnh bị. Xét đánh chung cháy đen đơn ký, ngay cả bên cạnh gieo trồng hoa hoa thảo thảo, tựa hồ đều đã chịu lan đến, toàn bộ đều biến thành cháy đen sắc còn phát ra một tia bị nướng tiêu hiên. 35 mít Tây lăng vũ nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng, hắn quay đầu lại nhìn nhìn hạt tía tô thật, sau đó đi qua đi, nhẹ nhàng hôn môi một chút hạt tía tô thật sự cái chán, nói, tử chân, ngươi ở chỗ này cùng bọn nhỏ đừng núp đích ta đi ra ngoài nhìn xem. Hạt tía tô thiệt tình chung một cái lạc, một phen giữ chặt tây lăng vũ cánh tay, nói, ngươi điên rồi. Lúc này đi ra ngoài, ngươi không thấy được bên ngoài vừa rồi mới vừa đánh xuống tới một đạo lôi. Không được, ngươi ở chỗ này ngốc. Tây lăng vũ khắc sâu nhìn thoáng qua hạt tía tô thật, sau đó dùng tay phải đem hạt tía tô thật lôi kéo chính mình tay háo tay bẻ ra, nói, không được, tử chân, chúng ta là phu thê, chúng ta hẳn là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nếu ta có thể có được giúp ngươi tiếp thu chín lôi hoanh đỉnh cơ hội, như vậy ta liền sẽ không tại đây. Ngồi nhìn ngươi bị thiên phạt. Hạt tía tô thật nhìn Tây Lăng Vũ đi ra phòng, nàng không biết nên nói cái gì, chỉ là nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nàng chưa bao giờ cảm thấy theo Tây Lăng Vũ chính mình là không tốt, cũng chưa bao giờ từng có một kia cảm thấy Tây Lăng Vũ có đối hắn không tốt địa phương, chính là hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy, hết thảy đều là. Chính mình không tốt, đều là chính mình cô phụ Tây Lăng Vũ, cho tới nay đều là Tây Lăng Vũ ở lo lắng cho mình, quan tâm chính mình. Vì chính mình xuất ruột, chính là chính mình đâu. Giống như cũng không vì Tây Lăng Vũ làm cái gì. Hạt tía tô thật hiện tại còn không có hoàn toàn ý thức được, kỳ thật hạt tía tô thật lựa chọn từ thế giới kia trở về. Cái này thiên phạt, chính là vì Tây Lăng Vũ mà thừa nhận, chỉ là nàng chính mình không có ý thức được điểm này thôi. 35 ít hạt tía tô thật đi đến cửa sổ bên cạnh, từ cửa sổ bên trong nhìn bên ngoài, chỉ gian Tây Lăng Vũ một người đi tới trong viện, bên ngoài sắc trời hát. Tuy rằng hiện tại hẳn là buổi chiều thời gian, nhưng là bên ngoài giống như ban đêm giống nhau, cùng phong gào thét, thổi bay tới tây lăng vũ trường bảo cùng tóc giải, hán. Ngẩng đầu, nhìn nhìn điện quang tiếng sâm không trùng, hô, tới a. Ngươi không phải thiên phạt sao? Ngươi không phải chín lôi doanh đỉnh sao? Ta là hạt kia tô thật sự phu quân, cũng chính là hạt kia tô thật bản nhân, chúng ta phu thê đồng tầm cùng thể, ngươi có bản lĩnh, liền tới phách ta a. Bầu trời tiếng sấm giống như là nghe được tây lăng vũ kêu gọi giống nhau, một tiếng một tiếng quẩn cuộn tiếng sấm không ngừng chuyển tới, hạt tía tô thật ở trong phòng, nhớ rõ đều chảy hãn, nàng méo tay háo, nhìn bên ngoài phản ứng, đột nhiên chỉ nghe được bầu trời thật lớn một tiếng sấm vang, này một tiếng lôi nghị đến phá lệ. Lợi hại, hạt tía tô thật ở trong phòng hơi kém bị chấn đến điếc lô thai, tiếp theo chính là một đạo tia chớp bổ xuống dưới, mau đến hạt tía tô thật chỉ là trong nháy mắt Này đạo thiểm điện cũng đã hoanh ở tây lăng vũ trên người. a, không cần. Hạt tía tô thật ở cửa sổ bên cạnh thấy được một màn này, sợ tới mức cơ hồ đều phải ngất đi, nàng chân một cái nhũn ra liền phải đứng không vững đường, lão đảo mở ra phòng môn, lao ra đi, liền thấy được bên ngoài trên mặt đất cơ hồ một mảnh cháy đen, chung quanh xương khói đều còn không có tan đi, hạt tía tô thật sợ tới mức hồn. Thân phát nhiên, tay chân lạnh lẽo, đầy tay đều là mồ hôi lạnh, Tây Tử Minh cùng Tây Tử Ánh, Vân Lăng Nhi theo ở phía sau chạy ra tới, trong lòng cũng đều đi theo Khẩn Trường đi lên, nhìn đến mặt đất cháy đen như thế, bọn họ tâm lập tức đều lạnh. Chính là chờ đến sương khói tan đi thời điểm, bọn họ lại thấy được vẻ mặt mê mang đứng ở trong viện Tây Lăng Vũ. Tây Lăng Vũ? Chuyện như thế nào? Một đạo sét đánh xuống dưới, chính mình giống như không có gì sự tình bộ dáng. Tiếu Tô thật cũng ngây ngẩn cả người, nghi hoặc nói: "Ngươi Ngươi không phải bị xét đánh. Như thế nào? Như thế nào cái gì sự tình đều không có bộ dáng? Tây lăng vũ sờ sờ quần áo của mình, sờ sờ chính mình mặt, giống như thật sự cái gì đều không có sự bộ dáng, có chút mờ mịt, nói, không. Không biết ta, ta vừa rồi liền cảm giác được đỉnh đầu tiếng sấm càng lúc càng lớn, sau đó ta liền nhắm mắt lại, tiếp theo ta liền cảm thấy liền tính nhắm mắt đều có thể. Cảm giác được trước mắt một đạo phi thường lượng quang lóe một chút, tiếp theo ta liền mở bừng mắt trử nhìn đến trung quanh bước lên tới sương khói, mặt đất cũng cháy đen một mảnh, nhưng là ta giống như cái gì cảm giác đều không có. Hạt tía tô thật cũng cảm thấy kỳ quái thời điểm, liền nghe được trên đỉnh đầu ầm vang một tiếng, sợ tới mức nàng cả người một cái giật mình. Tây tử minh cái thứ nhất phản ứng lại đây, lôi kéo hạt tía tô thật liền về tới trong phòng, vân lăng nhi lôi kéo tây tử vánh cũng chạy đi vào. Tây lăng vũ chạy đi vào thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền. Nhìn đến vừa rồi hạt tía tô thật đứng địa phương, hiện nhiên đã là một mảnh trái đen, hắn trong lòng căng thẳng, chạy nhanh đem phòng môn gắt gao đóng lại. Hạt tía tô thật từ cửa sổ bên cạnh cũng thấy được trên mặt đất kia một mảnh trái đen, nếu vừa rồi không có Tây tử minh lôi kéo chính mình, hiện tại chính mình không biết là bộ rắn gì. Bất quá nếu Tây lăng vũ có thể hoàn hảo không tổn hao gì, đã nói lên cái này thiên phạt. Cái này chín lôi hoanh đỉnh, là người khác đều thay thế không được, cần thiết muốn nàng chính mình đi tự mình đối mặt, bị suốt oanh mãn chín đạo thiên lôi, mới xem như hoàn toàn trừng phạt xong rồi, nếu cái này trừng phạt. Chính mình muốn vẫn luôn tránh ở trong phòng, chỉ sợ mấy ngày này liền phải mỗi ngày làm xét đánh không mưa. chương 529 trực diện thiên phạt. Hạt tía tô thật ở trong phòng nhìn bên ngoài không trùng, phòng trừng bên ngoài các bá tánh khẳng định cũng thực sợ hãi đi. Không được. Ta phải đi ra ngoài. Vong om. Hạt tía tô thật đột nhiên đứng dậy. Tây lăng vũ một phen giữ chặt hạt tía tô thật. Nói, ngươi điên rồi. Đừng đi ra ngoài. Vừa rồi ngươi chính là đi ra ngoài đứng một chút. Ngươi không thấy được ngươi đứng trên mặt đất đều đen. Hạt tía tô thật nhìn bên ngoài. Nói, chính là, này chín đỉnh thiên lôi ta là vô luận như thế nào đều phải thừa nhận. Nếu ta không ra đi bị, mấy ngày này lôi khẳng định sẽ không rời đi. Đến lúc đó nếu cấp viêm phong đế quốc các bá tánh tạo thành khủng hoảng liền không hảo, dù sao đều là muốn tiếp thu, tổng không thể ở chỗ này. Mặt nhiều cả đời đi. Tây lăng vũ thấy được hạt tía tô thật kiên định ánh mắt lúc sau, vốn gì muốn khuyên can tâm cũng có chút do dự, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói, nếu ngươi đã quyết định, vậy ngươi liền đi thôi. Tây tử minh vừa thấy Tây lăng vũ thỏa hiệp, suốt ruột nói, phụ thân, mẫu thân tùy hứng, ngươi cũng đi theo cùng nhau tùy hứng. Không được, mẫu thân, ngươi không thể đi. Đây là thiên lôi, chín đạo thiên lôi. Hạt tía tô thật một phen kéo ra phòng môn, quay đầu lại nói, đây là ta chính mình lựa chọn, đại giới chính là muốn trả giá, ta không thể liền như thế không có đảm đường mà nơi nơi này, không quan hệ, chín đạo thiên lôi mà thôi, ta không chết được. Tây tử ánh trực tiếp ở vân lăng nhi bên người khóc đến không được, vân lăng nhi hốc mắt cũng là hồng hồng, bọn họ đều nhìn hạt tía tô thật đi ra phòng. Hạt tía tô thật sự bóng dáng thập phần kiên định, này chín đạo thiên lôi, nàng cần thiết muốn nhịn xuống tới, vì sở hữu chú ý nàng, ái nàng người nhà, các bằng hữu, Nàng đều cần thiết muốn chịu đựng chín đạo thiên lôi. 35. Hạt tía tô thật tại nội tâm âm thầm nghĩ, đến đây đi, còn không phải là thiên phạt sao. Ta dám nghịch thiên sửa mệnh, liền dám chịu đựng này chín đạo thiên lôi. Ngươi làm ta nghịch thiên sửa mệnh, muốn cảnh cao ta, ta càng muốn nghịch thiên mà đi. Hạt tia tô thật đứng ở trong viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời cuộn cuộn mây đen, trong ánh mắt để lộ một tia sắc khí. Có lẽ không biết có phải hay không, hạt tia tô thật sự ánh mắt thật sự là quá có lực sát thương. Bầu trời tiếng sấm rầm rầm lại trước sau không có rơi xuống. Hạt tia tô thật ở trong sân đứng yên thật lâu. Bầu trời mây đen vẫn là lăn qua lan lại, trước sau đều không có sét xuống dưới. Hạt tia tô thật cười lạnh một tiếng, nói: Như thế nào, ta ra tới, ngươi ngược lại không dám. Chín đạo thiên lôi đâu? Ngươi nhưng đáp số rõ ràng, đừng thiếu. Bầu trời tiếng sấm tựa hồ là nghe được hạt tía tô thật sự lời nói giống nhau, ầm ầm ầm mà đáp lại hai hạ. Sau đó hạt tía tô thật liền thấy được chính mình trên đỉnh đầu sáng lên, nàng nhắm mắt lại, cắn chặt khớp hàm, cơ hồ là nháy mắt, nàng liền cảm giác được cả người giống như là tán giá giống nhau đau. Nô hạt tía tô thật cắn chặt khớp hàm, không nghĩ làm chính mình kêu ra tiếng lông tới. Chính là loại này bị thiên lôi phách cảm giác giống như là xuyên tim xuyên cốt giống nhau đau đớn, so với trước ở viêm phong đế quốc, trăm dặm khôn đối chính mình dụng hình tới nói muốn đau thượng gấp trăm lần, hạt tía tô thật cảm thấy hàm răng đều đã cắn ra huyết, chính là lúc này mới chỉ, chỉ là đạo thứ nhất lôi. Thiên lôi qua đi, hạt tía tô thật đứng địa phương một mảnh trái đen, trung quanh xương khói để lộ một cổ tiêu hồ vị, nàng cảm thấy thân thể đều phải tăng giá. Lung lay mà cơ hồ đều phải đứng không vững, lại vẫn là kiên định mà đỡ đầu gối, tận lực làm chính mình có thể đứng lên. 35 ít ghét hạt tía tô thật sự quần áo toàn bộ đều đã cháy đen, tổn hại bất kham, nhưng là hạt tía tô thật vừa mới mới vừa ngẩng đầu, liền thấy được trên đỉnh đầu quang mang lại một lần lập lệ lên, ầm ầm ầm tiếng sấm đinh thai nhức óc. Trong môn mặt, tây lăng vũ ở cửa sổ bên cạnh thấy được hạt tía tô thật sự bộ dáng, gắt gao nắm chặt quyền. Đầu Móng tay đều phải khảm tiến thì đi, hắn một phen kéo ra phòng môn, vọt tới hạt tía tô thật sự bên người, gắt gao mà ôm hạt tía tô thật, ở hạt tía tô thật sự lô thai bên cạnh nói, thử chân, thử chân, không có việc gì, không có việc gì, kiên trì một chút, lại kiên trì một chút hảo sao. Hạt tía tô thật ở Tây Lăng Vũ ôm lấy chính mình thời điểm, cơ hồ cả người đều thoát lực, dán ở hạt tía tô thật sự thân thể thượng, nói, đau. Đau quá a hai người thậm chí liền lời nói cũng chưa có thể nói xong, đạo thứ hai thiên lôi liền bổ sung dưới, hạt tía tô thật cơ hồ nháy mắt liền phải hôn mê bất tỉnh, nhưng là nàng khắp chính mình đùi một phen, làm chính mình không có thể ở đạo thứ hai thiên lôi thời điểm liền mất đi ý thức, tuy rằng bị Tây Lăng Vũ gắt ga ôm, chính là này đạo thứ hai. Thiên lôi vẫn là đem hạt tía tô thật bổ cái nửa chết nửa sống, mà Tây Lăng Vũ liền ở hạt tía tô thật sự bên cạnh còn lại là một chút sự tình đều không có. Tây lăng vũ đối với chính mình không thể chia sẻ một chút hạt tía tô thật sự thống khổ mà cảm thấy thập phần khó chịu, nhìn hạt tía tô thật sự khỏe miệng đều đã chảy ra máu tươi, tây lăng vũ đau lòng không thể so hạt tía tô thật sự thân thể thượng đau đớn nhẹ, hạt tía tô thật miễn cưỡng đỡ tây lăng vũ, làm chính mình đứng dậy, khủ ho ra máu, xoa xoa khỏe miệng, đối với tây lăng vũ khẽ cười một chút, Sau đó đạo thứ ba thiên lôi tiếp theo liền xuống dưới. Trong phòng bọn nhỏ đang xem tới rồi phụ thân gắt gao ôm mẫu thân lúc sau, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó cũng xông ra ngoài, bọn họ người một nhà đều gắt gao ôm ở cùng nhau. Sau đó đạo thứ ba thiên lôi bổ xuống dưới, hạt tía tô thật trực tiếp một búng máu liền phun tới, cả người liền mềm xuống dưới. Tây lăng vũ một phen ôm hạt tía tô thật, mới không có làm hạt tía tô thật té ngã. Sau đó hắn đem hạt tía tô thật đặt ở trên mặt đất, đỡ lấy thượng thân, làm hạt tía tô thật dựa vào chính mình trong lòng ngực, nhìn hạt tía tô thật tựa hồ là trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nôn nóng nói, từ chân, thử chân, thử chân, người tỉnh tỉnh. Hạt tía tô thật hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng, là trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh, đạo thứ tư thiên lôi ở trên trời vẫn luôn đều ở vàng, nhưng là trước sau đều không có rơi xuống. Tây lăng vũ xem như minh bạch, cần thiết ở hạt tía tô thật thanh tỉnh thời điểm mới có thể rơi xuống thiên lôi phách nàng, làm nàng đầy đủ cảm nhận được thiên lôi mang cho nàng. Cảm giác đau đớn, nếu hạt tía tô thật bị thiên lôi phách hôn mê bất tỉnh, kia thiên lôi sẽ vẫn luôn chờ đến hạt tía tô thật tỉnh lại lúc sau lại đánh xuống tới đệ tứ. Tây lăng vũ nhẹ nhàng mà vô vô hạt tía tô thật sự mặt, làm hạt tía tô thật có thể đủ thanh tỉnh một ít. Đau ra y không bản nở dê đau ngàn nở hạt tía tô thật đau đến cả người cũng không biết chính mình còn có hay không thân thể, thật vất vả thanh tỉnh một chút, bởi vì nàng là nằm thẳng, cho nên vừa mở mắt liền thấy được không chung một đạo quang lóe qua đi, đạo thứ tư thiên lôi, trực tiếp liền bổ xuống dưới, hạt tía tô thật mới vừa mở mắt ra, ngáy mắt cả người. Đau đến lại một lần hôn mê bất tỉnh. Tây tử vánh ở bên cạnh khóc đến hoa hoa. Nàng nhìn đến hạt tía tô thật lần lượt bị thiên lôi phách đến hôn mê bất tỉnh, lại lần lượt nhìn đến hạt tía tô thật chịu đựng đau đớn tỉnh lại. Như vậy quá trình, nàng không cần tưởng tượng hạt tía tô thật sự thống khổ. Nàng là có thể đủ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng cùng Tây Tử Minh, đều có thể đủ cảm giác được trên người tê mỏi cùng chứng đau. Mỗi một lần hạt tía tô chân thân bị thương nặng, bọn họ hai cái đều có thể đủ cảm nhận được. Đại khái đây là mẫu tử đồng tâm cảm giác. Trước 539 lôi hoanh đỉnh, lúc này mới vừa mới vừa là đạo thứ tư lôi, hạt tía tô thật cũng đã sắp không chịu nổi. Từ bề ngoài thượng xem, hạt tía tô thật sự thân thể cũng không có cái gì bị hao tổn địa phương, chỉ là quần áo có chút trái đen, nhưng là thượng không có thương tổn. thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. Vong om! Chân chính thống khổ, là hạt tía tô thật sự nổi tâm sở đã chịu dày vò cùng thân thể thượng đau đớn. Thứ năm đạo thiên lôi ở hạt tía tô thật sự trên đỉnh đầu quần cuộn mà đến, hạt tía tô thật hơi hơi mở mắt ra, nhìn bầu trời mây đen, lộ ra một cái khinh miệt tươi cười, hé miệng lại không có sức lực nói ra lời nói, nhưng là ở bên người nàng Tây Lăng Vũ lại có thể nhìn ra được tới hạt tía tô thật nói cái gì. Không đau không ngứa lại đến. Tây Lăng Vũ lo lắng hạt tía tô thật sự thân thể, bởi vì mỗi một đạo lôi xuống dưới. Hạt kế tô thật phun ra tới huyết liền sẽ càng nhiều một chút, tây lăng vũ trái tim cũng đi theo muốn sậu ngừng. Thứ năm đạo thiên lôi hoanh xuống dưới thời điểm, vừa lúc có một cái cung điện hạ nhân đi ngang qua sân cửa, vừa lúc thấy được một đạo bầu trời xét đánh xuống dưới, nàng sợ tới mức hai mắt một phen hơi kém ngất đi rồi. Chính là nàng đỡ tưởng đứng bước vàng, mới thấy rõ ràng cư nhiên là bọn họ đế vương đại nhân, trong lòng ngực ôm giống như ngất đi rồi đế hậu đại nhân. Trung quanh trên mặt đất là một mảnh trái đen, vương tử cùng các công chúa ở chung quanh khóc, hơn nữa đế hậu đại nhân trên người quần áo toàn bộ đều là hát. Nàng sợ tới mức bưng kín miệng, tận lực không cho chính mình phát ra âm thanh thét trói hai ra tiếng. Vong om! Đế hậu đại nhân, cư nhiên lại ở chỗ này bị quần quần thiên lôi phách. Nàng còn kỳ quái lúc này mới buổi chiều, như thế nào liền trời đã tối rồi, quan xét đánh không mưa. Nguyên lai là bởi vì đế hậu đại nhân ở bị xét đánh. Đế hậu đại nhân vì cái gì sẽ bị xét đánh? Chẳng lẽ là dân gian chuyện xưa trung lưu truyền rộng rãi cái loại này động vật tu luyện thành tinh lúc sau muốn độ kiếp mới có thể bị xét đánh? Cái kia hạ nhân càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, chính mình quốc gia đế hậu cư nhiên là cái muốn độ kiếp thành tinh yêu quái, kia cái này quốc gia không phải muốn xong đời sau. Hạ nhân che miệng, hoảng sợ mà lui đi ra ngoài. Thế ngã lộn nhào mà chạy. Thứ năm đạo thiên lôi qua đi lúc sau, hạt tía tô thật sự sắc mặt cơ hồ đều phải không có huyết sắc. Tây tử Minh cùng Tây tử Vánh cảm thụ được hạt tía tô thật sự thống khổ, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Chỉ là bọn hắn không biết chính là, bọn họ sở cảm nhận được bất quá là hạt tía tô chân thân thể đau đớn một phần mười. Chín đạo thiên lôi quần cuộn mà xuống, nhưng Phạm là một người đều không quá có thể thừa nhận được, hướng chi là một nữ tử. Nhưng là hạt tía tô thiệt tỉnh trung tín niệm thập phần kiên định, nàng cắn răng, liền tính toàn thân trên giới đã không có một kia sức lực, nàng cũng muốn kiên trì xuống dưới, kỳ thật kiên trì xuống dưới không khó. Chỉ là loại này thống khổ, sẽ làm người có một loại nhịn không được muốn tự sát xúc động. mỗi mỗi một lần thiên lôi, đều sẽ so thượng một lần thiên lôi càng thêm đau đớn gấp trăm lần, nhất đáng giận chính là, mỗi một lần thiên lôi trung gian đều sẽ có một đoạn thời gian khoảng cách. Thời gian này khoảng cách nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngăn lắm, làm ngươi tân đau triệt triệt để để cảm thụ qua sau, liền phải tan đi, tiếp theo liền lại đến. Một đạo, như thế hứa hoàn lập lại cái chín qua lại lúc sau, mới có thể đủ dừng lại. Đạo thứ sáu thiên lôi hoanh xuống dưới thời điểm, hạt kế tô thật sự sân bên ngoài tụ tập một ít bọn hạ nhân, bọn họ đều ở cửa nhìn, nhìn đến thiên lôi đánh xuống tới thời điểm một đám đều sợ tới mức bưng kín miệng. Vừa rồi đi ngang qua cái kia hạ nhân khẩn trương mà nhỏ giọng đối đại gia nói, thấy được sao? ta không lừa các ngươi. Chúng ta đế hậu chính là cái yêu tình, còn phải bị thiên lôi phách, tất nhiên là độ kiếp yêu tình. Ngươi nói chúng ta quốc gia có một cái hại nước hại dân yêu tinh làm đế hậu, còn có thể được đến chỗ tốt sao? trách không được nàng sinh như vậy Mỹ Lệ, nguyên lai like là cái yêu tình. Cùng lại đây vây xem bọn hạ nhân chưa từng có gặp qua yêu tình độ kiếp. Một đám đều sợ tới mức run bẩn bật, nói, chúng ta đế vương đại nhân cư nhiên bị một con yêu quái mê hoặc mắt, chúng ta cần thiết nếu muốn biện pháp đánh thức hắn mới được. Còn có thể có cái gì biện pháp? Trực tiếp nói cho điện trước bọn quan viên, làm bọn quan viên nói cho đế vương đại nhân là được. Bọn hạ nhân thương lượng hảo đối sách lúc sau, một đám đều từ sân cửa chạy. Đạo thứ bảy thiên lôi đã chuẩn bị tốt, chính là hạt tía tô thật hoàn toàn mà ngất đi. Vô luận Tây Lăng Vũ như thế nào kêu, như thế nào chụp nàng, nàng đều không có tỉnh lại, Tây Lăng Vũ có chút sợ hai thời điểm, Tây Tử Minh cắn răng một cái, đứng lên nói, phụ thân, dùng nước lạnh bắt đi, ngươi quên mất mẫu thân lời nói. Sao? Vô luận như thế nào, này chín đạo thiên lôi không thể dừng lại, nếu không nàng muốn chịu đựng thống khổ là thượng gấp trăm lần. Tây Lăng Vũ nhìn thoáng qua hạt tía tô thật, môi đã rào phá, nhẹ nhẹ vết máu thấm ra tới. Phía trước phun quá huyết mới vừa lau khô, tiếp theo liền lại một lần phun ra, sắc mặt tái nhợt không ra gì, Tây Lăng Vũ không đành lòng, nói, chính là, nếu không khiến cho nàng như vậy nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta, cảm giác nàng thật sự là muốn căng không nổi nữa. Tây Tử Minh nhìn đến Tây Lăng Vũ không hạ thủ được, hắn trong lòng cũng không chịu nổi, chính là hắn thập phần quyết đoán đến sân giếng đánh một số nước, trực tiếp liền hướng tới hạt tía tô thật sự trên đầu rót đi xuống, nói, Phụ thân, ngươi là ở hại mẫu thân, mẫu thân càng nghỉ ngơi, kế tiếp xét đánh xuống dưới đau đớn liền càng đau. Mẫu thân lại như thế nào dặn dò ngươi. Hạt tía tô thật bị nước lạnh tới tỉnh lúc sau, còn không có tới kịp xuyên một hơi. Đạo thứ bảy thiên lôi liền bổ xuống dưới, thiên lôi liên quan tới ở trên người nước lạnh cùng nhau, mang cho hạt tía tô thật sự cảm giác thật là làm nàng một lời khó nói hết. Nàng cắn một ngục nha, đối với Tây Tử Minh gật gật đầu. Sau đó trừng mắt nhìn Tây Lăng Vũ liếc mắt một cái, Tây Lăng Vũ. Cái kia gì, không phải hắn không hỗ trợ a, hắn này không phải đau lòng nàng sao. Làm hắn như thế làm, hắn là thật sự không hạ thủ được. Đạo thứ 8 thiên lôi, đạo thứ 9 thiên lôi. Thẳng đến 9 đạo thiên lôi toàn bộ đều phách xong rồi, mọi người đều đi theo nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Hạt tía tô thật cư nhiên không có ngất xỉu, ngược lại là mở to mắt, nhìn mây đen dần dần tan đi không trùng. Lộ ra một mặt cười lạnh, nói, ngươi, xem, ta liền nói ta, ta không chết được, ngươi cũng liền điểm này, nhi bản lĩnh, khu khu, tây lăng vũ vội vàng dùng khăn lông cấp hạt tía tô thật xoa xoa khỏe miệng cụ ra tới huyết, nói, đừng nói chuyện, ngươi trước đừng nói chuyện, ta ôm ngươi đi vào nghỉ ngơi, lại làm y sư lại đây cho ngươi xem xem, ngươi hai ngày này cần phải hảo hảo nghỉ ngơi. Biến thành dáng vẻ này thật là muốn làm ta đau lòng chết đi được. Hạt tía tô thật gật gật đầu, suy yếu mà thậm chí đều phải không có sức lực đi mỉm cười, nói, vất vả các ngươi. Khu khu, ta có chút vượng tay lăng vũ vội vàng làm hạt tía tô thật nhắm mắt lại, sau đó ôm hạt tía tô thật vào phòng, đem nàng đặt ở trên giường, cho nàng xoa xoa trên người toát ra tới hãng cùng vết máu lúc sau, thay đổi quần áo, sau đó cho nàng bọc lên chăn nói. Cái gì đều không cần tưởng, thanh thản ổn định ngủ một giấc đi, chín lôi hoành đỉnh đều kết thúc, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền có thể hảo hảo sinh hoạt ở bên nhau. chương 531 Một sợi Hồn Phách Hạt tía tô thật thực mau liền ngủ rồi, Tây Lăng Vũ chưa từng có nhìn đến quá hạt tía tô thật như thế mau liền đi vào giấc ngủ, cơ hồ là dính gối đầu liền ngủ. 35 ít ghét thiên lặng đem cửa phòng đóng lại lúc sau, hắn đi kêu y sư lại đây. Ý sư ở bên ngoài nhìn, hạt tía tốt thật sự trên người không có bất luận cái gì vết thương, nàng cũng cái gì đều không có nhìn ra tới có cái gì không tốt lắm địa phương, vẻ mặt xấu hổ mà nhìn tây lang vũ, nói, cái kia. Đế vương đại nhân, đế hậu đại nhân cái gì? Sự tình đều không có, chỉ là đang ngủ mà thôi, không biết đế vương đại nhân nói tình huống khẩn cấp rốt cuộc là cái gì tình huống? có thể hay không đem đế hậu đại nhân không khỏe trạng hướng cùng ta nói một chút. Tây Lăng Vũ nghe xong Y giê sư nói như vậy, mới ngây ngốc mà phản ứng lại đây hạt tía tô thật sự tình huống tựa hồ không thể dùng thường nhân tư duy đi giải thích, nói là bị xét đánh. Như thế nào khả năng sẽ có người tin, liền tính là có người tin, nên như thế nào giải thích đế hậu ở chỗ này bị chín đạo thiên lôi bổ chúng sự tình. trùng hợp sao? Quỷ Tài Tin Vì thế Tây Lăng Vũ trong lòng chính là lại lo lắng, cũng chỉ có thể vây vây tay làm y sư rời đi. Nhân ra không phải không bản lĩnh, là hạt tía tô thật chuyện này thật là không có biện pháp trị liệu, bên ngoài nhìn qua gì sự đều không có, nhân ra y sư cũng thực bất đắc dĩ. Chỉ có thể một người đánh một chậu nước gấm bảo hộ ở hạt tía tô thật sự bên người, ở hạt tía tô thật không thoải mái thời điểm cấp hạt tía tô thật dùng nước gấm sắt một lau mình hượng, trừ cái này ra, cũng không có cái gì biện pháp khác. Ông hạt tía tô thật sự một giấc này ngủ qua đi, suốt ba ngày ba đêm đều không có mở mắt ra, tây lăng vũ trong lòng kêu kêu một cái lo lăng à, chính là hắn trừ bỏ giúp đỡ hạt tía tô thật lau lau trên người, thay sạch sẽ quần áo ở ngoài, cái gì biện pháp cũng không có, cảm giác vô lực, lại một lần có loại này cảm giác vô lực, hắn nắm chặt, nắm tay, một câu đều nói không nên lời. Tây tử ánh cùng Vân Lăng Nhi ngẫu nhiên sẽ qua tới giúp đỡ Tây Lăng Vũ cùng nhau chiếu cố hạt tía tô thật. Nhưng là Tây Lăng Vũ biết, chuyện này trung quy là muốn không thể gạt được đi. Bên ngoài bọn quan viên một lần lại một lần nói đế hậu đại nhân bị thiên lôi bổ chúng sự tình là điểm xấu hiện ra. Nhiều lần khuyên bảo Tây Lăng Vũ triệt rất đế hậu, lấy lấp kín miệng lươi thế gian. Chính là Tây Lăng Vũ đối với hạt tía tô thật đương đế hậu sự tình là tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì ý tưởng. Đế hậu cần thiết là hạt tiệt tô. Thật, mặt khác bất luận kẻ nào đều không thể thay thế vị trí này. Chính là đế vương đại nhân, đế hậu thân phận lệnh người nghi hoặc, vì cái gì đế hậu sẽ bị chín đạo thiên lôi bổ chúng. Chuyện này rất nhiều người đều rõ như ban ngày, nếu là chuyển ra đi, viêm phong đế quốc dân tâm không vững chắc à, đế vương đại nhân tốt nhất vẫn là Tây lăng vũ cao mày, không kiên nhẫn mà ngắt lời nói, đế hậu chuyện này, trong lòng ta hiểu rõ. Các ngươi không cần nói thêm nữa, đây đều là nhà của ta thất, các ngươi quản có phải hay không quá rộng phim chút. Bọn quan viên nhìn đến Tây Lăng Vũ phát hỏa, một đám đều tối đầu không thế nào dám nói nữa, rốt cuộc Tây Lăng Vũ khí thế thật sự là quá cường đại, bọn họ thậm chí từ Tây Lăng Vũ trên người cảm nhận được phía trước trăm dặm khôn đương đế vương thời điểm chưa từng có cảm thụ quá cái loại này khí phách. Ông Tây Lăng Vũ ánh mắt đảo qua sở hữu quan viên. Nhìn bọn họ một đám cũng không dám nói chuyện bộ dáng, mới vừa lòng nói, các ngươi không phải nói rất nhiều người đều rõ như ban ngày sau. Vậy các ngươi liền nói nói, đều là ai thấy, nếu không có người đứng ra, đã nói lên không có người thấy, không có người thấy, vậy là tin vịt, là không là thật lời đồn, loạn truyền lời đồn, chính là muốn rơi đầu. Tuy rằng viêm phong đế quốc phía trước vẫn luôn là kiểu Tây cách sống. Chính là Tây Lăng Vũ dù sao cũng là một cái thỏa thỏa cổ đại người, này quản lý thể chế chậm rãi liền có điều chuyển biến, hiện tại viêm phong đế quốc có một loại Trung Quốc và phương Tây kết hợp mê thân thể chế, đại gia nói chuyện đều bắt đầu trở nên văn chiếu chiếu Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ngủ cũng không dám đứng ra, rốt cuộc bọn họ không có người nhìn đến quá, đều là những cái đó trong cung bọn hạ nhân chuyển ra tới lời nói, chính là lời này nói được nhiều. Giống như sở hữu hạ nhân đều thấy được giống nhau, khiến cho bọn họ có chút hoài nghi, lại còn có có cái ý sư nói chi. Trước đế vương làm nàng cấp đế hậu xem bệnh, chính là đế hậu rõ ràng không có cái gì bệnh lại nhìn đến đế vương lo lắng sốt ruột, này không khỏi làm cho bọn họ chứng thực phía trước cái kia kết luận. Hùng chi mấy ngày trước, rõ ràng vẫn là buổi chiều cũng đã trời tối, mây đen quẩn quần thật lâu không co tan đi, bọn họ một liên tưởng lên, cũng cảm thấy tựa hồ nói được không. Vốn dĩ tưởng khuyên đủ đế vương, lại phát hiện đế vương giống như hoàn toàn không giao động, bọn họ sợ hãi tây lăng vũ uy thế, cũng đều không dám lại nói cái gì, quả nàng đế hậu có phải hay không yêu tinh độ kiếp đâu. Đế vương thích, kia bọn họ liền không lời nói nhưng nói. Chuyện này liền như thế sốc đi qua, nhưng là trong cung điện bọn hạ nhân lại là thay đổi một đám, sở hữu biết chuyện này cùng khả năng biết chuyện này người đều bị đổi đi rồi, lời đồn đãi cũng liền tự nhiên mà vậy mà dừng lại. Ngày thứ tư buổi sáng, Tây Lăng Vũ còn không có trợn mắt đâu, Hạt Tiếu Tô thật liền trước mở mắt ra, nàng cảm thấy chính mình choáng váng đầu lợi hại, cơ hồ đều phải trời đất quay cuồng. Nàng Vô Vô bên cạnh còn ở ngủ Tây Lăng Vũ, khàn khàn giọng nói nói, "Ta, ta đầu hảo vượng. Tây Lăng Vũ lập tức liền tỉnh lại, nhìn đến Hạt Tiếu Tô thật tỉnh lại còn không có tới kịp cao hứng, nghe xong Hạt Tiếu Tô thật sự thanh âm, lại nhìn đến Hạt Tiếu Tô thật sự tình huống, cả người đều không tốt chạy nhanh cấp hạt tía tô thật đổ một chén trà nóng sau đó nói choáng vắng đầu nếu không ta đi kêu ý y sư lại đây nhìn xem tuy rằng hạt tía tô thật bản thân y y thuật lợi hại chính là loại này bị thiên lôi phê sau khi xong choáng vắng đầu tình huống nàng là thật sự không rõ ràng lắm a hơn nữa nàng hiện tại đầu vóc hôn hôn đột đột mà cái gì đều không nghĩ tự hỏi nàng nói không cần kêu y y sư người đi đem bói toán thiên sư kêu lên đến đây đi ta tổng cảm thấy không phải thân thể thượng vấn đề tây lăng vũ vội vàng gật gật đầu hiện tại thật là hạt tía tô thật nói cái gì chính là cái gì bói toán thiên sư bị kéo đến hậu viện thời điểm sắc mặt còn có chút xấu hổ rốt cuộc thiên sư như thế nào có thể mới vào đế hậu cư trú hậu viện đâu chính là vừa tiến đến nhìn đến hạt tía tô thật sự bộ dáng hắn sắc mặt lập tức liền thay đổi đứng ở hắn bên cạnh tây lăng vũ nhìn đến thiên sư cái này biểu tình đi theo hoảng sợ Nói, thiên sư, ngươi nhìn ra tới cái gì? Thiên sư đi đến hạt tía tô thật sự bên cạnh, dùng tay cách khăn tay sở sở hạt tía tô thật sự cái chán. Nói, trời ạ! Đến không được a? Tây lăng vũ nôn nóng nói, có cái gì lời nói ngươi liền nói, đừng ở chỗ này che che giấu giấu. Thiên sư vội vàng nói, đế vương đại nhân, đế hậu đại nhân không biết chuyện như thế nào, bảy hồn sáu phách cũng chỉ dư lại một hồn một phách. Người rất hồn phách liền sẽ suốt cao không lùi, chính là người bình thường giống nhau đều là rất một cái hồn, Tiêu đã trở lại thì tốt rồi, đế hậu đại nhân cái này. Cái này lập tức rất như thế. Nhiều, chỉ sợ chỉ sợ muốn đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Tây Lăng Vũ cả người đều ngây dại. Chương 533 không nói trở về. Kia, sách cổ thượng có hay không nói đến cùng nên như thế nào mới có thể đủ trị liệu hảo loại tình huống này? Thiên sư bất đắc dĩ mà lắc đầu nói, sách cổ thượng không có nói, chỉ là nói đây cũng là thiên thần trừng phạt một loại, bất quá mặt sau rốt cuộc sẽ như thế nào, liền cái gì đều không có nói. Ôm. Tây lăng vũ trầm mặc, thiên sư cũng không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể đứng ở bên cạnh, sau một lúc lâu, tây lăng vũ xua xua tay, ý bảo thiên sư rời đi, thiên sư vội vàng hành lễ liền chạy ra đi, toàn bộ phía sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh xuống nước. Tây lăng vũ đi đến hạt tía tô chân thân biên thời điểm, y sư mới vừa thu thập hảo tự mình hộp y y tế nói, đế vương đại nhân, đế hậu không có cái gì sự, chính là cả người quần áo rướt làm cho có chút nóng lên, chỉ cần uống thuốc, đắp chăn nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ tốt, chỉ là... Tây lăng vũ cho mày, chỉ là... chỉ là cái gì? y đi sư nói, vừa rồi ta cấp đế hậu bắt mạch, phát hiện đế hậu mạch tượng hỗn loạn, loại này mạch tượng, Rất ít sẽ ở cập kê nhân thể nội xuất hiện, giống nhau đều là vừa sinh ra trẻ mới sinh bắt mạch thời điểm mới có thể xuất hiện tình huống Tây Lăng Vũ vừa nghe sẽ biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính là hiện tại loại tình huống này ai cũng không biết nên làm sao bây giờ, hắn chỉ có thể làm ý sư trước rời đi, sau đó một mình ngồi ở hạt tía tô thật sự mép giường, hạt tía tô thật không có ngủ, mà là nằm ở trên giường chơi chính mình ngón tay, Tây Lăng Vũ nói, tử chân, ngươi. Biết ta là ai sao? Hạt tía tô thật nhìn thoáng qua Tây Lăng Vũ. Đối với Tây Lăng Vũ hắc hắc cười ngây ngô một hồi, cũng không có trả lời Tây Lăng Vũ vấn đề, mà là tiếp tục chơi chính mình ngón tay. Tây Lăng Vũ như thế nào cũng không dám tin tưởng Hạt tía tô thật cư nhiên sẽ biến thành như vậy. Hắn sờ sờ Hạt tía tô thật sự đầu. Hạt tía tô thật chơi ngón tay đầu. Động tác đột nhiên ngừng lại, sau đó đột nhiên thuận theo chính mình nội tâm. Ở Tây Lăng Vũ bàn tay thượng cọ một chút, 35 x Đây là một cái làm tây lăng vũ thập phần quen thuộc động tác, là tây lăng vũ đánh thức hạt tía tô thật sự thời điểm hạt tía tô thật mơ mơ màng màng theo bản năng động tác nhỏ, hắn đột nhiên trong lòng một trận hiểu rõ, vô luận hạt tía tô thật biến thành bộ rắn gì, thì tính sao, nàng vẫn là chính mình hạt tía tô thật, kia không phải hảo. Tây lăng vũ trong lòng nghĩ đến rất rõ ràng lúc sau, tâm tình cũng liền trở nên rất tốt lên, hắn gọi tới ba cái hài tử. Nói cho bọn họ mâu thân sự tình, hơn nữa dặn dò nói, nhớ kỹ, vô luận như thế nào, các ngươi phải hảo hảo chiếu cố mâu thân, hiện tại mâu thân, giống như là các ngươi khi còn nhỏ bộ dáng giống nhau. Cái gì cũng đều không hiểu, ngây mốc, các ngươi không thể khi dễ nàng, muốn xem hảo nàng, không thể làm nàng bị thương, đã biết sao. Ba cái bọn nhỏ đều thực nghe lời, thấy được hạt tía tô thật hiện tại bộ dáng, trong lòng cũng đi theo khó chịu. Bọn họ đều thực kiên định gật đầu 35x Liên ở bốn người muốn vào đi Chiếu cô hạt tía tô thật sự thời điểm Đột nhiên cái này trong viện Một cái bóng đen lué qua đi Tốc độ phi thường mau Mau đến tây lăng vũ thiếu chút nữa Nhi liền không có bắt giữ đến Nhưng là thực mau cái kia hắc ảnh liền lué lại đây Ở bốn người trước mặt ngừng lại Tây lăng vũ định chử vừa thấy tự nhiên là không nói Hán tựa hồ là vội vàng lại đây Một đường phong trần mệt mỏi Trên người ăn mặc một cái màu đen áo choàng, đều có chút rách tung toé, trên mặt râu đều ra tới, xem ra là thật lâu không có thu thập chính mình, hắn dừng lại xuống dưới, nhìn đến là Tây Lăng vũ cùng ba cái hải tử lúc sau, nôn nóng nói, "Từ chân đâu?" Hạt Đế Tô thầm nàng, "Đã trở lại không có. Ta ở Đông Thần quốc nghe được tin tức, nói là Viêm Phong đế quốc có tân đế vương cùng đế hậu, ta trở lại Tây Nhạc quốc suy nghĩ hỏi một chút là cái gì tình huống thời điểm?" Nghe nói các ngươi lại đây, ta liền đuổi theo lại đây. Rốt cuộc là, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tây Lăng Vũ cũng chưa nghĩ đến còn có thể lại một lần nhìn thấy không nói, nhưng là hiện tại hạt tía tô thật sự trạng thái, vô luận như thế nào đều có chút không rất thích hợp nhìn thấy không nói. Hắn nói, tử chân là đã trở lại, còn cùng ta cùng nhau tham gia viêm phong đế quốc đăng cơ đại điển, nàng trở về lúc sau, đem minh thạch trả lại cho Trăm Giàng Khôn. Bọn họ, chăm dằm khôn đi trở về, đem viêm phong đế quốc giao cho chúng ta tới xử lý, nhưng là... Không nói lập tức biểu tình khẩn trưng lên, nhưng là... Nhưng là cái gì? Tây lăng vũ thập phần phức tạp mà nhìn thoáng qua phòng phương hướng, nói, nàng vốn dĩ liền không phải thế giới này người, là nàng chính mình mạnh mẽ phải về tới, này liền làm cho. Thiên phạt, ta nói ngươi khả năng không tin, nhưng là chúng ta đều đã đã trải qua, tận mắt nhìn thấy. Hạt tía tô thật trở về lúc sau. Thiên. phát liên đến. Chín đạo thiên lôi bổ vào nàng trên người. Thật vất vả chúng ta đều nhịn qua tới thời điểm. Nàng. Nàng lại đã xảy ra chuyện. Hiện tại tình huống không tốt lắm. Không nói thấy được Tây Lăng Vũ nhìn phòng phương hướng. Trong lòng một cái lạc. Tình huống không tốt lắm là cái gì ý tứ. Chín đạo thiên lôi đánh xuống tới. Người còn có thể sống sao. Này quả thực chính là hoang đường. Không nói một phen đẩy ra Tây Lăng Vũ. Mở ra phòng môn liền đi vào, đang xem đến hạt tía tô thật nằm ở trên giường chơi chính mình ngón tay thời điểm, hắn tâm tùng xuống dưới, cái gì à, tây lăng vũ tên hôn đàn này, cư nhiên dám hù dọa hán, hạt tía tô thật này không phải hảo hảo sao. từ chân, ta đã trở về, ngươi đi đâu, ta đã lâu cũng chưa nhìn thấy ngươi. Hạt tía tô thật nghe được thanh âm, nghiêng đầu nhìn nhìn không nói, cười một chút nói, hắc hắc, ngươi lớn lên cũng rất đẹp. Không nói lập tức bị như vậy hạt tía tô thật dọa tới rồi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tây lăng vũ theo ở phía sau, thấy được một màn này, nói, hiện tại ngươi biết ta nói chính là cái gì ý tứ đi. Tử chân nàng, hiện tại giống như một cái tiểu hài tử giống nhau. Không nói tức giận đến cả người đều đang run rẩy, hắn đột nhiên quay đầu lại bóp lấy tây lăng vũ cổ. Đây là ngươi nói, vĩnh viễn bảo hộ cùng bảo hộ hạt tía tô thật sự ý tứ. Đây là ngươi bảo hộ hạt tía tô thật. Nàng thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Ngươi, ngươi rốt cuộc lại như thế nào bảo hộ nàng? A, không nói nói, làm Tây Lăng Vũ trong lòng cũng không chịu nổi. hắn vốn dĩ vẫn luôn đều ở tự trách chính mình không có bảo vệ tốt hạt tía tô thật. Không nói trầu này nói xuống dưới, Tây Lăng Vũ gật gật đầu nói là, ta không có bảo vệ tốt nàng, ta thậm chí, ta thậm chí đến bây giờ cũng không biết rốt cuộc nên như thế nào làm. Mới có thể làm Tử chân trở lại nguyên lai nàng Ta vô dụng, Ta thật là quá vô dụng. Không nói khó có thể tin Tây Lăng Vũ Cư nhiên cũng có như vậy mềm yếu thời điểm Hắn chậm rãi buông lỏng ra Bắt lấy Tây Lăng Vũ cổ tay Nói hiện tại chúng ta xảo lên Cũng không có gì dùng Chúng ta hiện tại nhất nên làm Là ngấm lại như thế nào trợ giúp tử chân hảo lên Tây Lăng Vũ nhìn về phía không nói Gật gật đầu nói Ta đã làm thiền sư suy nghĩ biện pháp tìm đọc sách cổ. Chính là đây là thiên lôi phách nàng hồn phách mới có thể như vậy. Chúng ta chẳng lẽ muốn đi tìm trở về hồn phách sao? Chính là liền tính muốn tìm, lại nên đi nơi nào tìm kiếm đâu. Trước 534 đại gia cùng nhau. Không nói nhữ một chút mày, nói, không sai, xác thật này rất khó. Nhưng là chúng ta cũng không thể cứ như vậy nhìn tử chân nàng ngu dại cả đời đi. Tây lăng vũ suy tư trong chốc lát nói như vậy không nói ngươi ngồi thuyền trở về Tây Nhạc Quốc một lần đem hạt tía tô triệt bọn họ tốt nhất đều có thể mời đi theo ta cảm thấy nếu hạt tía tô thật có thể đủ nhìn đến mọi người đều ở bên nhau có phải hay không là có thể đủ đột nhiên có thể nhớ tới chút cái gì đồ vật không, không nói nhìn thoáng qua đối với chính mình si ngốc cười hạt tía tô thật thở dài nói hảo đi ta đây liền đi ở ta đi ra ngoài trong khoảng thời gian này Nếu là tử chân lại ra cái gì sự tình? Không nói một phen nắm lên tây lăng vũ cổ áo, nói, ta không bao giờ sẽ bỏ qua người. Tây lăng vũ một phen mở ra không nói tay, nói, không cần hạt lo lắng, chạy nhanh đi thôi. Không nói cầm từ tây lăng vũ nơi đó lấy lại đây đế vương lệnh, khinh công bay nhanh bay đi ra ngoài. Tây lăng vũ quay đầu lại nhìn hạt tía tô thật, ngồi vào hạt tía tô thật sự bên cạnh nói, tử chân, chúng ta đi ra ngoài chơi được không? Hạt tía tô thật vừa nghe, Cao Hưng nói, Hảo A, Hảo A, chúng ta đi ra ngoài chơi. Tây lăng vũ lôi kéo hạt tía tô thật sự tay, đem nàng kéo đến trong viện. Trong viện, Ninh chỉ cùng Ninh dậy sớm cũng đã nghe nói hạt tía tô thật sự sự tình, vì thế đều chuẩn bị tốt tiểu hài tử thích chơi một ít đồ vật đặt ở trong viện. Hạt tía tô thật vừa thấy đến hai cái mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng, sau đó liền chạy quá đi đặt mông ngồi ở sân trên mặt đất bắt đầu bắt lấy trên mặt đất món đồ trời chơi, chơi tiếp. 35 ít ghét chưa bao giờ gặp qua như vậy hạt tía tô thật Ninh chỉ cùng Ninh khởi nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều để lộ một loại yêu thương. Trước kia hạt tía tô thật, cho bọn hắn cảm giác là rộng rãi hào phóng, không gì làm không được, không chỗ nào không dám, có thể đem đế vương Tây Lăng vũ giáo hấn xoay quanh người là bọn họ trong lòng người lợi hại nhất chính là hiện tại Nhìn đến như vậy ngồi dưới đất mạo ngu đần hạt tía tô thật, bọn họ đều lo lắng, chẳng lẽ hạt tía tô thật về sau thật sự đều phải như vậy, không thể lại đã trở lại sao? Không nói ngồi nhanh nhất một con thuyền tới rồi Tây Nhạc Quốc, gặp được hạt tía tô triệt lúc sau, hạt tía tô triệt nhớ tới xác thật là đã lâu chưa thấy qua không nói, còn mỉm cười cùng không nói chào hỏi, lại không nghĩ rằng không nói một phen tún chặt hạt tía tô triệt cánh tay nói, đi, cùng ta đi viêm phong đế quốc, từ chân. Khu, đế hậu nàng, yêu cầu ngươi qua đi. Hạt Tiếu tô triệt vừa nghe đến là có quan hệ với hạt Tiếu tô thật sự sự tình, lập tức lực chú ý đã bị điều động, nôn nóng nói, tử chân. Tử chân nàng ra cái gì sự tình sao? Không nói trực tiếp lôi kéo hạt Tiếu tô triệt liền hướng ra ngoài đi, vừa đi vừa nói, đế hậu nàng ra điểm sự tình, nghe đế vương nói, đế hậu lúc ấy rời đi thế giới này lúc sau, mạnh mẽ từ thế giới kia lại đã trở lại. Cần thiết muốn tiếp thu thiên phạt, thiên phạt chính là chín lôi hoanh đỉnh, vốn gì đế hậu tiếp nhận rồi thiên phạt, liền ứng. Nên không có việc gì, chính là không nghĩ tới hôm nay phạt còn không có kết thúc, đế hậu hiện tại. Đã có chút ngu dại, đế vương nói, nếu đem ngươi cái này thân nhân cũng kêu lên đi nói, mọi người đều ở bên nhau, có phải hay không đế hậu khả năng liền sẽ nhớ tới sự tình trước kia. 35. Hạt tía tô triệt vừa nghe, không nói hai lời. Trực tiếp liền đem Long Bảo khởi ra, sau đó thay chính mình thường phục, trực tiếp cùng không nói liền khinh công bay ra hoàng cung, nói, đi, đi mau. Tuy rằng không nói biết hạt tía tô triệt nội tâm trùng, hạt tía tô thật vẫn luôn là đệ nhất vị, nhưng là lại không nghĩ rằng hạt tía tô triệt đi được như thế dứt khoát, cái gì đều không có công đạo, tây nhà quốc trong hoàng cung, hoàng thượng cứ như vậy mất tích, không biết cung tích cô nương đã biết, có thể hay không trực tiếp cấp ngất xỉu đi. Di. Từ từ, cung tích cô nương. Hắn nhớ rõ cung tích cô nương tựa hồ là cùng hạt tía tô thật là một cái thế giới người, nếu cung tích cô nương cũng đi qua, có phải hay không sẽ càng tốt một ít. Không nói lập tức rớt cái đầu, đối với hạt tía tô triệt hô một câu, người đi trước bến tàu nơi đó chờ ta, ta đi kêu lên cung tích cô nương cùng đi. Nghe được cung tích, không nói ánh mắt lập lệ một chút, theo sau liền bay nhanh hướng tới bến tàu bên kia bay qua đi. Cung Tích còn ở trong phòng của mình nghiên cứu một ít hiện đại hóa đồ vật, nàng hy vọng có thể cùng Trạm Dặm Khôn giống nhau, phát minh một ít hiện đại vũ khí ra tới, nhưng là lại hy vọng này, đó vũ khí sẽ không được đến Quảng Vi truyền bá, nói cách khác có khả năng sẽ cho thế giới này mang đến tai nạn tính nguy hại. Liên ở một cái vũ khí cuối cùng một cái linh kiện nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đột nhiên từ ngoài cửa mặt xông vào một người, sợ tới mức tay nàng run lên, hơi kém đem linh kiện cấp ném văng ra. Nàng quy củ mọi người đều biết, chính là ở nàng đem chính mình buồn ở trong phòng làm nghiên cứu thời điểm tuyệt đối không thể có. Người xuống tới, kết quả cư nhiên có một người không sợ chết vào được, nàng một cái nộ mục trừng qua đi, vừa thấy đến là hồi lâu không thấy không nói thời điểm, sững suốt một chút. Không nói. Người đã trở lại. Không nói giữ chặt cung tích cánh tay, theo sau lại giống như một trận điện giật giống nhau, buông lỏng ra, nói, khủ. Xin lỗi. Ta có chút quá nóng nội, là cái dạng này, ngươi có thể hay không theo ta đi một chuyến, hoàng đế cũng đi theo ta cùng nhau, cùng ta cùng đi viêm phong đế quốc đi, hạt tía tô thật yêu cầu ngươi trợ giúp. Vừa nghe đến hạt tía tô thật sự tên, cung tích liền biết hạt tía tô triệt khẳng định là muốn đi theo quá khứ, nghe xong không nói nói, quả nhiên như thế, nàng cười lạnh một tiếng, nói, yêu cầu ta. Nàng yêu cầu ta làm cái gì, hạt tía tô triệt đi qua không phải đủ rồi sao? không nói trong lòng suốt ruột, không có nghe được tới cung tích trong miệng chua lòm lời nói, nói, hạt tía tô thật nàng. Bị thiên phạt sau khi xong, biến thành ngu dại, chúng ta cảm thấy, nếu là nàng quen thuộc người quá khứ lời nói, có thể hay không nàng liền sẽ nhớ lại tới cái gì. Cung tích vừa nghe hạt tía tô thật đã đã trải qua thiên phạt lúc sau, sắc mặt đều thay đổi, lại nghe nói hạt tía tô thật biến thành ngu dại, dối rắm một chút, thở dài nói, hảo, ta cùng ngươi qua đi. Dù sao ta đều là cùng nàng là cùng cái địa phương lại đây người, nàng ra sự tình khả năng đều là ta về sau phải bị lịch sự tình, ta lại có cái gì tư cách cười nhạo nàng đâu. Cung tích thu thập một chút đồ vật, liền đi theo không nói cùng nhau đi rồi, tới rồi bến tàu bên cạnh, cung tích thấy được ở bến tàu bên cạnh con thuyền bên cạnh chờ hạt tía tô chuyện, ánh mắt hơi đổi, mạnh mẽ cho chính mình một cái mỉm cười, sau đó đi qua đi nói, chúng ta đi thôi. Hạt Tiếu tô thật còn ngồi ở trong viện chơi, Vân Lăng Nhi bồi ở hạt Tiếu tô thật sự bên cạnh, đột nhiên sân môn đã bị phá khai rồi, Vân Lăng Nhi còn tưởng rằng là cái gì người xông vào, trực tiếp liền bày ra một cái đánh võ tư thế, kết quả thấy được là không nói, hạt Tiếu tô triệt cùng cung tích tiến vào lúc sau, lúc này mới thả lỏng. Thân hình Không nói thật sâu nhìn thoáng qua Vân Lăng Nhi, Kinh hỉ nói, không nghĩ tới như thế lâu đi qua, công phu của ngươi trở nên càng tốt. Vừa rồi phản ứng năng lực thực không tồi. Vân Lăng Nhi bị khích lệ sắc mặt đỏ lên, nói, là không nói lao sư giáo hảo. Không nói xoa xoa Vân Lăng Nhi đầu. Trước 535 còn kém một đạo. Hạt tía tô triệt từ tiến sân bắt đầu, ánh mắt liền vẫn luôn đều chăm chú vào ngồi dưới đất hạt tía tô thật sự trên người, thật lâu không có nhúc nhích hắn nhìn hạt tía tô thật ngồi dưới đất chơi bộ dáng nhìn hạt tía tô thật đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn chính mình liếc mắt một cái lúc sau. Đối với chính mình hắc hắc cười ngây ngô một chút lúc sau bộ dáng Đi qua đi, ngồi xổm hạt tía tô thật sự bên cạnh. Thử chân, nhìn ta. Hạt tía tô thật vi vi ngẩn đầu lên, nhìn hạt tía tô triệt, tựa hồ là có chút tò mò. Đem hạt tía tô triệt từ đầu tới đuôi xem xét một lần lúc sau. Hắc hắc cười một chút, đem trong tay món đồ chơi đưa cho hạt tía tô triệt một cái. Sau đó quay đầu liền chính mình tiếp tục chơi tiếp. Tử chân hạt tía tô triệt bị hạt tía tô thật như vậy phản ứng cấp kinh tới rồi, tuy rằng hắn tới phía trước đã sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chính là thật sự nhìn đến hạt tía tô thật biến thành như vậy, hắn tâm cũng đi theo khó chịu, sờ sờ hạt tía tô thật sự đầu, hắn trực tiếp từ hạt tía tô thật sự bên người ngồi xuống, nói, tử chân, ta, bồi người cùng nhau chơi đi. Hạt tía tô thật khờ cười, lôi kéo hạt tía tô triệt cánh tay chơi tiếp. Cung tích đứng ở hai người bên cạnh, Nhìn một màn này, nàng không biết nên nói cái gì hảo, nàng phía trước là thực hâm mộ hạt tía tô thật sự, có như thế nhiều người vây quanh, có tây lăng vũ thật sâu ái nàng, có hạt tía tô triệt thật sâu sùng nàng, có ba cái hải tử tại bên người bảo hộ nàng. Chính là hiện tại, nhìn hạt tía tô thật từ phía trước nữ cường nhân biến thành như vậy, nàng lại không biết nên nói chút cái gì, không biết trong lòng là một loại cái dạng gì tư vị, chỉ có thể ngồi xổm xuống. Ở hạt tía tô thật sự bên người vô vô nàng bả vai, sau đó đứng dậy đi vào trong phòng đi tìm Tây Lăng vũ hỏi một chút tình huống. Kết quả nàng chân trước vừa mới đi vào phòng, đột nhiên không trung liền bắt đầu mây đen dày đặc lên, vốn dĩ bọn họ đến thời điểm vẫn là giữa trưa, vừa rồi Thái Dương còn rất độc ác. Hạt tía tô triệt đem hạt tía tô thật khuyên tới rồi dưới tảng cây bóng ma đi chơi, kết quả hiện tại lập tức thiên liền đen, bọn họ đều có chút kỳ quái. Chính là Tây Lăng Vũ lại đối cái này không chung thật sự là quen thuộc vô cùng, hắn liếc mắt một cái thấy được bên ngoài không chung lúc sau, lập tức chạy ra khỏi phòng, nhìn cái này không trung hoảng sợ nói, lại tới nữa, nó lại tới nữa. Cung tích ở bên cạnh mê mang nói, ai tới? xảy ra chuyện gì ra cái gì sự? Tây Lăng Vũ mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hát không trung nói, thượng một lần, tử chân tiếp thu chín lôi hoanh đỉnh thiên phạt thời điểm. Không chung chính là như vậy, ban ngày ban mặt đột nhiên biến đen, ta vĩnh viễn đều sẽ không quên ngay lúc đó cảnh tượng, hiện tại. Hiện tại cái này không chung lại một lần biến thành như vậy. Chính là vì cái gì, tử chân chín lôi quanh đỉnh đã kết thúc, thiên phạt đã kết thúc ra. Cung tích ngẩng đầu nhìn không chung, như vậy không chung làm nàng cũng cảm thấy sợ hãi, hơn nữa hiện tại thiên không chỉ là đen nhánh một mảnh, lại còn có có một trận một trận tiếng sấm liên tục thanh truyền đến. Hạt tía tô triệt nghe xong vừa rồi tây lăng vũ lời nói lúc sau, từ hạt tía tô thật sự bên cạnh đứng lên, tiểu tâm cảnh giác nhìn không chung. Lầm bầm nói, rốt cuộc còn muốn làm cái gì? Tử chân đều đã biến thành như vậy, ngươi còn tưởng như thế nào hạt tía tô thật còn ngồi dưới đất chơi. Tựa hồ không chung đột nhiên biến hắc cùng đột nhiên bắt đầu xét đánh đối nàng mà nói không có bất luận cái gì lực hấp dẫn giống nhau, hạt tía tô triệt ở hạt tía tô thật sự bên cạnh. Gắt gao mà bảo vệ hạt tía tô thật sự thân thể, Tây Lăng Vũ cũng xông tới đem hạt tía tô thật hộ tại thân thể phía dưới, không nói đám người cũng hưng quá. Tới, một tầng lại một tầng mà đem hạt tía tô thật hộ ở dưới thân, hạt tía tô thật phản phất giống như cái gì cũng không biết, còn ngồi ở chỗ kia chơi đùa, còn cười tủng tỉm mà nhìn chung quanh che chở nàng người. Cung tích xứng sở ở một bên lúc sau, bất đắc dĩ cười một chút, đi tới cũng đem nàng bảo vệ, nói, không có biện pháp, ai làm ta là người bằng hữu đâu, này một đạo thiên lôi, làm ta cũng tới thử xem tư vị đi. Kỳ thật chỉ có tây lăng vũ cùng hạt tía tô thật sự bọn nhỏ biết, kỳ thật thiên lôi lại đây, là chắn cũng ngăn không được, nhưng là bọn họ tuy rằng trong lòng biết, lại cũng tưởng cứ như vậy làm, giống như vậy đem hạt tía tô thật hộ tại thân hạ, không nghĩ làm nàng đã chịu thương tổn. Thiên lôi cuộn cuộn, lại chậm chạp không có rơi xuống, tây lăng vũ cắn răng, nói, Ngươi đánh xuống tới à, như thế nào, chúng ta người nhiều, ngươi liền sợ, không dám sao. Ngươi cầm thật biến thành như vậy, ngươi còn có cái gì làm không được. Trực tiếp đánh xuống tới là được, chúng ta còn có thể đem ngươi như thế nào sao. Tây lăng vụ khiêu khích lời nói làm thiên lôi lăn lộn thanh âm lớn hơn nữa, tiếp theo không chung bắt đầu lập lòe lôi điện, bọn họ đều cắn chặt khớp hàm, làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. ầm vang, một tiếng vang lớn, tất cả mọi người cảm thấy thấy hoa mắt. Mọi người đều đem mắt nháy mắt nhắm lại, lại mở thời điểm, không chung màu đen đã bắt đầu chậm dai thối lui, ánh mặt trời khẽ meo meo mà từ một đám mây đen bên trong chậm rãi lộ ra thân ảnh. Tất cả mọi người nhìn về phía chung quanh, phát hiện chính mình sở đứng địa phương là một mảnh cháy đen, bên cạnh đại thụ đều có chút đốt chọi hương vị, nhưng là bọn họ trên người cái gì cảm giác đều không có, lại xem bọn họ che chở hạt tía tô thật, lại phát hiện hạt tía tô thật trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Cả người đều không có động tĩnh. Trung quanh món đồ chơi cũng đều cháy đen một mảnh, nàng hai mắt nhắm nghiền, trên người quần áo còn có một tia tiêu hồ hương vị. từ chân. Tây lăng vũ một phen bế lên tới hạt tía tô thật, nhìn hạt tía tô thật khỏe miệng nổ ra vết máu, nhẹ nhàng đem lô thai dán ở nàng ngực, lại thử một chút hạt tía tô thật sự hơi thở lúc sau, nhẹ nhàng thở ra nói, còn có hô hấp. Cung tích, phiền thoái ngươi giúp ta nhìn xem tình huống của nàng hào sao. Cung tích gật gật đầu, đem hạt tía tô thật ôm tới rồi trong phòng lúc sau bắt đầu cấp hạt tía tô thật bắt mạch, chờ mặc thời gian một phút một giây quá khứ, tất cả mọi người vây quanh ở bên cạnh nôn nóng chờ đợi. Cung tích thu hồi tới tay nói, không có việc gì, nàng mạch đập thực ổn định, chỉ là vừa rồi thiên lôi khả năng làm nàng có chút âm, huyết cuộn cuộn, nhưng là ít nhất không có cảm giác được cái gì mặt khác vấn đề, còn có Tây Lăng Vũ lập tức tâm tình lại khẩn trương lên, nói. Còn có cái gì? Cung tích nghi hoặc nhìn thoáng qua hạt tía tô thật, nói, phía trước nói nàng có chút ngu dại thời điểm, theo đạo lý tới nói nàng mạch tượng hẳn là hỗn loạn, hơn nữa cùng tiểu hài tử mạch tượng tương phù hợp mới đúng, chính là hiện tại ta cho nàng bắt mạch, lại phát hiện nàng mạch tượng vững vàng không nói, cũng không có tiểu hài tử giống nhau mạch tượng. Theo đạo lý tới nói, không nên ngu dại mới đúng. Tây lăng vũ sướng sốt, theo sau đối tây tử minh nói. Ngươi đi đem phía trước cho ngươi mẫu thân bắt mạch cái kêu y sư kêu lên tới, làm nàng lại đến bắt mạch nhìn xem. Tây tử minh gật gật đầu, chạy ra đi. Y sư lại đến thời điểm, bị một phòng người dọa tới rồi, sau đó run run qua đi đem mạch lúc sau, sắc mặt kinh hỉ nói, đế vương đại nhân, đế hậu. Đế hậu đại nhân mạch tượng vứt vàng, tựa hồ phía trước ngu dại, đã hảo, hiện tại đế hậu đại nhân chỉ cần nghỉ ngơi. Tỉnh lại lúc sau hẳn là liền khôi phục trước kia bộ dáng. Trước 536 ta đã trở về. Nghe xong ý hìa sư nói, Tây Lăng Vũ chỉnh trái tim đều tùng xung dưới, này buông lỏng xuân dưới. Trong khoảng thời gian này không ngừng căng chặt thần kinh lập tức liền lỏng. Tây Lăng Vũ thân thể lay động một chút, liền phải ngã xuống trên mặt đất. Tây tử mình tay mắt lanh lẹ, ôm chặt Tây Lăng Vũ eo, lúc này mới không có làm Tây. Lăng Vũ đầu chiều hạ ngã quỵ qua đi. Phụ thân trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, ta trước làm hắn trở về nghỉ ngơi, mẫu thân bên này, hình nhi, ngươi cùng đại gia hơi chút chăm sóc một chút. Tây tử vánh gật gật đầu, hạt tía tô thật cảm thấy mãn đầu góc đều loạn hống hống, cảm thấy chung quanh giống như là một đám người ở ca hát giống nhau, làm nàng chóng mặt nhức đầu, nàng nỗ lực thó tay, muốn đem những cái đó phát ra tạm âm người đều đẩy ra, kết quả đột nhiên dùng một chút kính nhi, liền mở bừng mắt chữ. Phát hiện chính mình chính, cao cao dơ chính mình. Cánh tay, đầy người mồ hôi lạnh, chung quanh vây quanh một đám người. hạt tía tô thật mồm to thở hồn hển nhìn chung quanh vây quanh người, lập tức tâm tình liền thả lỏng xuống dưới, đều là nàng thập phần quen thuộc người. Ta, ta đã trở về. hạt tía tô thật dùng khàn khàn tiếng nói mở miệng nói một câu lúc sau, vây quanh nàng mọi người đều nở nụ cười, nói, hoan nên trở về, từ chân. Hạt tía tô thật bị tây lăng vũ đỡ ngồi dậy, sau đó uống lên nước miếng nhuận đỡ khác. Hạt tía tô thật nhìn người chung quanh, có chút khó có thể tin, nói, cảm giác giống như là là một giấc mộng, là một cái dài dòng mộng giống nhau không chân thật. Tây lăng vũ cười khắp một chút hạt tía tô thật sự cánh tay, hạt tía tô thật tan đau nhiều như mày, hắn cười nói, hiện tại cảm thấy thật không chân thật. Hạt tía tô thật đụng phải một chút tây lăng vũ cánh tay, cả giận nói. Có ngươi như thế đối đại bệnh nhân sao? Đông nhiên xoay một chút trong mắt, thấy được ngồi ở chính mình bên người hạt tía tô triệt, kinh ngạc nói, ca ca. Ca ca ngươi như thế nào lại đây? Ngươi không ở Tây Nhạc Quốc, Tây Nhạc Quốc hiện tại chẳng phải là không có hoàng thượng. Hạt tía tô triệt không sao cả mà nhún nhún vai nói, không sao cả, liền mấy ngày không ở mà thôi, Tây Nhạc Quốc cũng không đến mức ra cái gì đại sự, so sánh với dưới, ta càng lo lắng chuyện của ngươi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, tử chân, ngươi biết không? Hạt Tiế Tô thật hồi ước một chút, mỉm cười gật gật đầu, nói, thượng một lần chín đạo thiên lôi, kỳ thật. Chúng ta lúc ấy đều quá sốt ruột, quan tâm sẽ bị loạn, chúng ta số ít một đạo thiên lôi, cho nên ta tương đương với bị tám đạo thiên lôi hoanh đỉnh, thiên lôi phát hiện thiếu một đạo lúc sau, lại cho ta bổ một chút. Nay một đạo thiên lôi xuống dưới, cũng cho ta tử ngu dại trạng hướng trung thoát khỏi ra tới. Như vậy ta mới có thể hoàn toàn thoát khỏi thiên phạt, nói cách khác, từ giờ trở đi, ta hoàn toàn không có việc gì. Tây lăng vũ gắt gao nắm lấy hạt tía tô thật sự tay, kích động nói, thật sự. Thật là từ nay về sau không bao giờ sẽ có việc. Hạt Tiếu tô thật mỉm cười gật gật đầu nói, ta không cần thiết lừa ngươi. Tức khắc, người chung quanh đều đi theo nhẹ nhàng thở ra. Hạt Tiếu tô thật xoa xoa đầu nói, bất quá, đã trải qua như thế nhiều. Ta hiện tại có chút mệt, có cái gì sự chúng ta vẫn là ngày mai rồi nói sau. Hơn nữa các ngươi như thế nhiều người vây quanh ở nơi này, ta, ta có chút nhiệt. Đại gia nhìn nhau liếc mắt một cái, cười khẽ một tiếng, một đám đều rời đi phòng lúc sau. Hạt tía tô thật đột nhiên từ trên giường phiên xuống dưới, phát gục tây lăng vũ trong lòng ngực, gắt gao mà ôm lấy tây lăng vũ. Tây lăng vũ sử sốt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được hạt tía tô thật ở chính mình trong lòng ngực run rẩy. hắn nhẹ giọng nói, tử chân, xảy ra chuyện gì? Mọi người đều đi rồi, có cái gì lời nói tưởng nói, ngươi liền nói đi. Hạt tía tô thật toa ở tây lăng vũ trong lòng ngực, nói, ta, ta biết hai chúng ta đã thành thân như thế lâu rồi, nói cái gì cảm tạ a, xin lỗi ác thực khách khí, chính là ta không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt ta hiện tại cảm tình. Tây lăng vũ lẳng lặng ôm hạt tía tô thật, hắn nói, không nóng nảy, ngươi chậm rãi nói là được, chúng ta thời gian còn sớm thật sự đâu, hiện tại thiên cũng chưa hát. Hạt Tiếu tô thật tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, ta biết gần nhất ta ra sự tình thiên kỳ bách quái, nhưng là ta thật sự thực cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này đối ta chiếu cố, thật sự, ta nói này đó không phải khách khí, chính là cảm thấy, loại này cảm tình ở trong lòng ta thực cấm áp, trở lại ta thế giới kia thời điểm. Ta mất đi đối nơi này hết thẻ ký ức, chính là ở trần mạch đối ta biểu đà tái mộ chi tình lúc sau, ta phản ứng đầu tiên chính là một loại rất xin lỗi một người cảm giác. Lúc ấy ta cái gì đều nhớ không nổi, lại như cũ có như vậy cảm giác, sau lại gặp cái kia đoán mệnh người thời điểm. Ta hỏi tên của ngươi, hỏi ngươi rốt cuộc là ai thời điểm, hắn đối ta trả lời là, mệnh định chi nhân. Tây lăng vũ nghe xong hạt tía tô thật sự lời nói lúc sau, nở nụ cười. Vô vô hạt tía tô thật sự đầu nói, chúng ta hải tử đều như thế lớn, đều tới rồi nên thành thần tuổi tác, đều lúc này, ngươi còn cùng ta nói này đó làm cái gì, dù sao ta đời này chính là ngươi, ngươi đời này cũng chính là ta, vô luận như. Gì, ta đều sẽ không buông tay, nếu ngươi không biết nên nói cái gì tới biểu đạt đối ta cảm kích chi tình, chúng ta đây không bằng tới trả giá một ít hành động hạt tía tô thật cười lạnh một tiếng. Trực tiếp từ Tây Lăng Vũ trong lòng ngực nhảy đi ra ngoài, sau đó cả người định rồi một hơi, trực tiếp một phen đem Tây Lăng Vũ chặn ngang ôm lên. Tây Lăng Vũ cũng chưa nghĩ đến hạt tía tô thật cư nhiên có thể đem chính mình bế lên tới, nhưng là cũng không núp đích, cứ như vậy làm hạt tía tô thật. Ôm chính mình phóng tới trên giường. Sau đó hạt tía tô thật cười hắc hắc, nói, ngươi không phải muốn hành động thượng cảm kích chi tình sao. Ta đây khiến cho ngươi hảo hảo cảm thụ một chút ta cảm kích chi tình. Ngay hôm sau buổi sáng, Tây Tử Vánh tự mình xuống bếp, làm có thể đối thân thể tốt đồ ăn sáng cấp hạt tía tô thật đưa lại đây thời điểm, mới vừa mở cửa, liền thấy được hạt tía tô thật ngồi ở mép giường, đối với Tây Tử Vánh bày ra một cái hư động tác, sau đó đánh cái thủ thế, làm Tây Tử Vánh trước đi ra ngoài. Tây Tử Vánh ở trong sân đứng trong chốc lát, liền thấy được mặc tốt quần áo đi ra hạt tía tô thật, hạt tía tô thật cười một chút nói, phụ thân ngươi còn chưa ngủ tỉnh đâu trước đừng quấy rời hán. Tây tử vánh gật gật đầu, sau đó đem hộp đồ ăn đặt ở sân trên bàn đá, nói, mẫu thân, lúc này đây, chúng ta có phải hay không thật sự có thể cả nhà cùng nhau hảo hảo? Cái gì đều không cần lo lắng. Hạt tía tô thật muốn tưởng, ngẩng đầu nhìn không chung, nói, đúng vậy, hiện tại thiên hạ Thái Bình, sở hữu quốc gia đều là cho nhau mẫu dịch hữu hảo lui tới, mẫu thân thiên phạt cũng đã kết thúc, các ngươi cũng đều trưởng thành. Chúng ta cảm thấy có thể đều có thể cho ca ca ngươi tiếp nhận phụ thân ngươi, trở thành tân viêm phong đế quốc. Đế vương. Tây tử vánh nghe xong lúc sau, nhẹ nhàng thở ra, cười nói, thật tốt quá, đã trải qua như thế lâu, chúng ta nhưng xem như muốn hoàn toàn sống yên ổn xuống dưới. Mẫu thân, cảm ơn ngươi cùng phụ thân, bảo hộ chúng ta quốc gia, bảo hộ chúng ta sinh hoạt. chương 537 nôn ngén phản ứng. Khoảng cách thiên lôi thiên phạt đã qua đi một tháng thời gian. Thình cất chưa dự phòng địa chỉ hép. Mà hôm nay buổi sáng hạt tía tô thật rõ ràng cảm giác chính mình đặc biệt khó chịu. Nói không nên lời khó chịu, còn có một loại mê chi quen thuộc cảm giác, chính là chóng váng đầu đồng thời, có chút phạm ghê tởm. Hạt tía tô triệt không thể rời đi Tây Nhạc Quốc lâu lắm, ở xác định hạt tía tô thật là thật sự không có gì đại sự lúc sau, liền cùng cung tích cùng nhau đi trở về. Không nói tự nhiên là ở hạt tía tô thật không có việc gì lúc sau liền cùng Ninh chỉ Ninh khởi bọn họ cùng nhau lưu lại hỗ trợ chiếu cô viêm phong đế quốc sự tình, Tây Lăng Vũ là có tính toán. Đem viêm phong đế quốc truyền cho Tây Tử Minh, cho nên gần nhất vẫn luôn đều ở giáo Tây Tử Minh xử lý sự tình của quốc gia cùng quy củ. Tây Tử Hánh cùng Vân Lăng Nhi hai người kia quan hệ nhưng thật ra không tồi, bất quá lại hoàn toàn là hai cái phong cách người, Tây Tử Hánh là cái tiêu chuẩn nữ hài tử thực căn tĩnh, nữ hồng hội họa đều thực cam hiểu, mà vân lăng nhi liền không giống nhau. mỗi ngày đi theo không nói học tập công phu, dựa theo không nói quan sát tới xem. vân lăng nhi võ công thượng tạo nghệ đã muốn vượt qua tây tử minh, bởi vì trong khoảng thời gian này quá đến thập phần bình thản, cho nên đại gia cũng đều từng người bận việc từng người sự tình, cũng liền liên tiếp làm cho. hạt tía tô thật che miệng muốn vọt tới thủng gỗ bên cạnh thời điểm, trung quanh cũng không có người rút một chút. Hạt tía tô thật không thích dùng hạ nhân tới hầu hạ, trong viện cũng không có người. Nàng che miệng, nôn khan, tựa hồ cảm thấy chung quanh không khí đều mang theo một cổ nhàn nhạt mà mùi tanh. Nàng ghé vào thùng gỗ bên cạnh, ngồi xổm nơi đó, muốn nắm cái mũi không đi nghe chung quanh khí vị. Chính là càng là như thế, càng là cảm thấy chính mình dạ dày đều phải bị nhảy ra tới giống nhau. Người tới a, Có người sao? Hạt tía tô thật cảm thấy cả người đều có chút suy yếu vô lực. Nàng đỡ bên cạnh một thân cây, chậm rãi ổn định thân hình, chính là vẫn là cảm thấy chính mình thân mình đều phải bị phun mềm, rõ ràng không ăn cái gì đồ vợ, vừa mới cũng cái gì cũng chưa nhổ ra, nhưng là liền cảm thấy từng đợt phạm ghê tởm. Loại cảm giác này, nói không quen thuộc, hạt kế tô thật là không tin, bởi vì nàng cảm giác trước kia trải qua quá, nhưng là khoảng thời gian trước phát sinh sự tình quá nhiều, ký ức lung tung rối loạn, cũng có chút nhi nhớ không nổi là cái gì thời điểm từng có loại này phản ứng. Nôn đương tây lăng vũ thật vất vả vội xong rồi hôm nay cấp tây tử minh phụ đạo trương trinh học, trở lại trong viện đi tìm hạt tía tô thật sự thời điểm, liền thấy được hạt tía tô thật ngồi sổn một cái thùng gỗ bên cạnh, giống như đang ở phun cái gì, hắn trong lòng cả kinh, chạy nhanh chạy tới thuận thuận hạt tía tô thật sự phía sau lưng, nôn nóng nói, tử chân, chuyện như thế nào? Thân mình không thoải mái. Ngươi đợi chút, ta đi cho ngươi kêu Ý đế sư lại đây. Hạc tía tô thật bị tây lăng vũ đỡ ngồi vào bên cạnh ghế đá thượng, nàng cơ hồ cả người đều phải nôn khan mà có chút hư thoát, ghé vào trên bàn suy yếu bộ dáng phá lệ chọc người chịu mến. Ý sư vội vàng bị mang lại đây thời điểm, hạc tía tô thật cả người lại một lần về tới thùng gỗ bên cạnh, cơ hồ đều phải cuộn tròn thành một cái cầu, ghé vào nơi đó, thở hồn hển thở hồn hển đến khó chịu thực. Đế hậu đại nhân Xin cho ta cho ngài bắt mạch. Y sư tiếp nhận tới hạt tía tô thật sự cánh tay, vừa mới bắt đầu bắt mạch, còn không có cảm giác được cái gì đâu. Hạt tía tô thật đột nhiên cảm giác được một cổ phi thường mãnh liệt ghê tầm cảm. Nàng đột nhiên vừa chuyển đầu, bắt tay thu trở về, lại bò tới rồi thùng gỗ bên cạnh bắt đầu nôn khan nôn khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhưng đem bên cạnh tay lang vũ. Cấp đau lòng hỏng rồi, một cái bàn tay hô ở cái kêu y sư ra đầu thượng, cả giận nói. Ngươi còn thất thần làm cái gì, nhìn đế hổ khó chịu ngươi thật cao hơn sao? Nhanh lên nhi bắt mạch nhìn xem là chuyện như thế nào? Ý dìa sư đầy mặt ủy khuất ba ba, chính mình là trước tiên liền qua đi bắt mạch à? Này không phải đế hổ đột nhiên nôn khan bắt tay cấp thu hồi đi sao? Chẳng lẽ chính mình còn có thể lôi kéo không cho nàng phun sao? Hạt tía tô thật nôn khan mà không sai biệt lắm, lúc này mới bắt tay một lần nữa đưa cho cái kia Y dìa sư. Y sư chạy nhanh nắm chắc thời gian bắt đầu bắt mạch, đem xong mạch lúc sau, sững sốt một chút, sau đó nói, đế vương đại nhân, đế hậu đại nhân, xin yên tâm, đế hậu đại nhân nôn khan không phải cái gì đại sự, chỉ là mang thai vừa đến hai. Tháng trong vòng nôn ngén phản ứng, đây là bình thường hiện tượng, bất quá đế hậu đại nhân là lần thứ hai sinh dục, cho nên loại này phản ứng khả năng muốn càng thêm mãnh liệt một ít, ta đi khai điểm dược điều hòa một chút, hẳn là sẽ tốt một chút. Tây lăng vũ nghe xong lúc sau, nhẹ nhàng thở ra, xua xua tay nói, đã biết, vậy ngươi chạy nhanh đi lộng đi. Y sư sau khi rời khỏi, Tây lăng vũ đem hạt tía tô thật nâng dậy tới ngồi xuống, nói, đừng lo lắng, không có gì lại sự, còn không phải là nôn nén sao. Từ từ, nàng vừa rồi nói cái gì? Nôn én, Mang thai vừa đến 2 tháng bình thường phản ứng. Mang thai. Hạc tía tô thật hơi kém bị Tây Lăng Vũ nổ mạnh tính giống giận quát đến lỗ thai đều phải đứt rớt, bất đắc gì nói, ngươi kêu cái gì kêu à, đều là hai đứa nhỏ phụ thân người, bao lớn điểm nhi sự tình à, nhìn đem ngươi cấp kích động mà. Tây Lăng Vũ một phen bế lên tới hạt tía tô thật, xoay cái vòng lớn, nói, ta có thể không kích động sao? Ta đương nhiên kích động à? Chuyện này chính là ai đều sẽ kích động được không? Ta muốn nói cho tử mình, nói cho Huỳnh Nhi. Nói cho Lăng Nhi, ta muốn nói cho viêm phong đế quốc mọi người, ta muốn nói cho toàn thế giới, ta bảo. Bối Nhi tử thật lại mang thai. Hạt tía tô thật như thế ra mặt dày người đều bị Tây Lăng Vũ làm cho ngượng ngủng, một phen đẩy ra hắn nói, được rồi, muốn nháo ngươi đi ra ngoài nháo, ta hiện tại không thoải mái, ngươi giúp ta đem thủng gô bắt được trong phòng đi, ta nằm trong chốc lát. Hạt tía tô thật đều lên tiếng, mấu chốt thời kỳ, Tây Lăng Vũ nào dám nói một cái không? Thập phần chân chó đỡ hạt tía tô thật trở về phòng, sau đó giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, lại đi đến nước giếng bên cạnh đi đem thùng gỗ xoát xoát, lúc này mới cấp hạt tía tô thật đặt ở mép giường, sau đó nói, buổi tối ta làm phòng bếp cho ngươi làm điểm. Nhi thanh đạm đồ vật, thượng một lần ngươi mang thai thời điểm phá lệ thích dược thảo hương vị, lúc này đây ta còn là cho ngươi túi tiền tắc một ít dược thảo đi vào như thế nào. Hạc Tiết Tô thật không nghĩ tới Tây Lăng Vũ cư nhiên còn có thể đem những việc này nhớ rõ như thế rõ ràng. Suy yếu điểm giữa gật đầu, lẩm bẩm nói: đều giao cho ngươi đi, ngươi nhớ rõ đều so với ta còn muốn rõ ràng. Tây Lăng Vũ cười hắc hắc, liền đi ra ngoài. Hạc Tiết Tô thật còn không có tới kịp ngủ một giấc, liền nghe thấy được bên ngoài vội vàng tiếng bước chân. Tiếp theo là ở cửa thời điểm có một cái bang thanh âm, nhỏ giọng điểm nhi: vạn nhất mẫu thân nghỉ ngơi đâu? Ngươi tưởng dọa hư chúng ta tiểu đệ đệ sao? Ngươi như thế nào biết là tiểu đệ đệ? Kia vạn nhất là một cái tiểu muội muội đâu? Tiểu muội muội liền càng thêm dọa đến không được a! Hạt tía tô thật ở trên giường nghe được bên ngoài thanh âm, quả thực đều phải cười đến không được, hướng về phía cửa hô, đừng ở bên ngoài lẩm bẩm lẩm bẩm, vào đi. Bên ngoài thanh âm đột nhiên im bặt, tiếp theo chính là nhẹ nhàng mà đẩy cửa thanh âm. Mậu thân, có phải hay không xảo đến ngươi? Trước 538 lại đến một tử. Hạt tía tô thật cười lắc đầu nói, phụ thân ngươi đã nói cho các ngươi. Tây tử vánh hương phấn gật gật đầu, thật cẩn thận mà ngồi xuống hạt tía tô thật sự bên cạnh, nói, mẫu thân, ta có thể hay không sờ sờ mẫu thân bụng. Hạt tía tô thật sốc lên tràn, nói, lúc này mới mấy tháng A, ngươi có thể lấy ra cái gì? Tây tử vánh nhẹ nhàng mà bắt tay đặt ở hạt tía tô thật sự trên bụng, vướt ve một chút, nói, mẫu thân ngươi cảm thấy là cái tiểu đệ đệ vẫn là cái tiểu muội muội. Hạt Tiếu Tô thật nhìn nhìn Tây Tử Minh, nói, Tử Minh muốn cái đệ đệ vẫn là muội muội. Tây Tử Minh cơ hồ là không chút do dự nói, đương nhiên là muội muội. Ta phải bảo vệ Huyền Nhi, bảo hộ Tân sinh ra muội muội. Hạt Tiếu Tô thật sờ sờ Tây Tử Minh tay, nói, ngươi à, thật đúng là cùng ngươi cứu cứu là một cái bộ dáng, đều là thích muội muội thích vô cùng. Vậy ngươi cần phải đáp ứng mẫu thân. Vô luận như thế nào, về sau đều phải hảo hảo bảo hộ muội muội, liền tính là đệ đệ, cũng muốn hảo hảo bảo vệ tốt, đã biết sao? Tây tử Minh thập phần nghiêm túc gật gật đầu. 35 x. Hạt tía tô thật hướng tới chung quanh nhìn thoáng qua, nghi hoặc nói, Lang Nhi không cùng các ngươi cùng nhau lại đây sao? Tây tử Minh trả lời nói, từ không nói ca tới về sau, Lang Nhi thường xuyên đi cùng không nói ca cùng nhau tu luyện võ công. Vừa rồi phụ thân nói cho chúng ta biết tin tức thời điểm, Lăng Nhi còn không có trở về, hiện tại nàng còn không biết tin tức, chúng ta tưởng chờ nàng trở lại lúc sau lại nói cho nàng. Vong om! Hạt tía tô thật như suy tư gì gật gật đầu, lầm bẩm nói, Lăng Nhi như thế thích cũng không nói người này đã ở bên nhau a Viêm phong đế quốc, giờ này khắc này không người không biết, không người không hiểu, đế hậu đại nhân mang thai. Bọn họ viêm phong đế quốc thực mau liền phải tái xuất hiện một vị vương tử hoặc là một vị công chúa. Chuyện này thực mau cũng chuyển tới một khắc phiến đại lục bên kia, Tây Nhạc Quốc, Bắc Thúy Quốc, Na Lan Quốc, Đông Thần Quốc bốn cái quốc gia sôi nổi đưa tới Hạ Lễ. Vốn di hạt kế Tô Triệt nghe nói tin tức này là nhất định phải tự mình chạy tới. Kết quả bị cung tích cùng chư vị đại thần nghiêm túc yêu cầu cần thiết không thể rời đi Tây. Nhạc Quốc lúc sau, chỉ có thể đưa tới chính mình chúc phúc. Nhưng là hạt tía tô thật có thể đủ từ hạt tía tô triệt đưa lại đây thư từ trung cảm nhận được hạt tía tô triệt nồng đậm tưởng niệm cùng ai toán An tâm mà dưỡng ước chừng 9 nguyệt thời gian, lúc này đây không hề là sinh non, mà là 10 tháng hoài thai. Tuy rằng lần này mang thai không phải lần đầu tiên, cho nên sự tình các loại tuy rằng sớm đã có chuẩn bị, hạt tía tô thật sự phản ứng vẫn là rất lớn, nhưng là có thể ước chừng ngồi đầy 10 tháng, đối với đại gia tới nói, tâm gánh nặng vẫn là nhẹ không ít. Hạt tía tô triệt sinh nở thời điểm, hạt tía tô triệt là vô luận như thế nào đều từ Tây Nhạc Quốc đuổi lại đây, kia một ngày viêm phong đế quốc, mọi người đều phá lệ thấp thỏm bất an, đối với bọn họ tới nói, đế vương cùng đế hậu đại sự chính là bọn họ đại sự, đế hậu có thể bình an không có việc gì, đối với đế quốc mà nói, khẳng định cũng là một cái tốt dự triệu. Vong ông nghe trong viện hạt tía tô thật sự khóc tiếng la, Tây lăng vũ trái tim đều phải nắm đi lên, Thừa một lần hạt tía tô thật sinh nở thời điểm. Tây lăng vũ không có thể làm bạn ở bên cạnh, cho nên hắn vẫn là lần đầu tiên biết nguyên lai hạt tía tô thật sinh hài tử là như thế thống khổ. Hắn đột nhiên hối hận lên, không nên làm hạt tía tô. Thật thừa nhận loại này thống khổ. Hạt tía tô triệt ở bên cạnh nhìn đến tây lăng vũ mặt đều phải ninh ba ở bên nhau, vì thế vô vô bờ vai của hắn, nói. Lúc trước tử chân sinh hạ tới tử minh cùng hình nhi thời điểm, ngươi không ở, ngươi không có biện pháp cảm nhận được cái loại này. Kinh tâm động phách cảm giác, lúc này đây còn hảo, kỳ thật thượng một lần, bởi vì tử chân. Nghe nói ngươi mất tích tin tức lúc sau, sinh non, lại hơi kém khó sinh, chúng ta thật sự hơi kém ở bên ngoài đều phải hù chết. Tây lăng vũ cúi đầu, đem đôi tay nắm ở bên nhau để ở chính mình trên cằm, lầm bầm nói, hết thể đều sẽ thuận lợi khết thể đều sẽ thuận lợi một tiếng trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh cắt qua phía chân trời thời điểm, Tây Lăng Vũ lập tức liền từ bên ngoài ghế đá đứng lên, vội vàng đi đến phòng cửa, hơi kém liền phải vọt vào đi, lại bị cửa không nói một phen kéo lại, đế vương đại nhân, đế hổ không có việc gì, cung tích cô nương ở bên trong, người còn không bỏ. Tâm sao? Tây Lăng Vũ tâm sự thập phần sốt ruột, chính là cũng biết lúc này sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi. Bên trong hải tử khóc nỉ non thanh càng lúc càng lớn, môn cũng mở ra, cung tích đi ra vô vô quần áo, nói, yên tâm đi, tử chân không có việc gì, mâu tử bình an, chúc mừng người à, đế vương đại nhân, là cái tiểu vương tử. Tây lăng vũ lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, hơi kém đặt mông liền phải ngồi dưới đất, cung tích nhìn đến tây lăng vũ bộ dáng đều nhịn không được muốn cười rộ lên, nếu viêm phong đế quốc bình dân nhóm thấy được chính mình đế vương bộ dáng này chỉ sợ là muốn điên đảo tam quan. "Ta đây, ta đây có thể vào xem sao?" Cung Tích một tay đem môn đóng lại, nói: "Không được, bên trong còn ở xử lý, huyết tinh khí quá nặng, ngươi không thể đi vào, chờ một lát đi, cũng không vội với nhất thời." Nghe nói là cái nam hài tử, hơn nữa tử chân cũng thực bình an, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, Tây tử Minh vui tươi hớn hở mà cười, huỳnh nhi đứng ở bên cạnh nhìn đến Tây tử Minh biểu tình, trong hắn một chút Nói, ngươi nhìn xem ngươi biểu tình, cùng cái ngốc tử giống nhau, ngươi không phải nói ngươi muốn cái mội mội sao. Như thế nào là cái? Đệ đệ ngươi cũng cười đến như thế vui vẻ. Tây tử minh sờ sờ cái mũi, ngây nô cười nói, đệ đệ cũng hảo à, ta phải bảo vệ hảo đệ đệ. Đệ đệ nho nhỏ, mềm mại, khẳng định thực đáng yêu. Tây tử ánh nhìn tây tử minh dáng vẻ kia, nhịn không được bất đắc gì lắc lắc đầu. Lại đợi một lát. Bên trong bà mụ tử mới làm tây lăng vũ vào xem, tây lăng vũ vội vàng chạy đi vào, liền thấy được nằm ở trên giường, thập phần suy yếu đã ngủ rồi hạt tía tô thật, còn có bên cạnh bà tử ông, vừa mới xử lý sạch sẽ một cái em bé. Tây lăng vũ ngồi ở mép giường, nhìn thoáng qua trong tã lót hài tử, đối với còn ở ngủ say chung hạt tía tô thật nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, lại cho ta một cái đáng yêu tiểu bảo bối, bất quá cái này bảo bối kêu cái gì tên hào đâu. Chờ ngươi tỉnh lại, ngươi tới lấy tên đi. Sau đó nhẹ nhàng hôn môi một chút hạt tía tô thật sự cay chán, giúp nàng dịch hảo trăn, hướng tới bà tử vây vây tay, bà tử liền đem hải tử ôm đi xuống. Tiểu vương tử ra đời, đế hậu đại nhân bình an không có việc gì, làm viêm phong đế quốc trên giới trong lúc nhất thời lâm vào vui mừng trạng thái, mọi người đều răng đèn kết hoa, buổi tối đều không ngủ được, tựa hồ là ở chúc mừng chính mình quốc gia rực rỡ. Tây lăng vũ bên này vội vàng chiếu cô ở cứ hạt tía tô thật, cái gì cung. Yến quốc kiến toàn bộ đều chấm lại, hết thể đều phải chờ đến hạt tía tô thật sự thân thể khôi phục lúc sau lại nói. Hạt tía tô triệt tắc đáng thương vô cùng mà bị cung tích tún trở về Tây Nhạc Quốc. Hắn đã rời đi Tây Nhạc Quốc có non nửa tháng thời gian, lại không quay về Tây Nhạc Quốc các đại thần lại muốn lại nhải. chương 539 đệ đệ ta, hạt tía tô thật tỉnh lại thời điểm. Mọi người đều vây quanh ở nàng bên cạnh, nàng suy yếu cười một chút, nói, như thế nào, đều ở chỗ này à. Tây lăng vũ cười hì hì đánh cái thủ thế, bên cạnh bà vũ liền ôm hải tử lại đây nói, liền chờ ngươi tỉnh lại lúc sau, cho hắn khởi cái tên đâu, đại béo tiểu tử, thực sự có ngươi. Ôm, hạt tía tô thật nhìn cái kia trẻ mới sinh khuôn mặt, nho nhỏ mặt bụ bấm, còn nhăn bèo nhở mà, nói thật chịu vô cùng, nàng suy nghĩ một chút, nói. Đã kêu Tây Tử trừ đi. Tây Lăng Vũ gật gật đầu, nói, Hảo, Tây Tử Chử, đã kêu Tây Tử Chử, Tử Minh, Huỳnh Nhi, Lăng Nhi, các ngươi nhưng đều nghe rõ, về sau Tử Chử chính là các ngươi đệ đệ, các ngươi cần phải hảo hảo bảo vệ tốt, chiếu cố hảo các ngươi đệ đệ, không thể làm đệ đệ đã chịu thương tổn. Tây Tử Minh cùng Tây Tử Hánh, Vân Lăng Nhi bọn họ ba cái kiên định gật đầu, nhưng là kỳ thật bọn họ trong lòng đều rõ ràng. Bọn họ đệ đệ Tây Tử Chử muốn lớn lên đến yêu cầu bọn họ bảo hộ, yêu cầu bọn họ chiếu cố kỳ thật còn có một đoạn thời gian, bọn họ tạm thời không có cái gì sự tính có thể vì Tây Tử Chử làm. Chính là không nghĩ tới chính là, bọn họ thực mau liền có muốn chiếu cố Tây Tử Chử cơ hội. Ở Tây Tử Chử đã một tuổi, 12 tháng đại thời điểm, hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ cần thiết phải đi về Tây Nhạc Quốc một chuyến, sinh sản hài tử lúc sau, ngồi xong rồi ở cữ. Hài tử một tuổi lúc sau, hạt tía tô thật yêu cầu mang theo tây lăng vũ hồi tây nhà quốc cấp phụ thân tô chính hùng cùng mẫu thân nam thần tĩnh chất mộ. Nói nói đứa nhỏ này sự tình. 35 ít ghét chính là tây tử chữ còn quá nhỏ, bọn họ không có biện pháp mang đi, vốn dĩ muốn giao cho bà vũ nhóm dưỡng dục thời điểm. Hạt tía tô thật đột nhiên đề nghị nói, bà vũ hỗ trợ là muốn hỗ trợ, nhưng là có thể cho tử minh, huynh nhi. Lăng Nhi bọn họ ba cái tới thử chiếu cố bọn họ đệ đệ, bà Vũ ở bên cạnh chỉ điểm, nhưng là tận lực sở hữu sự tình đều làm cho bọn họ ba cái tự tay làm lấy một chút. Tây Lăng Vũ vốn đang có điều nghi hoặc, nhưng là sau lại cũng minh bạch hạt kế tô thật sự ý tứ, vì thế liền lặng lẽ đem chuyện này cùng mấy cái bà Vũ thương lượng lại đây, sau đó kêu lên tới Tây Tử Minh, Tây Tử Vánh cùng Vân Lăng Nhi, nói, chúng ta phải về Tây Nhạc Quốc một chuyến. Trong khoảng thời gian này đâu, chúng ta không ở, các ngươi. Tiểu đệ đệ tử trừ không có người chiếu cố, lúc này chính là các ngươi này, đó làm ca ca tỷ tỷ hẳn là chủ động ra tới gánh vác lên chiếu cố hắn nghĩa vụ, không phải sao? Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, đầy mặt mê mang, Tây Tử vánh nói, chúng ta đương nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố đệ đệ, nhưng là chúng ta ba cái đều hoàn toàn không có chiếu cố hải tử kinh nghiệm, chúng ta không biết nên như thế nào làm a. Hạt Tiế Tô thật cùng Tây Lăng Vũ nhìn nhau cười, thần bí hề hề nói, biết các ngươi không có kinh nghiệm, cho nên chiếu cố hảo đệ đệ chính là các ngươi tích lũy kinh nghiệm quá trình. Các ngươi có thể đi thỉnh giáo bà Vũ, nhưng là không thể làm bà Vũ giúp các ngươi làm việc. Chúng ta trở về thời điểm, nếu đệ đệ có nửa điểm sơ suất, chúng ta duy các ngươi là hỏi, đã biết sao? Ba cái hài tử ngây ngốc gật gật đầu lúc sau ếa tô thật cùng Tây lăng Vũ liền thu thập thứ tốt chuẩn bị ngồi thuyền rời đi viêm phong đế quốc Tây tử Minh bọn họ nhìn theo hạt tía tô thật sau khi rời khỏi ba người nhìn nhau liếc mắt một cái đột nhiên đều thở dài sau đó về tới Tây tử chử trong phòng nhìn Tây tử trừ an, an ổn ổn ngủ khuôn mặt Tây tử Minh nhẹ giọng nói ngươi nói nếu có thể làm đệ đệ một giấc ngủ đến mâu thân cùng phụ thân trở về nên thật tốt ta Vân Lăng nhi bất mãn mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tây tử Minh Nói, kia không phải cùng đã chết không có gì khác nhau sao? Ngươi có thể hay không đừng nói bậy, hơn nữa phía trước là ai nói phải hảo hảo chiếu cố đệ đệ, tử minh ca ca, ngươi cần phải khởi đến đi đầu tác dụng. Vong om. Tây tử minh lập tức biểu tình liền xấu hổ đi lên, ngượng ngùng nói, hảo, ta đã biết, đến lúc đó các ngươi đều nhìn, ta phải hảo hảo chiếu cố tử trừ đệ đệ. Tây tử vánh che miệng nhẹ nhàng nở nụ cười. Chính là đương Tây tử chử đột nhiên mở mắt ra bắt đầu khóc lớn lên thời điểm, ba người bị dọa đến cả người một cái run run, sau đó liền bắt đầu mở mịt vô thố đi lên. Tây tử vánh đi qua đi, nhìn Tây tử chử trừng mắt mắt to bắt đầu khóc thời điểm, nói, Hán, hắn có phải hay không đói bụng? Nếu không uy điểm đổ vật ăn Vân Lăng Nhi nói, ta đi ra ngoài kêu bà Vũ lại đây nhìn xem. Chờ đến bà Vũ lại đây trong quá trình. Tây tử Minh nhìn tây tử trừ giọng nói đều sắp khóc ách, vì thế nghĩ tới chính mình nói qua không thể làm đệ đệ chịu ủy khuất nói lúc sau, quyết đoán cắn răng một cái, nói, hắn nếu là đói cực kỳ, ta cho hắn ăn chút nhi ngón tay của ta đầu, làm hắn chấm rãi. Nói xong tây tử Minh liền đem chính mình ngón trỏ dỗi tới rồi tây tử trừ trước mặt, tây tử trừ tiếng khóc tạm dừng như vậy một chút, tựa hồ ở đối cái này ngón tay tò mò một chút. Sau đó Tây tử Minh đem chính mình ngón tay nhét vào tây tử Chử trong miệng, tây tử Chử sửng sốt một chút, sau đó liền cảm giác được tự. Mình ngón tay bị ngạnh hồ hồ đồ vật gắt gao cắn, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, nói: "Ai u, không phải là ngươi cắn, ngươi bọc một bọc thì tốt rồi, ngươi cắn cái gì a?" "Ai u, Huỳnh nhi, Lang nhi, các ngươi nhanh lên giúp ta đem hắn miệng bẻ ra a, ca ca tay phải bị cắn đứt." Tây tử vánh vừa muốn tiến lên hai bước, Đột nhiên trong đầu cũng nhảy ra tới một cái ý xấu, nói, Kaka, ngươi xem, tử trừ đệ đệ không khóc, xem ra ngươi ngón tay là hữu dụng, ngươi nói nếu là rút ra tử trừ đệ đệ lại khóc làm sao bây giờ. Hắn khóc đến nhiều đáng thương a, ngươi nhận tâm sao? Tây tử Minh bị Tây tử vánh răm ba câu cấp thuyết phục, thật đúng là liền chịu được loại này thống khổ, mai cho đến bà vũ vào, thấy như vậy một màn kinh hỉ nói, ai nha, đại vương tử thật là cái hảo ca ca nha. Hảo, kế tiếp phải cho tiểu vương tử vi nãi, vương tử cùng các công chúa trước đi ra ngoài đi. Tây tử minh vẻ mặt mê mang, chính là mâu thân nói muốn chúng ta chính mình tự tay làm lấy, không cho bà vũ hỗ trợ, bà vũ không bằng dạy chúng ta như thế nào vi nãi, chúng ta tới. Bà vũ sắc mặt lập tức liền xấu hổ, nói, cái kia, chúng ta làm bà vũ chính là vi nãi, vương tử cùng các công chúa là làm không được tự tay làm lấy, đặc biệt là vương tử liện Hạ ngài khả năng cả đời đều không thể vĩnh mãi, tây tử minh còn không rõ thời điểm. bà vú mặt đỏ lên, liền đem tây tử minh cùng tây tử ánh. vân lăng nhi cấp đẩy đi ra ngoài. tây tử minh hỏi các ngươi, các ngươi nghe hiểu sao? vân lăng nhi cùng tây tử hoán đều là sắc mặt đỏ lên, các nàng đều là tiếp thu quá hạt tía tô thật sự lúc đầu giáo dục nữ tử, đương nhiên biết bà vú ý tứ là cái gì, vì thế chừng mắt nhìn tây tử minh liếc mắt một cái. Cả giận nói, nóc tử, không nghị cùng tử minh ca ca nói chuyện. Không e lệ. Sau đó hai người liền kéo tay rời đi, chỉ còn lại có tây tử minh đẩy mặt mẫu bức. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? như thế nào cảm giác từ đầu tới đôi chính mình ra lực, ngược lại bị khinh bỉ cùng mắng đến nhất thảm thiết đâu. chương 540 bất hạnh mang qua. Đối với chiếu cố một cái rất nhỏ hải tử, gần lại uy mại vẫn là xa xa đều không đủ. Ba cái hài tử còn muốn đối mặt vấn đề, chính là kế tiếp tắm rửa nước tiểu giới cái này thật lớn nan đề. Thỉnh cất chưa dự phòng địa trì hết. Cho nên, đương tây tử trừ trung quanh đột nhiên phát ra một cổ thần bí mà lại khuyên lui hương vị thời điểm. Ba cái hài tử đều ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không có người nhúc nhích. Tử Minh ca ca, loại chuyện này, ngươi tổng ngượng ngùng làm ta cùng Hình Nhi tỷ tỷ tới làm đi. Tây Tử Minh vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn Vân Lăng Nhi, nói, ngươi, ngươi tổng không thể làm ta đường đường bảy thước Nam Nhi tới cấp một cái tiểu hài tử làm loại chuyện này đi. Vân Lăng Nhi vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Tây Tử Minh liếc mắt một cái, sau đó lôi kéo Tây Tử vánh cánh tay, nói, Tử Minh ca ca, ngươi ngấm lại, đây là chúng ta đệ đệ, hắn tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng là cái Nam Tử, ta cùng Huỳnh Nhi tỷ tỷ đều là đã sắp cập kê nữ tử. Như thế nào có thể đi cấp nam tử tắm rửa nước tiểu? Giới đâu? Tây tử Minh ngốc điết, cư nhiên cũng cảm thấy Vân Lăng Nhi nói phá lệ có đạo lý, vì thế khó xử mà gãi gãi đầu, nói, hảo đi, vậy các ngươi liền không cần tham dự chuyện này, vẫn là để cho ta tới đi, bà vũ, ngươi tới dạy ta như thế nào cấp đệ đệ tắm rửa nước tiểu giới? Bà vũ cố nén cười, nói, đại vương tử thật là cái hảo ca ca, Tương lai nếu là cưới vợ sinh con cũng nhất định sẽ là một cái hảo phu quân. Lời này nói được Tây Tử Minh là mặt già đỏ lên, xấu hổ mà sờ sờ mũi, nói, ha ha, nào có, nào có, này không đều là. Đều là cùng phụ thân học sao, các ngươi cũng đều thấy được, phụ thân có bao nhiêu sao sủng ái mâu thân, cũng có bao nhiêu sao yêu thương chúng ta. Bà vú nghe xong lời này, cũng vui mừng gật gật đầu nói, đúng vậy. Đế vương đại nhân cùng đế hậu đại nhân như thế ân ái, đối vương tử cùng công chúa cũng là chiếu cố có thêm, chúng ta đều vì có như vậy đế vương cùng đế hậu mà cảm thấy kiêu ngạo. Bà vũ đem một khối sạch sẽ nước tiểu rơi lấy ra tới nói, vương tử, thỉnh thấy rõ ràng, này khối nước tiểu rơi muốn trước như vậy gấp. Sau đó như vậy lật qua đi. Sau đó còn như vậy tây tử minh bản thân chính là cái nam nhi thân, không có học qua cái gì thủ công nữ hồng. Hiện tại đột nhiên làm hắn cặp kia chấp kiếm tháo tay điệp nước tiểu giới, hắn tuy rằng không phải ngu rốt vụ về, lại cũng làm cho lung tung rối loạn, xem đến vân lăng nhi cùng tây tử bánh ở bên cạnh phát ra cười nhạo tiếng cười, tây tử minh mặt tức khắc hồng thành. Một khối hỉ bố, không sai biệt lắm cứ như vậy đi, lúc này vương tử muốn đi trước đem tiểu vương tử trên người ô hế nước tiểu giới kéo xuống tới, sau đó đem cái này tân thay đi sau đó đi đem cái kia ô hế nước tiểu giới rửa sạch sẽ phong tới trong viện với nắng. Tây tử Minh đương trường qua đời, ta không cần, ta không cần đi tẩy cái kia đồ vật, Nga đúng rồi, Lăng Nhi Huỳnh Nhi, các người hai cái nữ hải tử, đổi nước tiểu giới sự tình làm không được, kia rửa sạch nước tiểu giới sự tình vẫn là có thể làm đi. Tổng không thể làm ta chính mình một người làm, quá không công bằng, đúng không, bà Vũ? Ba Vú thấy Tây Tử Minh trên đầu đều cấp ra một tầng mồ hôi mỏng, trong lòng cảm thấy buồn cười, phối hợp gật gật đầu nói: "Đúng vậy, Đế Vương Đại Nhân cùng Đế Hậu Đại Nhân là làm Vương Tử cùng hai vị Công Chúa cùng nhau tới chiếu cố Tiểu Vương Tử, hai vị Công Chúa cũng không thể như thế lười biếng. Này thay thế nước Tiểu Giới rửa sạch, liền phải giao cấp hai vị Công Chúa. Vân Lăng Nhi tức khắc hỏng mất, cái gì? Cái kia đồ vật như vậy giờ chúng ta như thế nào có thể tới tẩy? Tây Tử Hánh tức khắc kéo lại Vân Lăng Nhi cánh tay, vội vang nói, đã biết, chúng ta sẽ đi tẩy, tử minh các ca, người trước đem nó thay thế đi. Vân Lăng Nhi không thể tin được Tây Tử Hánh cư nhiên đáp ứng rồi muốn đi tẩy Tây Tử trừ nước tiểu giới, có chút sốt ruột mà nhìn Tây Tử Hánh. Tây Tử Hánh đem Vân Lăng Nhi kéo đến một bên, thấp giọng nói, Lăng Nhi, bà Vũ là người, chúng ta cũng là người, bà Vũ muốn chiếu cố đệ đệ thời điểm làm sự tình xa so với chúng ta muốn nhiều. Các nàng đều có thể đủ chịu đựng, chúng ta vì cái gì không thể chịu đựng đâu. Huống chi, tử trữ là chúng ta đệ đệ, cùng chúng ta là thân duyên quan hệ, mà tử trữ cùng bà vũ nhóm không thân chẳng quen, bọn họ còn muốn như thế chiếu cố, chúng ta không càng hẳn là đối đệ đệ tận tâm tận lực sao. Người quên mất phụ thân cùng mẫu thân đi thời điểm là, như thế nào đối chúng ta nói? Hơn nữa đều làm tử mình ca ca đi làm, cũng là không công bằng. Vân Lăng Nhi nghe được Tây Tử Vánh có chút sinh khí mà gian dạy chính mình, cũng yên lặng túi đầu, gật gật đầu nói, Hảo, ta và ngươi cùng đi rửa sạch. Tây Tử Vánh lúc này mới ôn nhu mà cười xoa xoa Vân Lăng Nhi đầu nói, Lăng Nhi muốn học sẽ cho đại gia phân ưu mới đúng, đến lúc đó tử mình ca ca là muốn kế thừa phụ thân vị trí, nếu ta trước một bước gả ra ngoài, đến lúc đó tử Chử đệ đệ, nhưng còn không phải là muốn ngươi tới chiếu cố sao. Vân Lăng Nhi có chút hoảng loạn, Nói: "Huynh nhi tỷ tỷ, người muốn xuất giá?" Tây Tử vánh ánh mắt hiện lên một tia khó chịu, thực mau lại khôi phục, nói: "Nữ tử 15 tuổi cập kê lúc sau đương gả, chúng ta mẫu thân chính là 15 tuổi cập kê lúc sau gả cho phụ thân, này đó đều là quy củ." Vân Lăng Nhi lắc đầu, nói: "Không phải, huynh nhi tỷ tỷ, ta tin tưởng mẫu thân cùng phụ thân ở ngươi không có tìm được gái mộ nam tử phía trước, là sẽ không bức bách người gả đi ra ngoài." Tây tử vánh rời đi đề tài, nói, hảo, tử minh ca ca đã cầm chữ đệ đệ nước tiểu giới thay thế, chúng ta mau bắt được bên ngoài đi tẩy đi. Vân Lăng Nhi tuy rằng so tây tử vánh tiểu, nhưng là cũng không tiểu quá nhiều, vẫn là có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới tây tử vánh là ở cố tình mà tránh đi vấn đề này, cũng không có biện pháp tiếp tục nói tiếp, chỉ có thể âm thầm thở dài, đi theo tây tử vánh tìm thùng gô đi múc nước, sau đó lấy lại đây nước tiểu giới bắt đầu rửa sạch. Suốt một ngày, ba người cơ hồ đều không có dừng lại, thậm chí tội liền đôi xuống dưới ăn cơm thời gian đều không có, bởi vì tây tử chữ thật sự là quá có thể lan lộn, cách một lát liền phải nước tiểu một lần, lại còn có thường xuyên gào khóc, vô luận ai đi hống đều không có dùng, chính là khóc lợi hại, thật vất vả ngủ. Đi qua, không biết vì cái gì một lát sau lại khóc lên. Ba người cả ngày xuống dưới, eo đau bối đau chân rút gân nhi không nói. Cảm giác đều trở nên tang thương rất nhiều, bà Vũ nhìn Tây Tử chữ thật vất vả đi vào giấc ngủ, nhẹ giọng ý bảo ba người ra tới, sau đó nói, Hảo, Vương Tử, các công chúa, hôm nay liền đến nơi này, các ngươi có thể tự mình chiếu cố cả ngày. Tiểu Vương Tử, cũng thập phần không dễ dàng, sát trời không còn sớm, mau đi nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi, khó mà làm được. Ba người đầu tiên trước chạy tới trong phòng bếp ăn nhiều đặc ăn một đốn lúc sau. Ngồi ở hậu viện mặt cỏ thượng nhìn bầu trời ngôi sao cùng ánh trăng. Tây tử Minh nói, ngươi nói, tử trừ đệ đệ trưởng thành biết chúng ta như thế chiếu cố quá hắn sao. Vân Lăng Nhi cười gật gật đầu nói, ta khẳng định sẽ nói cho hắn, làm hắn trước sau nhớ kỹ. Hắn cắt ca ca tỉ tỉ là như thế nào vì chiếu cố hắn hơi kém xào lên. Ba người cười ha ha lên, sau đó bất chi bất giác ở mặt cỏ thượng ngủ rồi. chương 541 hòa thuận vui vẻ. Hạc tiếu tô thật cùng Tây Lăng Vũ hai người thật vất vả không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở về thời điểm, liền thấy được hậu viện mặt cỏ thượng hình chữ ít mà nằm bọn họ ba cái bà bối, Tây Tử Minh cùng Vân Lăng Nhi hai người đều là trình đại tự hình ngủ ở trên mặt đất, mà Tây Tử Ánh còn lại là cả người đều cuộn tròn ở bên nhau ngủ. Chính Hương Ôm Hạc tiếu tô thật bất đắc dĩ mà thở dài nói, cũng thật là làm khó bọn họ, đừng cầm lạnh, mau ôm vào đi ngủ. Tây Lăng Vũ một bàn tay khiêng lên tới Tây Tử Minh, một cái tay khác khiêng lên tới Vân Lăng Nhi. Hạt Tiếu Tô Thật tắt đôi tay ôm Tây Tử Ánh, đem bọn họ ba cái đưa đến trong phòng đi sửa hảo chăn ngủ. Lại đi xem Tây Tử Chử, ba Vũ liền đem ba cái hải tử chiếu cô Tây Tử Chử sự tình một năm một mười mà toàn bộ nói cho ngạch Hạt Tiếu Tô Thật cùng Tây Lăng Vũ, hơn nữa còn thực sự khen một phen. Hạt Tiếu Tô Thật nghe xong lúc sau. Đều có thể đủ tưởng tượng ra tới lúc ấy tắm rửa nước tiểu giới thời điểm Tây Tử Minh cùng Vân Lăng Nhi, Tây Tử Vánh đầy mặt kháng cự biểu tình. Nhìn bọn họ mấy cái huynh đệ tỷ muội ở bên nhau cãi nhau hầm ý, quan hệ còn như thế hảo, ta thật sự rất hâm mộ, làm ta nhớ ra rồi lúc trước ta vừa tới đến thế giới này thời điểm, cảm giác được gia đình bầu không khí, thứ mỗi nhóm đối ta bắt nạt, ca ca đối ta yêu thương, phụ thân đối ta thiên vị, còn có còn có rất nhiều rất nhiều sự tình, ta đột nhiên cảm thấy chúng ta cái này ra là cỡ nào hạnh phúc, bọn họ không có cái gì lục đục với nhau, hết thể đều là như thế hài hòa hạnh phúc. 35XX Tây Lăng Vũ bế lên tới Tây Tử Trử, Tây Tử Trử vốn gì muốn khóc, vừa thấy đến là phụ thân đã trở lại, liền bắt đầu cười hì hì lên, bắt lấy Tây Lăng Vũ ngón tay bắt đầu y hì nha y hì nha lên, Tây Lăng Vũ khẳng định nói, đúng vậy, gia đình chúng ta có thể như thế hạnh phúc, Bọn nhỏ có thể như thế hiểu chuyện, thật là thật tốt quá. Sinh ở đế vương gia, không điểm nhi lục đục với nhau, thật sự là không dễ dàng. Nhớ tới lúc trước ta đại ca, nhị ca còn có tiểu đệ ở bên nhau thời điểm, tựa hồ cũng là thập phân hài hòa. Đại ca là thái tử, mỗi ngày vội vàng học công khóa, nhị ca tiêu giao tự tại, nơi nơi lôi kéo tiểu đệ đi ra ngoài chơi. Ta chính mình ở trong sân luyện kiếm, tuy rằng chúng ta ngày thường giao thoa không nhiều lắm từng người làm từng người sự tình nhưng là mỗi một lần tụ ở bên nhau chúng ta huynh đệ tri gian cảm tình cũng là thập phần thâm. hạt tía tô thật nói đại khái chính là ngươi loại này hài hòa gia đình mang đến quan niệm ảnh hưởng hơn nữa ta bản thân không phải thế giới này người không thích loại này lục đục với nhau cho nên con của chúng ta mới có thể đủ như thế hạnh phúc đi tây lăng vũ ôm tây tử chử hôn một cái hạt tía tô thật sự cái chán nói ta thật may mắn ta gặp người Tử chân. Hạt tía tô thật méo méo tây lăng vũ mặt, cười nói, ta cũng thực may mắn, ta lựa chọn người. Vũ. Nhưỡng, Nhưỡng, Cầm. Hai người chính nị vai đầu, đột nhiên liền nghe được tây tử chữ trong miệng nói ra kỳ quái nói, bọn họ hai cái lướt nhau. Hạt tía tô thật sự trong mắt bắn ra kinh hỉ, nói, Nhưỡng cầm. Bảo bối nhi, ngươi có phải hay không tưởng nói mâu thân. Nhưỡng, Cầm. Hạt tía tô thật kinh hỉ, một phen vỗ lên tây lăng vũ phía sau lưng, kinh ngạc nói, ai nha, tử trừ sẽ tiêu mâu thân, tử trừ sẽ tiêu mâu thân. Tây lăng vũ đầy mặt không vui, lầm bầm nói, vì cái gì không trước tiêu phụ thân. Chẳng lẽ nam nhi không nên cùng phụ thân càng thân cận một ít sao? Tây tử trừ quay đầu nhìn thoáng qua tây lăng vũ, ngai thanh ngai khi nói, ấp, ấp cẩm. Lần này kích động mà Tây Lăng Vũ hơi kém không ôm lấy Tây Tử Chử cấp ném đi ra ngoài, sợ tới mức hạt tía tô thật ở bên cạnh che chở, cả giận nói, ngươi cao hứng về cao hứng, nếu là ném tới ta bảo bối nhi ta khiến cho ngươi quỷ một ngày ván giặt đồ. Vong ôm! Tây Lăng Vũ vội vàng hảo hảo ôm lấy Tây Tử Chử, kích động nói, Tử Chử sẽ tiêu phụ thân rồi a, chính là làm ta quỷ một ngày ván giặt đồ ta cũng là cao hứng, không được, ta muốn bãi cái ra hiến. Ta muốn chúc mừng ngày này, người tới à, nhanh lên làm phòng bếp đi chuẩn bị. Đêm nay ở hậu viện, ta muốn khai gia hiến. Bọn hạ nhân vội vàng đi thông chi. Trong phòng bếp lập tức liền bận rộn lên. Tây tử minh chờ ba cái hải tử nghe nói muốn khai gia hiến, cũng vui dạo dực mà chạy tới. Thế mới biết nguyên lai là bọn họ tử trừ đệ đệ đột nhiên mở miệng đều mâu thân cùng phụ thân, vì thế đều vây lại đây chọc một chọc Tây tử trừ tiểu mặt một năm miệng người nói, tử trừ đệ đệ tiêu một tiếng lăng nhi tỷ tỷ nghe một chút tử trừ đệ đệ tiêu một tiếng hình nhi tỷ tỷ tử trừ đệ đệ tiêu một tiếng tử minh ca ca tây tử trừ chỉ là cười hì hì nhìn ba cái đại mặt ở chính mình trước mặt lúc gần lúc hiện lại rốt cuộc không có mở miệng kêu lên cái gì ba cái hài tử bám giết không tha nhưng thật ra tỉnh hạt tiếu tô thật chiếu cố tây tử trừ công phu gia yến yêu cầu đồ an phẩm cùng thật lớn bàn tròn đều bị bọn hạ nhân dọn tới rồi hậu viện trong viện tới ga thịt cá trứng mọi thứ đầy đủ hết ở ngoài, Tây Lăng Vũ còn cố ý dặn dò phòng bếp phải làm hạt tía tô thật thích nhất ăn hấp hồng tôn cùng cá chua ngọt. Trên bàn cơm, Tây Lăng Vũ cùng ôm Tây Tử chữ hạt tía tô thật ngồi ở trên cùng, chung quanh ngồi chính là Tây Tử Minh, Tây Tử Ánh, Vân Lăng Nhi, Ninh Chỉ, Ninh Khởi, không nói cùng lạc cờ bát tử nhóm, Tây Lăng Vũ đầu tiên dơ lên chén rượu, nói, như thế nhiều năm qua cảm tạ các ngươi cho tới nay ở chúng ta bên người bồi. Bạn, đặc biệt là lạc cơ bát tử, các ngươi tám người là ta một tay tải bồi ra tới, mỗi người đều đã trải qua rất nhiều khó khăn, hiện tại thiên hạ Thái Bình, các ngươi cũng không thể thiếu cảnh giác, bất quá, ta nhưng thật ra có thể đặc phê các ngươi quá đoạn thời gian phong cái giả, chính mình đi ra ngoài chơi một chút, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lạc cơ bát tử nhóm mặt ngoài bất động như núi, kỳ thật nội tâm đã là nhạc nở hoa, Đặc biệt là ngưng lạc cùng hạt lạc, hai người kia thậm chí trên mặt đều phải bành không được. Tây Lăng Vũ thấy được ngưng lạc cùng hạt lạc trên mặt biểu tình lúc sau, nội tâm cười, nói, ngưng lạc cùng hạt lạc ngoại trừ. Tức khác ngưng lạc cùng hạt lạc trên mặt tươi cười liền cứng lại rồi, đang muốn nghi hoặc thời điểm, đột nhiên nghe được Tây Lăng Vũ nói, các người hai người cũng không thể chạy loạn, các ngươi chính là muốn lưu lại thành thân người, vai chính nếu là chạy, chúng ta đây còn xem cái gì náo nhiệt đi a. Này một câu vừa ra tới, tức khắc mọi người đều cười ha ha lên, sôi nổi chúc mừng chúc mừng thời điểm, hạt tía tô thật nói, đồng dạng vẫn là thành thân vai chính, còn có Ninh chỉ cùng Ninh khởi, hai người các ngươi à, là ta nhặt về, nhưng là ta cũng biết, các ngươi hai người, là khẳng định muốn ở bên nhau. Đúng không? Ninh chỉ cùng Ninh khởi hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hơi hơi có chút mặt đỏ, sau đó gật gật đầu, đại gia lại là một trận cười vang không nói cũng ít có đất, đối ninh chỉ cùng ninh khởi nói, chúc mừng a Đêm nay ra yến, mọi người đều uống đến linh đinh đại say, nhưng là mỗi người đều cười phá lệ vui vẻ, thiên hạ thái bình, gia đình hòa thuận, còn có cái gì là so cái này càng làm cho bọn họ cao hứng đâu. Hạt tía tô thật ôm tay tử trử, ngẩng đầu nhìn không chung, nở nụ cười. chương 542 tử triệt cung tích lần đầu quen biết, 18 năm trước, khi đó hạt tía tô triệt, Còn chỉ có 17 tuổi, khi đó Tây Nhạc Quốc, Hoàng đế vẫn là Tây Lang Mạc, khi đó Hạt Tía Tô Thật, còn không phải hiện tại Hạt Tía Tô Thật, mà là chân chính nguyên chủ Hạt Tía Tô Thật bản nhân. Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. 35. Tây Nhạc Quốc trên đường cái, giao hàng thanh không ngừng, chính ngọ qua đi, các ba cánh đều công việc lưu đủ lên, đại quan quý nhân nhóm rũ ra tới tìm kiếm việc vui, xuyên qua với đám người bên trong. Hạt Tía Tô Triệt ăn mặc một thân màu trắng trường bào, bên hông treo một phen bội kiếm, sắc mặt đạm mạc, lạnh băng, biểu tình lại thập phần ngưng trọng. Hắn chính là mới vừa tiền nhiệm Thái tử dạy học phu tử Hạt Tía Tô Triệt, tuy rằng mặt ngoài chỉ là một cái Thái tử phu tử, nhưng là đại gia trong lòng đều rõ ràng, cái này chức vị tầm quan trọng. Hiện tại Hạt Tía Tô Triệt vừa mới được đến Hoàng thượng mệnh lệnh, làm chính mình đi âm thầm bái phỏng mấy cái đối với triều đình mà nói thập phần quan trọng đại. thần do hỏi bọn họ gần nhất được đến tin tức cùng tình huống, đây là hắn lần đầu tiên đảm nhiệm hoàng thượng chính miệng hạ mệnh lệnh, đối này hắn thập phần coi trọng. chỉ cần lúc này đây nhiệm vụ có thể hảo hảo hoàn thành, hoàng thượng là có thể đủ càng thêm coi trọng chính mình. như vậy chính mình ở triều đình thế lực cũng sẽ có điều gia tăng. đến lúc đó hắn là có thể đủ có càng tốt năng lực bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. hắn muội muội, đáng yêu nhất muội muội, hạt tía tô thật. nghĩ đến hạt tía tô thật. Hạt tía tô triệt trong đầu lại một lần hiện ra hạt tía tô thật kia đáng yêu tươi cười, trong lòng cũng không khỏi ấm bài phần, hắn nắm thật chặt trên người quần áo, hướng tươi chính mình muốn đi phủ đệ bên kia đi đến. ông chính là nơi hà quảng trường phố xa sâm trên đường người đi đường thật sự là quá nhiều, xe ngửa căn bản tế bất quá đi, ngay cả hạt tía tô triệt đi bộ đều cảm thấy thập phần gian nan, tốc độ cũng không khỏi chậm lại. Ai u, cô bé nhi lớn lên như thế đẹp không bằng đi theo đại gia ta về nhà đi như thế nào. Ta sẽ làm ta nương đồng ý, cho ngươi cái thị thiếp địa vị, ha ha ha. Vốn dĩ nói to làm ồn ảo phố xá xâm ướt bên trong, này đại hán thô to rộng có vẻ phá lệ đột ngột, người chung quanh đều nghe tiếng vọng qua đi, tiếp theo đó là vẻ mặt chán ghét. Là thô lao tam, cái này sắc quỷ, như thế nào hôm nay lại ra tới, tấm tắc, cái kia tiểu cô nương là đáng thương, phàm là bị thô lão tam coi trọng nữ nhân. Đều là phải bị đoạt đi. Hạt tía tô triệt bị do người trên trúc, nghe được thanh âm cũng thuận thế bổ tới, liền thấy được một cái cả người phơi đến đen nhánh, trên mặt tràn đầy sắc mị mị tươi cười một cái xấu xí nam tử, quang nửa người trên, nửa người dưới chỉ xuyên một cái quần đùi, dùng hắn to mọng cường kiện thân hình chặn một cái ăn mặc màu đen khoác. Phong nữ tử, cái kia nữ tử mũ tràng tựa hồ là bị cái này kêu thô lão tam tráng hán cấp hái được xuống dưới, lộ ra còn tính tinh xảo khuôn mặt. Tránh ra. Mà nàng kia ở đối mặt loại này so nàng thể trạng không biết cường tráng nhiều ít lần đại hán uy hiếp, cũng chỉ là đạm nhiên dùng lệnh băng thanh âm nói hai chữ mà thôi. Ôm. Chỉ cần là loại thái độ này cùng tâm tính, khiến cho hạt tía tô triệt hứng thú bị hấp dẫn qua đi. Bên hông bội kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhắm ngay thô lão tam cổ, thấp giọng nói, làm nàng đi. Thô lão tam tuy rằng bị này mũi kiếm đặt tại trên cổ. Nhưng là lại tựa hồ là hoàn toàn không sợ hai hạt tía tô triệt có thể ở trên đường cái dết bộ dáng của hắn, cười nói, hiện tại thật đúng là cái gì lông gà vỏ tỏi chuyện này đều có người quản, người tính cái gì đồ vật cũng dám tới quản chuyện của ta. Hạt tía tô triệt cả khuôn mặt đều là mặt vô biểu tình, ở người ngoài trong mắt xem ra chính là lệnh băng tới rồi cực điểm, lại mặc danh làm người cảm thấy phá lệ kinh sợ nhân tâm. Ta là cái gì người ngươi không cần biết? Ta cũng không muốn biết ngươi sau lưng có cái gì bối cảnh, ta hiện tại chỉ biết, ngươi nếu không cho nàng đi, trong tay ta thanh kiếm này, liền sẽ muốn ngươi mệnh, không tin, ngươi có thể dùng ngươi mệnh tới thử xem. Hạt tía tô triệt nói xong câu đó, mũi kiếm liền ly thô lão tam cổ càng gần vài phần, thậm chí còn nhẹ nhàng dán ở trên cổ hắn. thô lão tam tuy rằng là cái trang hán, ngày thường chuyện xấu làm không ít, lại cũng là tham sống sợ chết chủ, bởi vì cảm thấy chính mình sau lưng có người mới không thể tin được có người giám sát. Hán, chỉ là ai lại muốn lấy chính mình mệnh đi đánh bạc đâu. Vạn nhất trước mặt người này thật là cái không sợ chết, kia hắn mệnh không phải không có sao. Thô láo tam tức khắp phía sau lưng mạo mồ hôi lạnh, phẫn nộ mà trừng mắt liếc mắt một cái cái kia nữ tử, đối hạt tía tô triệt cả giận nói, ngươi cho ta chở, này bút chướng ta thô láo tam nhớ kỹ. Lần sau đừng làm cho ta tái nộ gặp ngươi, nếu không, ta đập nát chân của ngươi. Thô lão Tam đi rồi, xung quanh quần chúng cũng đều tản ra, bất quá đại gia đối với hạt tía Tô Triệt hành vi là thập phần tán thành. Thô lão Tam ngày thường làm nhiều việc ác, có thể có người ra tới quản quản, cũng là chuyện tốt. Hạt tía Tô Triệt xem Thô lão Tam đi xa lúc sau, thu hồi trong tay trường kiếm, nhìn cái kia cô nương liếc mắt một cái, không nói gì, xoay người liền đi. Cái kia cô nương thật sâu nhìn hạt tía Tô Triệt bóng dáng, lẩm bẩm nói: Tuy rằng ngươi là sen vào việc người khác, bất quá không làm ta bại lộ chính mình thân phận cũng ít nhiều ngươi. Cái này, tình cảm, ta cung tích nhớ kỹ. Một lần nữa cho chính mình mang lên mũ tràng, cung tích hướng tới cùng hạt tía tô triệt hoàn toàn tương phản phương hướng đi đến. Bất quá kỳ quái chính là, cung tích trong đầu, tất cả đều là hạt tía tô triệt kia trương lạnh băng tuấn mỹ khuôn mặt, thật lâu vứt đi không được, nàng cơ cơ đầu, nghi hoặc không thôi, vì cái gì sẽ như vậy? Hạt tía tô triệt hướng tới triệu thị phủ đệ đi qua đi, trong đầu hiện lên vừa rồi cái kia nữ tử biểu tình, tựa hồ là có chút chán ghét, nhưng là còn có chút vi diệu biểu tình làm hạt tía tô triệt khó có thể giải đọc. Bất quá bằng vào hạt tía tô triệt kinh nghiệm tới xem, tên kia nữ tử tuyệt đối không có như vậy đơn giản, thân xuyên màu đen áo choàng, mang theo màu đen mũ choàng, bản thân chính là thập phần khả nghi trang điểm, một nữ tử, ở đối mặt như thế nguy hiểm là lúc không có kêu to cũng không có hoảng loạn, ngược lại thập phần chấn định, tựa hồ hoàn toàn. Không cảm thấy nguy hiểm ở chính mình chung quanh. Chẳng lẽ nữ tử này là cái gì cao quản nhân ra tiểu thư, kết luận cái kia thô láo tam là không dám treo trọng chính mình, vẫn là nói. Hạt tía tô triệt trong đầu hiện lên nhất hư một cái kết quả. Có khả năng cái kia nữ tử là nào đó tổ chức sát thủ hoặc là thích khách. Nếu thật là loại kết quả này nói, Tiêu hạt tía tô triệt có chút hối hận chính mình vừa rồi ra tay, quá mức với khinh suất, hẳn là ở quan sát một phen, nếu thật là sát thủ hoặc là thích khách nói, đối với Tây Nhạc Quốc bên trong cũng là một loại uy hiếp. Nhân vật như vậy một khi bị phát hiện, hẳn là ở trước tiên đăng báo cấp hoàng thượng, từ hoàng thượng cấm vệ quân hoặc là hộ vệ đội tới quyết định muốn hay không xử lý rất nhân vật như vậy mới đúng, chính mình tùy tiện ra tay cứu rút, nếu bị đối phương theo dõi, ngược lại là một loại phiền toái. Triệu thị phủ đệ cổng lớn tới rồi, hạt tía tô triệt một lần nữa sửa sang lại một chút chính mình ăn mặc cùng dung nhan dáng vẻ, sau đó thuận một hơi, đem vừa rồi trong đầu lung tung rối loạn đồ vật toàn bộ đều đẩy ra đi, sau đó đi tới cửa đối hộ vệ nói, phiền toái thông báo triệu đại nhân một tiếng, thái tử phu tử, tương quốc phủ tô ra hạt tía tô triệt tới chơi. chương 543 tử triệt cung tích phu tử đến phóng. Phu tử, ngài như thế nào lại đây? cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, nay trong phủ cũng không có gì chuẩn bị. Quản gia, nhanh lên pha trả đưa đến thư phòng tới. Bị bái phòng triệu đại nhân sắc mặt đều thay đổi, chạy nhanh cung cung kính kính mà đem hạt tía tô triệt thỉnh tới rồi thư phòng tới. Hạt tía tô triệt ngồi xuống lúc sau, nhìn quanh trung quanh, cảm thán nói, không nghĩ tới triệu đại nhân còn có đùa bỡn cất chứa yêu thích, trong phòng này bày biện, nhưng đều là thứ tốt. Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. Vong Triệu đại nhân sắc mặt hơi chút thay đổi một chút, xấu hổ cười một chút, ngồi xuống nói, nơi nào nơi nào, bất quá là một ít tục vật tôi, bãi tại nơi này quyền cho là đẹp mắt. Hạt tía tô triệt mỉm cười không có tại đàm luận cái này đề tài, chỉ là mặt mày bên trong thoáng nhìn mấy cái nhìn qua phá lệ chân quý bảo vật, tất cả đều là không có giá cao tiền bắt không được tới nhà đấu giá hàng đấu giá, triệu đại nhân cái này trước quan ở vào trung gian vị trí. Có thể có thật sao nhiều tiền đặt mua loại này bảo vật đặt ở thư. Trong phòng, cũng coi như là đặc biệt. phu tử, ngài còn chưa nói, lúc này đây ngài lại đây, có phải hay không có cái gì sự tình. Hạt tía tô triệt bưng lên tới chung trà, không nóng nảy mà uống ngụm trà, nói, đúng vậy, vậy hạ phái ta tới tìm ngươi, chính là muốn nói cho ngươi một việc. Triệu đại nhân tức khắc cảm thấy cái chán đổ mồ hôi. Tổng cảm thấy hạt tía tô triệt cái này phu tử tuy rằng mỉm cười, nhưng là cho người ta một loại vô hình bên trong áp lực. 35 x. Cái? Cái gì sự tình A? Hạt tía tô triệt đột nhiên đệ thấp thanh âm, nói, triệu đại nhân hay không biết, lý đại nhân gần nhất hướng đi. Triệu đại nhân sử sốt, nói, lý đại nhân. Không biết phu tử nói lý đại nhân là cái nào lý đại nhân? Chính là. Lý Túc, lý đại nhân. Bệ hạ gần nhất phá lệ chú ý lý đại nhân hướng đi. Hơn nữa biết triệu đại nhân ngài cùng lý đại nhân quan hệ tương đối hảo, cho nên cô ý phái ta lại đây, chính là muốn nói cho triệu đại nhân gần nhất đem lý đại nhân hướng đi nói cho ta, ta truyền đạt cho bệ hạ. Hơn nữa triệu đại nhân tốt nhất không cần nói cho lý đại nhân chuyện này, nếu không hậu quả là cái gì? triệu đại nhân ngài chính mình nhất rõ ràng bất quá, triệu đại nhân bị hạt tía tô triệt thanh em sợ tới mức không nhẹ mới biết được nguyên lai hoàng thượng đã chú ý tới rồi lý túc bên kia, kia chính mình cần thiết muốn chạy nhanh cùng lý túc kéo ra khoảng cách, miễn cho gây họa thượng thân, bất quá có thể ở ngay lúc này tranh thủ hoàng thượng tín nhiệm, cũng là phi thường quan trọng, vì thế liên tục gật đầu, thấp. Thanh nói, cái này phu tử cùng bệ hạ yên tâm, hạ quan nhất định sẽ đem chính mình biết đến sự tình toàn bộ đều nói cho bệ hạ, hơn nữa lý đại nhân hướng đi, hạ quan cũng sẽ nhiều hơn lưu ý. Hạt Tiế Tô Triệt đối với Triệu Đại Nhân như thế nghe lời phản ứng thật là vừa lòng, vì thế gật gật đầu đứng dậy nói, nếu Triệu Đại Nhân biết chính mình nên làm cái gì, ta cũng liền không nhiều lắm nhiều cái dày, có cái gì sự tình, Triệu Đại Nhân có thể thư tử cho ta. Vong ông Triệu Đại Nhân thấy này tôn Đại Phật là rốt cuộc phải đi, chạy nhanh đứng dậy đem Hạt tía Tô Triệt cùng cung kính kính tặng đi ra ngoài, Hạt Tiế Tô Triệt đi rồi lúc sau, hắn xoa xoa cái chắn hãn, nói, thật là... Thật là quá sơ sót, không nghĩ tới lao lý đã bại lộ, ta phải chạy nhanh nghĩ cách đem mấy thứ này đều ủ tiễn đi mới. Hành! Hạt tía tô triệt rời đi triệu phủ lúc sau, một mình một người đi bộ đi tới lý trước phủ mặt đứng yên, sau đó đối diện khẩu thủ vệ nói, phiền thoái thông báo một chút, liền nói thái tử phu tử, tương quốc phủ tô ra hạt tía tô triệt, tiến đến bái phòng. Lý phủ thư phòng, Lý túc ngồi ở ghế trên, cảm giác như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Đặc biệt là hạt tía tô triệt từ vào thư phòng bắt đầu liền vẫn luôn ở uống trà, nhìn quanh chung quanh, chính là một câu đều không nói, hắn không nói lời nào, chính mình cũng không dám nói chuyện, cứ như vậy ngồi không biết bao lâu, hạt tía tô triệt một chén trà nhỏ uống xong chi. Sau, nhìn Lý Túc liếc mắt một cái, sau đó đột nhiên đem chung trà hướng tới trên bàn một quăng ngã. Lại cạch, chung trà trực tiếp ở trên bàn đã bị quăng ngã nát, gốm sứ mảnh nhỏ rơi đầy bàn đều là thậm chí còn có một ít ngã ở Lý Túc trên quần áo, sợ tới mức Lý Túc lập tức đứng dậy quỷ trên mặt đất, run bần bật nói, phu tử lại nhân, thỉnh bất giận, thỉnh bất giận, bất giận. Hạc tiếu tô triệt cười lạnh một chút, đi đến Lý Túc trước mặt nói, ta có cái gì hảo bất giận. Những lời này, ngươi nên đi cùng bệ hạ nói, nhìn xem bệ hạ có thể hay không bởi vì ngươi sự tình mà bất giận. Lý Túc lần này tử sắc mặt tái nhợt, lầm bầm nói, bệ hạ, Bậy hạ đã biết. Hạc tía tô chỉ nói, còn có thể không biết. Biết đến triệt triệt để để, Lý Túc ca Lý Túc, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo. Hảo hảo quan chức làm trò, ngươi một hai phải làm điểm nhi sai lầm sự tình ra tới, như thế rất tốt, ngươi hảo hảo ngẫm lại như thế nào giữ được chính mình cả nhà trên dưới người đầu đi. Lý Túc tức khắc cả người đều tiết khí, ngã ngồi trên mặt đất, nói, không, không cần a, phu tử đại nhân. Cầu xin ngài cứu cứu chúng ta đi, hạ quan biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Hạt tía tô triệt căn bản không nghĩ để ý tới Lý Túc, nói, về triệu không sự tình, ngươi muốn suy xét rõ ràng. Đây là ta cuối cùng cho ngươi nhắc nhở, ngươi hảo hảo nắm chắc. Hạt tía tô triệt sau khi rời khỏi, Lý Túc ngã ngồi trên mặt đất còn không có đứng lên, chỉ là trong đầu vước đi không được chính là triệu không gương mặt kia, hắn nắm chặt nắm tay, cả giận nói, triệu không. Ngày thường ta đối đại ngươi không tệ, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt cư nhiên là người bán đứng ta ngày thứ hai triệu đỉnh thượng lý túc cùng triệu không hai người vì bán đứng đối phương đem đối phương các loại khiếu sự đều chấn động rất xuống cái sạch sẽ đây đúng là hoàng thượng Tây lăng chớ có nghĩ muốn xem đến cũng là Tây lăng mạc giao cho hạt tía tô triệt nhiệm vụ lúc này đây hạt tía tô triệt làm được thực Hảo Tây lăng mạc phái hạt tía tô triệt hoàn toàn điều tra triệu không cùng lý túc hai người phủ đệ Điều tra ra hai người kia rốt cuộc tư tẳng nhiều ít tiền tham ô, rốt cuộc mua nhiều ít không nên mua đồ vật. Bất quá đối với triệu không cùng Lý Túc, Tây Lăng Mạc nhưng thật ra đối bọn họ hai cái vong khai một mặt, ở không có tìm được vô cùng xác thực chứng cứ phía trước, hai người kia ai đều sẽ không chết, cũng sẽ không bị bắt giữ quan tiến thiên lao, ngược lại liền thả bọn họ trở về. Như vậy cho bọn hắn cảm giác càng thêm chân thận, bọn họ cũng không dám chạy trốn. Bởi vì bọn họ đều biết, Lúc này chạy trốn, liền thật là chứng thực chính mình ăn hối lộ trái pháp luật sự tình, kia nếu bị trào trở về, bị phán tử tội tỷ lệ liền lớn hơn nữa. Hạt tía tô triệt đem triệu không cùng Lý Túc đưa trở về lúc sau, đêm đó trước điều tra triệu không phụ đệ, lục soát ra tới không ít thứ tốt, toàn bộ đều cất vào giường gô đưa vào Hoàng Cung. Triệu không đối với hạt tía tô triệt cũng không thể nói gì hơn, hạt tía tô triệt là thái tử phu tử, nhưng là ai đều biết, cái này trước quan không. Quá là cái nguy trang, tây lăng mạc ngầm làm hạt tía tô triệt làm rất nhiều điều tra, vì chính là cái này thời khắc làm chính mình cùng Lý Túc hoàn toàn tại cái đại té ngã. Phu tử, lúc này đây có phải hay không ta tử tội, là phán định. Triệu không sắc mặt rất khó xem, ngồi ở thư phòng, hoàn toàn đã không có phía trước cùng hạt tía tô triệt ngồi ở cùng nhau thời điểm triệu đại nhân cái loại này phong phạm. chương 544 tử triệt cung tích đêm khuya kinh hồn, Hạc tía tô triệt một bên lật xem triệu không trong nhà các loại thư tịch văn hiến, nếu không có vấn đề nói liền bông, có vấn đề toàn bộ trang dương mang đi, đối mặt triệu không vấn đề, hạc tía tô triệt nói, cũng không nhất định, này chủ yếu vẫn là xem các ngươi hai người tham ô tình huống, nếu lý túc tham ô số lượng so ngươi. Trọng, kia lý túc chính là chủ mưu, ngươi chỉ là một cái hỗ trợ, có lẽ ngươi liền không cần chết, chỉ là muốn ở lao ngục nghỉ ngơi rất nhiều năm. Ôm! Triệu Khung không có nói nữa, chỉ là như vậy trầm mặc ngược lại làm hạt tía tô triệt cảm thấy có chút quỷ dị, hán nghi hoặc nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi là đã nhận chuẩn chính mình tham ô số lượng so lý túc còn muốn nhiều. Triệu Khung lắc đầu, lại cũng không chịu lại mở miệng, hạt tía tô triệt thấy Triệu Khung không nói, cũng không hỏi nhiều, tiếp tục điều tra Triệu Khung phủ đệ, Triệu Khung phủ đệ toàn bộ điều tra xong lúc sau khóa kỹ môn, lại đi lý túc phủ đệ. Lệnh Hạt Tiế Tô Triệt cảm thấy mới lạ chính là, Lý Túc cũng hỏi cùng Triệu Không giống nhau như lúc vấn đề, Hạt Tiế Tô Triệt cũng làm tương đồng trả lời, chỉ là cùng Triệu Không bất đồng chính là, Lý Túc lại đang hỏi xong rồi vấn đề lúc sau lầm bầm nói, Triệu Không, Triệu Không. Lý Túc vẫn luôn ở lặp lại Triệu Không tên, như thế làm Hạt Tiế Tô Triệt cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bản thân ở Hạt Tiế Tô Triệt tới Lý Túc phủ đệ thời điểm, sắc trời cũng đã coi chút chậm. Hiện tại điều tra Lý Túc Phủ Đệ tới rồi nửa đêm còn không có điều tra xong giống nhau, hạt tía tô triệt nhìn những cái đó đi theo hắn quan viên đều có chút mệt mỏi, vừa muốn làm mọi người đều trở về nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục thời điểm, đột. nhiên hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, liền thấy được nóc nhà thượng, có vài cái ăn mặc y phục dạ hành, che mặt, trong tay dẫn theo kiếm người. Cái gì người? Nơi này là Lý Túc Phủ Đệ, triều đình đang ở toàn diện thanh tra. Không quan hệ nhân viên lập tức rời đi. Hạt tía tô triệt giống giận cũng không có làm nóc nhà người trên để ý. Bọn họ giống như một trận quỷ dị phong giống nhau đã đến, lại giống như quỷ dị phong giống nhau biến mất không thấy. Dù cho là hạt tía tô triệt loại người này, đều đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh lùng. Hán Tổng cảm thấy vừa rồi những người đó không có khả năng là chính mình ảo giác. Nếu thật là thích khách, kia khẳng định là muốn tìm phủ đệ chủ nhân tới. Hạt tía tô triệt hô to không tốt. Nhắc tới chính mình kiếm liền hướng tới Lý Túc nghỉ ngơi cái kia phòng tiến lên, chính là mới vừa mở ra cửa phòng thời điểm, vừa lúc nhìn đến Lý Túc cả người đều ngã xuống trên mặt đất, doanh doanh ánh đến chiếu dọi hắn dưới thân chảy xuôi vết máu, hạt tiếu tô triệt sửng sốt, chính mình cư nhiên vẫn là đã tới chầm một bước, những người đó tốc độ, là như thế mò. Chỉ là, này đó thích khách rốt cuộc là phụng ai mệnh lệnh, cư nhiên dám công nhiên cùng triều đình đối nghịch. Thật sự là làm hạt tía tô triệt không dám tưởng tượng, hiện tại Lý Túc đã xảy ra chuyện, đám kia người đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Chính là hạt tía tô triệt biết, chuyện này nếu liên lụy đến Lý Túc, khẳng định cũng cùng triệu không thoát. Không khai căn hệ, hạt tía tô triệt hai mắt sáng lời, xong rồi, triệu không. Hạt tía tô triệt lập tức lao ra Lý Túc phủ đệ, tùy tiện kéo một người mã cưới lên liền chạy, này nhóm người mục đích không chỉ là Lý Túc, càng là triệu không, nói cách khác. Lý Túc cùng Triệu Khung sau lưng khẳng định còn có cái gì nhân vật, hắn sợ hai Lý Túc cùng Triệu Khung sẽ đem bọn họ cấp cung ra tới, cho nên thừa dịp này. Hai người còn chưa có chết, muốn cho thích khách đem bọn họ đều giết. Hạc tía tô triệt chỉ hận chính mình cư nhiên không có ở trước tiên liền phản ứng lại đây, hiện tại đuổi qua đi không biết có thể hay không giữ được Triệu Khung. Hạc tía tô triệt bay nhanh chạy tới Triệu Khung phủ đệ, vọt vào đi trước tiên liền hướng tới Triệu Khung phòng ngủ đuổi qua đi. Kết quả phá cửa mà vào nháy mắt, hắn thấy được một cái bóng đen hướng tới triệu không lé qua đi, hạt kế tô triệt lánh mi vừa nhíu, mũi kiếm ra khỏi vỏ, dưới chân sinh phong, hướng tới cái kia hắc ảnh liền vọt qua đi. Triệu không còn ở ngủ ở trong ngộng, căn bản cái gì cũng không biết, liền nghe được lang một tiếng vang lớn, tiếp theo mở mắt ra liền thấy được trong bóng tối lưỡng đạo bạc nhận ở chính mình phòng ngủ lập lòe, lưỡi dao va chạm thanh âm sợ tới mức hắn một cái giật mình liền ngồi lên khẽ ngã lộn nhào bậc lửa đầu giường xác Đúc mới thấy rõ ràng cư nhiên là hạt tía tô triệt cùng một cái ăn mặc hắc ý gì che mặt người ở đánh nhau. Hạt tía tô triệt kiếm chiêu từng bước ép sát, kiên quyết không cho cái kia hắc ý thích khách tới gần triệu không cơ hội. Cái kia hắc ý thích khách không nghĩ tới cái này. Một thân thư sinh trang điểm bạch diện tiểu sinh cư nhiên còn có thể có loại này sắc bén kiếm chiêu. Trong lúc nhất thời chống đỡ không được, bản thân thích khách chính là một loại ám sát công tác, chính diện đối Kháng thật sự là bất lợi, mấy cái chiêu thức đánh hạ tới, hắn đã thở hồng hộc, một cái lắc mình liền phải chạy trốn, hạt tía tô triệt liền phải đuổi theo, mới vừa nhảy dựng lên, liền nhìn đến cái kia thích khách cư nhiên một cái xoay người, bay lên một cái chủy thủ liền hướng tới triệu không phương hướng đâm tới. Cư nhiên bị cái này thích khách cấp bảy một đạo, hạt tía tô triệt một cái cắn răng, vô luận như thế nào, triệu không không thể chết được, một khi triệu không đã chết hắn phía sau người liền thật sự cái gì đều hỏi không ra tới. hạt tía tô triệt một cái xoay người, không có đuổi theo cái kia thích khách, mà là bay lên chính mình kiếm hướng tới cái kia truy thủ phương hướng, đem cái kia truy thủ văng ra, triệu không. mệnh là bảo xuống dưới, chính là cái kia hắc y thích khách lại thật sự là không có biện pháp đuổi theo. u hạt tía tô triệt đem chính mình kiếm một lần nữa cắm hồi vỏ kiếm, nhặt lên tới trên mặt đất truy thủ, nhìn truy thủ thượng ấn một cái long tự. Cả người đều là sửng sốt, liền ở ngay lúc này, triệu không đột nhiên hét lên lên, hạt tía tô triệt vội vàng quay đầu lại, lại phát hiện triệu không trước ngực đã cắm một cái truy thủ, mà hắn. Phía sau, chính là vừa rồi cái kia hắc y thì thích khách. Trăm triệu không nghĩ tới, cái này thích khách cư nhiên là dùng liên tục hai chiều, cuối cùng vẫn là đem triệu không cấp giết. Như thế chấp nhất, hạt tía tô triệt chưa bao giờ gặp qua. Bất quá cũng cho hạt tía tô triệt một cái cơ hội. Hắc Y Lý Thích Khách rời đi thời điểm. Hắc Tiếu Tô Triệt khinh công thượng nóc nhà. Một đường thật cẩn thận truy ở cái kia Hắc Y Lý Thích Khách phía sau. Hắc Y Lý Thích Khách nhiều lần xoay người xem xét thời điểm. Hắc Tiếu Tô Triệt đều tìm được rồi tuyệt hảo vị trí ẩn nấp chính mình, còn không có bị phát. Hiện Triệu Không Thi Thể cùng Lý Túc Thi Thể cộng đồng đặc điểm đều là bị cái kia ấn long tự hủy thủ đâm chung trái tim một kích bị mất mạng. Tuy rằng vừa mới bắt đầu Hắc Tiếu Tô Triệt thấy được nóc nhà thượng đứng ba người chính là hiện tại chấp hành ám sát nhiệm vụ cư nhiên chỉ có này một người nói cách khác kia hai người không biết làm cái gì đi vẫn là nói kia hai người chỉ là từ bên mây xem hạt tía tô triệt càng muốn cảm thấy chính mình đầu óc càng loạn cảm giác gần nhất trong hoàng thành cũng không thái bình hoàng cung triều đình cũng là một mảnh hỗn loạn muốn hoàn toàn an ổn xuống dưới cần thiết muốn đem sau lương thuê này đó thích khách người cấp bắt được tới mới được hạt tía tô triệt nắm chặt trong tay kiếm Cảm giác được phía trước cái kia thích khách đột nhiên nhanh hơn tốc độ lúc sau hắn cười lạnh một chút xem ra là đã cảm thấy mặt sau có người ở đi theo muốn tăng tốc ném rất chính mình đáng tiếc đối với chính mình tốc độ hắn vẫn là rất có tự tin hạtế tô triệt hoàn toàn không cảm thấy mỏi mệt nhẹ nhàng ra tốc liền tiếp tục đuổi kịp phía trước cái kia hắc ý để thích khách chương 545 tử triệt cung tích vĩnh không ngông tay đại kết cục hạt tí tô triệt gắt gao đi theo cái này hắc y lìa thích khách Chính là cái này H.I.D. thích khách tựa hồ cũng đã phát hiện mặt sau tuyệt đối có người ở đi theo chính mình, vì thế chuyên môn tìm một ít che đậy vật kiến trúc rất nhiều lộ tuyến đi, rẽ trái rẽ phải, càng đi kia lộ càng loạn, càng khó đi, chính là này đó toàn bộ đều khó. Không ngã hạt tía tô triệt. Ông hạt tía tô triệt liền giống như kia H.I.D. thích khách một cái bóng dáng giống nhau, H.I.D. thích khách là như thế nào đi con đường kia, hạt tía tô triệt liền tuyệt đối có thể hoàn mỹ bắt trước đi theo đi qua đi, Kia hắc lý thích khách hiển nhiên là không nghĩ tới phía sau đi theo người cư nhiên có thể như thế lợi hại, trong lòng thập phần xuất ruột, kiếm đi nét buông nghiêng. Dứt khoát tìm một cái tiết điểm nháy mắt xoay người, một cái phi đao liền ném đi ra ngoài, tính toán cùng hạt tía tô triệt đối đua. Chính là hạt tía tô triệt cũng không có quyết định này. Hạt tía tô triệt một cái là mình, liền núp vào, cái kia hắc lý thích khách thấy phi đao có thể đạt được chỗ căn bản là không có bóng người. Lập tức cũng ngây ngẩn cả người. Thích khách, bản thân nên là hành tẩu với trong bóng tối trước nghiệp, địch ở chỗ sáng ta ở nơi tối tăm, chính là hiện tại, cái kia hắc ý thích khách hiển nhiên đã ý thức được, chính mình hoàn toàn bị người theo dõi, chính là chính mình còn không biết đối phương rốt cuộc ở nơi nào nhìn chầm chầm chính mình, này đã hoàn toàn đảo lại. Là địch ở nơi tối tăm mà ta ở chỗ sáng. Hắc tía tô triệt chính là muốn lợi dụng cái này, Hắc y dì thích khách tìm được cái này tổ chức nơi tụ tập, nếu có như vậy một cái uy hiếp triều đình tổ chức tồn tại nói, như vậy sẽ là một cái thật lớn thai hoàng ẩm, triều đình cùng xã hội yên ổn đều sẽ lọt vào ảnh hưởng. 35 ít ghét cái kia Hắc y thích khách một cái xoay người liền bắt đầu ra tốc, hắn muốn ném rớt phía sau đi theo chính mình người kia. Hạt tía tô Triệt sợ cái này Hắc Ý Lý Thích khách sinh ra lòng nghi ngờ lúc sau liền không đem chính mình đưa tới bọn họ đại bản doanh đi, vì thế liền tránh ở bên cạnh, nhìn cái kia Hắc Ý Lý Thích khách hành tung lúc sau, cũng không có hành động, mà là chờ đến cái kia Hắc Ý Lý Thích khách khoảng cách có chút xa thời điểm, tuyển mặt khác một cái lộ tuyến, vòng qua đi vừa lúc có thể đụng tới cái kia Hắc Ý Lý Thích khách, bởi vì hạt tía tô Triệt tốc độ xa xa cao hơn cái kia Hắc Ý Lý Thích khách tốc độ. Cứ như vậy, hắc ý thích khách cho rằng chính mình thành công thoát khỏi cái kia kẻ thần bí truy tung, mà hạt tía tô triệt thì tại bên cạnh không chút hoang mang mà đi theo hắc ý thích khách đi tới một cái tiểu lầu đỉnh chót. Thật là một cái tiểu lầu, đây là một cái tây nhà quốc thành nội ở giữa một tòa tiểu lầu, ngày thường sinh ý không ôn không hỏa, còn tính có thể, một ít đại quan quý nhân ngẫu nhiên cũng sẽ lựa chọn cái này tiểu lầu uống cái tiểu rượu. Hạt tía tô triệt không nghĩ tới. Cái này tiểu lầu cư nhiên chính là bọn họ này đó thích khách đại bản doanh. Hạc tía tô triệt thật cẩn thận mà nhìn cái kia hắc y gì thích khách cứ như vậy từ nóc nhà vạch trần một tầng tấm ván gỗ. Sau đó nhảy đi vào, hắn một cái lắc mình đi vào cái kia tấm ván gỗ phía trước, ngó trái ngó phải cũng nhìn không ra có cái gì huyền cơ bộ dáng. nhẹ nhàng đem tấm ván gỗ vách trần, bên trong lại là đen nhánh một mảnh, hắn ướt khẩu nước miếng, nắm chặt trong tay lợi kiếm, một cái thả người. Cứ như vậy nhảy xuống. Vong ôm hạt tía tô triệt võ công thực hảo, rơi xuống đất không tiếng động, chân nhà tấm ván gỗ tự động liền khép lại. Hạt tía tô triệt nhìn chung quanh lại phát hiện cái này địa phương thật sự là dối tay không thấy 5 ngón tay, chỉ có thể chậm rãi hoạt động thân thể của mình. Bôi đen đi tới, chính là mới vừa hoạt động hai bước, liền cảm giác được trên cổ có một trận Lạnh lẽo. kẻ thân bí đại gia Quang Lâm, chúng ta long tụ các thật sự là không có từ xa tiếp đón. Vất vả ngươi theo chúng ta người như thế lâu, muốn hay không ngồi xuống uống ly trà? Hạt Tiếu Tô triệt mặt ngoài thập phần bình tĩnh, rốt cuộc chung quanh một mảnh đen nhánh, hắn thần kinh vẫn là gắt gao mà nhảy lên, nói, nghe thanh âm, là cái cô nương, nếu các ngươi đều đã biết, ta đây cũng không bằng cho các ngươi cái mặt mũi, ngồi xuống uống ly trà. Một cái vang chỉ thanh âm lúc sau, Hạt Tiếu Tô triệt trước mắt đột nhiên sáng lên tới một mảnh quang, Hạt Tiếu Tô triệt lập tức không thích đứng lại đây. Mị nửa ngày mắt, chậm rãi mở mắt ra, mới phát hiện chính mình kỳ thật đã sớm đã bị một đám hắc y thích khách vây quanh, mà cầm dao nhỏ đặt tại chính mình trên cổ nữ tử. Lại làm hạt tía tô triệt cả người đều ngây ngẩn cả người. Là, là ngươi. Cái kia nữ tử cũng vừa mới mới vừa thấy rõ ràng hạt tía tô triệt gương mặt này lúc sau, đặt tại hạt tía tô triệt trên cổ dao nhỏ lập tức liền trượt xuống dưới, lạnh lùng nói cư nhiên là ngươi. Không nghĩ tới này Tây Nhạc Quốc người là như thế thâm tàng bất lộ, một người qua đường đều có năng lực xâm nhập ta Long tụ các. Hạt Tiếu tô triệt hơi hơi mỉm cười, nói, xem ra cô nương có tự cứu năng lực, ngày ấy là ta xen vào việc người khác. Cũng tất cả người mày đều ninh ở cùng nhau, vừa rồi hạt tía tô triệt những lời này, nàng không thích nghe, nàng vẫn là thực cảm kích hạt Tiếu tô triệt ở lúc ấy đối chính mình ra tay cứu rút, tuy rằng chính mình xác thật có năng lực này tự bảo vệ mình. Ngươi đã cứu ta một mạng, hiện tại ta thả ngươi đi, hôm nay sự tình ngươi coi như cái gì cũng chưa phát sinh, chúng ta long tụ các cũng tuyệt đối không tìm phiền toái của ngươi, chỉ là chỉ cần ngươi rời đi, liền không chuẩn hướng triều đình để lộ chúng ta long tụ các tin tức, nếu không cho dù chúng ta đã thanh toán xong, ngày sau ta cũng sẽ giết. Ngươi! Hạt tiếu tô triệt tự đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc như thế nhiều hắc y liề thích khách, liền tính là hắn, cũng rất khó toàn thân mà lui hắn chắp tay thi lệ nói, đa tạ cô nương thủ hạ lưu tình, tô mộ tuyệt đối sẽ không lắm miệng, cũng tuyệt đối sẽ không xen vào việc người khác. Hạt tía tô triệt rời đi, hắn cũng tuân thủ chính mình hứa hẹn, liền tính là hoàng đế hỏi tới ngày đó ám sát sự kiện, hạt tía tô triệt cũng không có nhiều lời về lòng tụ cắt sự tình, ở hắn trong lòng, lòng tụ cắt có cái loại này tri ân báo đáp thủ lĩnh, nhất định không phải là tùy ý giết người tánh mạng tổ chức. Sau lại, Cơ duyên xảo hợp hắn cùng cung tích lại có vài lần giao thoa, mới biết được Long Tụ các nguyên lai là chuyên môn trừng trị gian thần ngăn cản, cấp phú tế bẩn tồn tại. Từ nay về sau, hạt tía tô triệt liền càng thêm đối triều đình ngăn khẩu không đề cập tới Long Tụ các sự tình. Hơn nữa có Long Tụ các ở sau lưng trợ rút, hạt tía tô triệt ở triều đình trung địa vị cũng càng thêm củng cố, càng thêm có năng lực bảo vệ tốt hạt tía tô thật. Hết thể hồi ức đều ở cung tích trong đầu lập loè. Nàng bất đắc dĩ mà nhìn bởi vì chính vụ bận rộn mà mệt đến ghé vào trên bàn sách ngủ rồi hạt tía tô triệt ngủ nhan, bất đắc dĩ cho hắn sửa lại một kiện quần áo, sờ sờ hạt tía tô triệt mặt, lẩm bầm nói, ngươi xâm nhập cô nãi nãi ta tâm, nhưng đừng nghĩ chạy. Dù sao cô nãi nãi ta trở về không được, thế giới này cuối cùng một cái niệm tưởng, liền dư lại ngươi. Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào tới, vừa lúc thổi đổ hạt tía tô triệt quyển sách, Hạt tía tô triệt bị bừng tỉnh lúc sau, mới phát hiện chính mình không biết cái gì thời điểm cư nhiên ngủ rồi, đứng dậy muốn hoạt động một chút thân thể, lại cảm nhận được chính mình trên người khoác quần áo chạy xuống trên mặt đất, hắn ngoái đầu nhìn lại, nhìn cái này. Quần áo, vưởng phí trong đầu nhảy ra tới một cái quật cường nữ nhân mặt, bất đắc dĩ mà lắc đầu, lại đem quần áo nhặt lên tới cấp chính mình phụ thêm. Nên bắt ngươi làm sao bây giờ a, ai? chương 546 phiên ngoại thân nhiên tân xuân thời tiết là muốn ăn tết hơi thở từng nhà đều ở quải đèn lồng màu đỏ dáng câu đối thì khí dương dương lại rực rỡ bầu không khí quay chung quanh tây nhạc quốc ầm hạt tía tô thật vẫn là lần đầu ở cổ đại nhìn đến ăn tết tình cảnh trong lòng tò mò đều phải tràn ra tới đại niên ba mươi sáng sớm nàng liền bỏ dậy lôi kéo tây lăng vũ nói muốn đi trên đường đi dạo hai người thay thường phục từ trường nhạc phố đi ra ngoài Nhìn đến trên đường cái có bán hoa đèn, có bán tháo, còn có bán 5 người nước đường, cửa hàng tiểu buông tay xe đẩy thượng tất cả đều là tân soát thượng màu đỏ sơn, toàn bộ Tây Nhạc Quốc đều là che trời lấp đất màu đỏ. Hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ hai người dọc theo đường đi ăn không ít tuổi tác ăn vặt, cũng mua không ít mới mẻ tiểu ngoạn ý nhi. Hạt tía tô thật còn thân thủ cấp Tây Lăng Vũ trên đầu đeo cái cá chép đỏ đồ trang sức, nhìn qua phá lệ đáng yêu lại ngây ngốc đến đâu đến hạt tía tô thật cười đến eo đều thẳng không đứng dậy, tây lăng. Vũ nhìn hạt tía tô thật cười vui vẻ, chính mình trong lòng cũng là cao hứng. Ai, đều đến xem nhìn lên nhìn một cái A. Thân thủ chế tác hoa đăng A. Tự chọn tài liệu, chỉ thu ra công phí cùng tài liệu phí. Đều đến xem nhìn lên nhìn một cái A. Cách đó không xa, có một cái tiểu điểm phô, cửa chung quanh vây quanh không ít người. Hạt tía tô thật xa xa mà liền nghe thấy được bên kia giao hàng thành. đến gần rồi vừa thấy, nguyên lai like là cung cấp tài liệu tự chế độc đáo đêm giao thừa hoa đăng cửa hàng, chính mình làm tốt lúc sau còn có thể tìm chủ tiệm hỗ trợ tinh gia công một chút, hạt tía tô thật đốn. Khi tới hứng thú, 35XS, ai? Lão bản, này làm hoa đăng chính là tay cầm tay giáo. Hạt tía tô thật rửa qua đi, lão bản ngẩn đầu vừa thấy, à? Hào một đại mỹ nữ, lại hướng tới bên cạnh vừa thấy, a, hào một cái soái khí công tử. Hai người kia, nhưng thật ra trời đất tạo nên một đôi nhi. Nếu tiểu thư sẽ không, đương nhiên có thể tay cầm tay giáo hội, chỉ là khả năng sẽ thu một ít phí dụ. Lao bản nói xong, hạt tía tô thật trực tiếp ném hai cái nén bạc cho hắn nói, buồn tiểu thư sẽ không làm, Lao bản ngươi cần phải thân thủ dạy ta, giáo sẽ không gấp đôi lui tiền. Kêu lão bản chính là cái làm buôn bán nhỏ tiểu thương, nơi nào gặp qua như thế nhiều nén bạc. Trực tiếp hai mắt mạo quang liên tục gật đầu nói, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, tiểu thư mời ngồi, mời ngồi. Hạt tía tô thật ngồi xuống, lão bản vội vàng tự mình tiếp đón, đầu tiên là làm hạt tía tô thật chọn nhân tài liêu. Hạt tía tô thiệt tỉnh trung đại khái suy nghĩ một chút chính mình muốn làm hoa đăng bộ dáng, sau đó lựa chọn một cái kim sắc giấy trước, màu đỏ đế bố. Màu đen kim chỉ, sau đó bắt đầu cùng lão bản hai người bận việc lên. Tây lăng vũ bị hạt tía tô thật cảnh cáo không được tới gần, bằng không ra pháp hầu hạ, chỉ có thể lẻ loi mà đứng ở cửa hàng cửa. Xa xa mà nhìn hạt tía tô thật cùng cái kia cửa hàng lão bản ai thật sự gần bận rộn, trong lòng không khỏi có chút thế ẩm, tức khắc chung quanh tản ra làm cho người ta sợ hai khí lạnh, chọc đến cửa hàng chung quanh. Vốn dĩ vây quanh các bá cánh đều xa xa mà vòng khai ông Tây lăng vũ ở bên ngoài đứng không biết bao lâu, lúc này mới nhìn đến hạt tía tô thật phủng một cái đồ vật đưa lưng về phía chính mình đưa cho lão bản, lão bản tiếp nhận tới bắt đến buồng trong đi không biết làm cái gì, tây lăng vũ thật sự là không nghĩ được, đi đến nói, chuẩn bị cho tốt sao. Hạt tía tô thật quay đầu tới cười nói, chuẩn bị cho tốt, chỉ cần hơi chút ra công một chút là được. Tây lăng vũ cúi đầu, thấy được hạt tía tô thật xoa xoa tay nâng lên tới mới nhìn đến mặt trên lớn lớn bé bé lỗ kim cùng vết thương, tức khắc một trận đau lòng nói, ngươi như thế nào như thế tay vụn, buồn đã chết. Đúng vậy, ta buồn đã chết, nói liền cùng ngươi không ngu ngốc dường như, là ai ở trong phòng bếp bận lên bận xuống thời điểm lại là đánh nghiêng nổi chén, còn bị nhiệt du bắn tới rồi chính mình trên tay làm cho bao lớn bao nhỏ còn muốn ta cho ngươi thượng dược. Tây lăng vũ tức khắc náo loạn cái đỏ thấp mặt, thư lệnh một tiếng quay đầu đi chô khắc không nói chuyện nữa. Một lát sau, lão bản ra tới, trong tay dùng giấy bao hoa đang đưa cho hạt tía tô thật nói, tiểu thư ngài làm hoa đăng hảo, thỉnh đi thông thả. Hạt tía tô thật vừa lòng mà cầm hoa đăng, lôi kéo tây lăng vũ chạy đi ra ngoài. Người làm bộ dáng gì? Đều không cho ta nhìn xem. Tây lăng vũ bị hạt tía tô thật lôi kéo đi, trong lòng lại có chút nho nhỏ khó chịu. Hạt tía tô thật làm tốt hoa đăng cư nhiên đều không cái thứ nhất đưa cho chính mình xem, có phải hay không trong lòng không có chính mình. Ai nha ngươi cấp cái gì à, nay đại niên 30 buổi tối còn chưa tới đâu, ngươi thấy được không phải không có kinh hỉ? Ngươi rốt cuộc hiểu hay không lãng mạn a? Tây lăng vũ lại bị hạt tía tô thật ghét bỏ một phen, trong lòng yên lặng khó chịu trong chốc lát, sau đó nghĩ đến hạt tía tô thật muốn phải cho chính mình một kinh hỉ không khỏi lại cảm thấy trong lòng có chút tiểu vui vẻ. Hai người nháo cũng nháo đủ rồi, chơi cũng chơi đến không sai biệt lắm, sắc trời đều có chút tối tăm, vì thế liền về tới vương phủ. Tam vương phủ hiện tại chính là náo nhiệt thật sự, chuẩn bị cơm tất nhiên, quải thải đèn, dán đối tử, quét tước vệ sinh, quải vải đỏ, phân công minh xác, vô cùng náo nhiệt, toàn phủ trên dưới trừ bỏ tây lăng vũ cùng hạt tía tô thật sự hôn lễ lúc sau, chính là không có như thế náo nhiệt qua. Năm rồi đều là Tây Lăng Vũ bị Tây. Lăng Mạc kêu tiến cung đi qua năm, nhưng là năm nay bởi vì Tây Lăng Vũ cùng Hạt Tiếu Tô thật thành thân, cho nên tính toán ở chính mình Vương Phủ ăn Tết, liền từ chối Tây Lăng Mạc bên kia. Đáng thương Tây Lăng Mạc còn cùng liễu như huyên khóc lóc kể lể nói tam đệ có tức phụ liền đã quên chính mình huynh đệ. Hạt Tiếu Tô thật phân phó phòng bếp nhiều làm chút ăn, tiết nhất mọi người đều không dễ dàng, không bằng đều ở Vương Phủ cùng nhau ăn cơm tất nhiên. Như vậy người nhiều cũng náo nhiệt, từng có 5 hương vị. Lần này từ hạt tía tô thật ở Tam Vương phủ Tam Vương phi địa vị nháy mắt bị bọn hạ nhân lên nào ảo tới rồi tối cao, thậm chí liền Tam Vương ra ở bọn họ trong lòng đều không bằng Tam Vương phi cao lớn. Tam Vương phi thật là một cái ôn nhu săn sóc người, cư nhiên còn làm bọn hạ nhân cùng bọn họ cùng ăn tết ăn cơm uống rượu, này ở trước kia, đều là không dám tưởng. Hạt tía tô thật còn làm ngưng lạc đem lạc cờ bắt tử cùng ngự ảnh đều kêu lại đây. Bọn họ tuy rằng là vương gia ám bệ, nhưng là ăn Tết cũng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Ngưng lạc cảm động đến độ muốn khóc ra tới, như thế làm tây lăng vũ trong lòng có một tia nguy cơ cảm. Như thế nào cảm thấy chính mình bọn hạ nhân hiện tại? Đều phản chiến tới rồi hạt tía tô thật bên kia đi. Cơm tất nhiên là toàn bộ vương phủ người cùng nhau ăn, mọi người đều cảm động một phen nước mũi một phen nước mắt. Sống như thế nhiều năm, lần đầu nhìn thấy như thế náo nhiệt cảnh tượng, Hạc tía tô thật cùng tây lăng vũ cũng cảm thấy cao hứng, tây lăng vũ trước kia cùng tây lăng mạc bọn họ ở trong cung, nhưng không có như thế tự do vui sướng quá, đại. Ra đều là cho nhau đua đòi lục đục với nhau, an tiết đều quá đến không thoải mái. Cơm tất nhiên ăn qua lúc sau, Hạc tía tô thật lôi kéo tây lăng vũ tới rồi bên ngoài sông nhỏ biên, lấy ra tới chính mình làm hoa đăng đưa cho tây lăng vũ. Tây lăng vũ xem qua đi, hoa đăng là lá sen, mặt trên tiểu hoa sen cũng cư nhiên nằm một cái nho nhỏ trẻ con, cuộn tròn thân mình, đốt sáng lên lúc sau, hài tử như. Cùng trời dáng thánh đồng, hạt tía tô thật nói, hy vọng tân một năm, chúng ta có thể có được chúng ta hai người hài tử, con của chúng ta muốn đẹp nhất, thông minh nhất, thế giới đệ nhất lợi hại. Tây lăng vũ đem đốt sáng lên hoa đăng để vào giữa sông, nhìn hoa đăng đi xa, ôm hạt tía tô thật nói, thử chân. Cuộc đời này may mắn gặp được người là ta lớn nhất hạnh phúc.